Trước k h ô nói g người. may hai tổ Hắn lại phối hợp lại n bất bỏ thực lực、so、với ta, muốn kém hơn một chút. Muốn không phải ta tay cầm còn tại trên tay hắn lời nói, không phải vậy, ta quá qua muốn Muốn đều vô với vậy không không không danh người này hơn còn hắn nói, hắn. Nói phải phải lời lực cầm so sẽ kém xong hắn còn thở dài mà nam hoài nhân theo vệ sư lễ trong miệng biết được thực lực của đối phương thế mà không có hắn lợi hại thời điểm nguyên bản đắm chìm đi xuống tâm lại sinh động hẳn lên hắn không biết vô danh thực lực cụ thể cũng là may mắn mà có tần chiến công lao là hắn hạ lệnh tất cả đông vân châu người không cho phép khắp nơi tuyên truyền vô danh sự t í c h không phải vậy thánh nhân thì sẽ rời đi đông vân châu sẽ không tiếp tục ở tại hạ quốc bên trong cái này tất cả mọi người nghe xong chỗ nào chịu lập tức im miệng sẽ không bao giờ lại khắp nơi đi tuyên truyền vô danh sự tích thậm chí mỗi ngày càng thêm cần mận tế b á i bọn họ lại không đốc hạ quốc có thể cục diện bây giờ hoàn toàn cũng là may mắn mà có vô danh nếu để cho hắn đi thì còn đến đâu không có người khắp nơi tuyên truyền vô danh sự tích về sau những người khác có thể nghe được đồ vật cũng rất ít thì liền lúc trước vô danh là như thế nào đem tứ thánh tông huyền thiến tông bọn người đánh bại lấy được đáp án cũng là mơ mơ hồ hồ không có tính chân thực h u ố chi nam h o i nhân cùng thanh một hai người đều là không có thấy tận mắt chứng q u á lúc cái kia rung động một mạn kia liền càng sẽ không tin tưởng. bọn họ ngược lại sẽ tin tưởng vệ sư lễ cho rằng vô danh thực lực là mạnh hơn một vân phàm yếu tại vệ sư lễ có thể đánh bại một vân phàm bọn người nói không chừng cũng cùng uy hiếp vệ sư lễ một dạng dùng âm nhu quỷ cái gì nếu như vệ sư lễ không có vệ thương hải lúc ấy vì đó xem bói lời nói nói không chừng cũng sẽ cho rằng như vậy nhưng là may ra hắn có vệ thương hải như thế sẽ không hố cha nữ n h ỉ để hắn có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực nam hoài nhân chót mắt lập tức cười ha ha không nghĩ tới vệ cốc chủ ngươi còn có như thế một cái nỗi niềm khó nói khó trách tỉnh quan cốc rõ ràng cùng hạ quốc vô duyên vô có lại đặt thành quan hệ hợp tác. Nếu là như vậy, cái kia hết thể thì nói t h ô n g được nhìn tới vẫn là tại hạ trách quan vệ cốc chủ ta tại cái này cho vệ cốc chủ đổi cái không đúng vệ sư lễ tranh thủ thời gian khoát tay á o nam tông chủ nói quá lời vừa nói hắn còn một bên cắn chặt răng ta đối cái kia vô danh thật sự là hận thấu xương nhưng là bây giờ ta cùng hạ quốc quan hệ hợp tác đã thành liền xem như động thủ cũng không thể là chúng ta tỉnh quan g cốc động thủ bằng không cũng là làm trái thanh huyền động t i ê n chỗ quyết định quy tắc cho nên ta khẩn cầu hai vị nhìn xem có thể hay không giúp ta đi hạ quốc chém giết vô danh báo cái này vô cùng đục nhã chỉ muốn các ngươi hai vị ai có thể đem vô danh c h é m giết như vậy cái này tàm tông thủ tịch vị trí ta vệ m ẫ cam tâm tình nguyện thoái vị tại hắn hiện tại động cơ khen thưởng còn có bảo hộ tất cả đều có nam hoài nhân cùng thanh một cái này xem như triệt để động tâm thanh một cái thứ nhất thì nhảy ra nói ra vệ c ố c chủ sự kiện này thì do ta lo cam đoan ngươi sẽ hài lòng nam hoài nhân cũng tranh thủ thời gian cam đoan vệ sư lễ hài lòng gật đầu vậy tại hạ thì chờ tin tức tốt của các ngươi nói xong ba người lại về tới trước đó trò chuyện vui vẻ hình ảnh dưới đài trận đấu vẫn còn tiếp tục ngay tại vệ sư lễ cùng bọn hắn nói chuyện công phu đệ tử của hắn bắt đầu không ngừng mà chiến thắng bài danh cũng theo thứ nhất đến ngược biến thành đệ nhất sau cùng trận đấu kết thúc tinh quang cốc thắng được bất quá bây giờ thanh mục cùng nam hoài nhân đều đã không lại quan tâm kết quả trận đấu đây trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào mới có thể đầy đủ đánh bại vô danh thu hoạch được vệ sư lễ đối lời hứa của bọn hắn mà vệ sư lễ nhìn lấy trận đấu kết quả trong niềm tự lẩm bẩm hừ nói ánh mắt, của ta kém. ánh mắt của ta thì chưa từng có kém qua thanh mục đối ngư cựu hận độ một nghìn nam h o i nhân đối ngư cựu hận độ một nghìn cựu nhân đẳng cấp gia tăng khá lắm là ai ở chỗ này hư không t á c địch nghe được nhắc nhớ cảnh thắng theo trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài trước tiên liền mở ra cựu nhân danh sách thẩm tra hai người này tin tức một phen truy tra phía dưới cảnh thắng cũng minh bạch tiền căn hậu quả hắn không khỏi bội phục lên cái này vệ sư l ễ đ ê n không nghĩ tới hắn cũng là lão lục thế mà giúp hắn làm đến hai cái giao hẹ tốt tốt tốt ngàn dâm tặng đầu người lễ nhẹ tình ý trọng cảnh thắng thuần thủ cân mở nguyền rủa công năng đối thanh một cùng nam hoài nhân hai người tiến hành nguyền rủa nguyễn rủa bất tử như vậy hắn hai liền đến hạ quốc cho hắn cắt giao hẹ nguyên rủa chết rồi thì nên trách hai người bọn họ quá đổ bỏ đi cái này đều chịu không được mặc kệ như thế nào hắn đều có thể đạt được một đợt khen thưởng đ ã c ý a bốn tháng vệ sư lễ một mặt một bức hôm nay hắn là tới tham gia tăng lễ hơn nữa còn là đồng thời tham gia hai người tăng lễ tăng lễ nhân vật chính cũng là kỳ h u y ễ n sơn tông chủ nam hoài nhân cùng thiên kiếm môn tông chủ thanh mục hắn trước đi tới kỳ h u y ễ n sơn tham gia nam hoài nhân tăng lễ tham gia hết cái này về sau lại đi tham gia thiên kiếm môn tông chủ thanh mục tăng lễ tiên b i u hắn tùy tiện chuẩn bị điểm dù sao không lâu sau đó sẽ trở lại trên tay hắn không quan trọng hắn hiện tại cùng với những cái khác tông chủ đứng tại trên quảng trường tạm thời vẫn chưa có người nào dám lên t r ư ớ c cùng hắn bắt chuyện hắn liền một thân một mình bắt đầu suy nghĩ cái này quỷ dị thời gian vệ sư lễ là làm sao cũng nghĩ không thông hai người kia rõ ràng đều không có đi hạ quốc tìm vô danh phiền phức làm sao lại chết rồi mà lại cơ h ộ i là cùng một thời gian tử vong suy tư nửa này g vệ sư lễ vẫn là không có nghĩ thông suốt nghĩ đến sau khi trở về liền tìm nữ nhị của mình xem bói một phen đợi một hồi nam hoài nhân nhi t ử vẻ mặt buồn thự xuất hiện tại trên quảng trường đem vệ sư lễ chờ người đưa tới một tòa cự đại từ đường bên trong, trong từ đường nam hoài nhân thi thể nằm tại trong quan tài bên cạnh hắn có một cái màu xanh nhang đèn chính tiêu đốt lên khói bên trong còn mò hổ có thể thấy được nam hoài nhân h ồ n p h á c h vệ sư lễ nhận ra vật này vật này tên là dẫn hồn hương là chuyên môn dùng để cho sắp chết người sử dụng cũng là treo một hơi muốn nghe phía dưới di ngôn bây giờ đang ở quan tài chung quanh vệ sư lễ cùng với khắc mười mấy tên thế lực khắc tông chủ đứng tại một khối trầm mặc không nói mà nhìn xem nam hoài nhân nhi t ử nam hạ chính quỷ bên cạnh hắn một mặt phần hận nói phụ thân vệ cốc chủ tới ngài nhanh nói cho hải nhi đến cùng là ai hạ chết ngươi bị hô đến tên vệ sư lê cũng tranh thủ thời gian đứng ra giả bộ như rất là tức giận bộ dáng sắc mặt âm trầm mở miệng nói nam tông chủ ngươi yên tâm to gan đem hung thủ nói cho tại hạ tại hạ nhìn xem có thể hay không giúp ngươi báo thủ lúc này dẫn hồn hương đã thiêu đốt một nửa lại có nửa nén hương thời gian nam hoài nhân hồn phách liền sẽ tan thành mây khói hoàn toàn biến mất trên thế giới này vận khí tốt nói không chừng có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa là người thế mà nam hoài nhân cũng là một mặt một bức bởi vì hắn cũng không biết mình là chết như thế nào cái này rất khôi hải từ khi tháng trước tam tông tiểu đấu kết thúc hắn đã đáp ứng vệ sư lễ điều kiện muốn đi hạ quốc chém giết vô danh về sau hắn cảm giác mình ác n g ộ n g như vậy bắt đầu trở ư Kinh khủng thủ đoạn. thủ t r lại kỳ h u y ễ n sơn về sau nguyên bản hắn muốn bế quan tu luyện một môn thần thông nghĩ đến thì dùng môn này thần thông đối phó vô danh ai biết còn chưa bắt đầu tu luyện hắn tự thân thì t ẩ u hỏa nhập m a bị trọng thương tiếp theo chính là một đống chuyện xui xẹo tầng tầng lớp lớp tu hành thời điểm thì sẽ tao nộ tâm a để hắn nguyên bản trọng thương thân thể thương tổn càng thêm thương tổn liệu thương càng là hoàn toàn n g ư ợ lại lại thêm mới thương tổn cứ như vậy tại tầng, tầng thương thế điệp ra dưới hắn thành công ở ra r á m thuộc về là mình đem chính mình chơi chết rồi hắn lại làm sao có thể sẽ cùng vệ sư lễ nói những chuyện này đoán chừng chết về sau đều sẽ bị bọn họ chết cười chính mình đem chính mình chơi chết trong lịch sử đệ nhất nhân hiện tại hắn chỉ hy vọng con của mình có thể đủ tốt tốt kế thừa chính mình kỳ huyễn sơn đưa nó phát dương q u a n đại về phần mình được rồi vẫn là cầu nguyện mình có thể ném tốt thai đi báo t h ủ sự tỉnh coi như xong muốn cái gì xe đạp nam hoài nhân hồn phách ngay tại dần dần tiêu tán hắn hết sức yếu hót mở miệng nói ra hai tử không muốn thay vì cha báo thù bởi vì cái gọi là đoan đoan tương báo đến khi nào liền để phụ thân ta tại một khắc cuối cùng l ặ n g yên đi thôi đến mức vệ cóc chủ xin mời ngươi giúp tại hạ niệm tụng vãng sinh chú t r ợ tại hạ ném tốt thai đi nói xong hắn hồn thể liền c h ậ m g ã i biến mất chỉ để lại mọi người trầm mặc cùng ở nơi đó kêu trời trách đất nam hạ cái này thì xong rồi vệ sư lễ chọn tròn mắt còn tưởng rằng có thể theo nam hoài nhân trong miệng đạt được tin tức gì ai biết nam hoài nhân lúc này thời điểm thánh tâm đại phát thế mà cứ đi như thế cái này quỷ tin Nếu như Nam hoài Nhân thật có như thế thiệt tầm, như vậy Nam Thiên thế Hoài thật thiệt tầm, vậy có tự bất ê nên n trong thành Nam hoài Nhân, cái này hắn ra không còn n Phật trừ thể ra Hoài Đại đổi cái khác h là A khác A có định còn cần tỉnh. khác có cái gì khác cần Bất quá vệ sư lễ trước khi đi vẫn là cho nam hoài nhân m i ệ m mấy lần vãng sinh chú tiếp lấy hắn liền đi tới thiên kiếm môn tiếp tục tế bái thanh mục bất quá bởi vì hắn bỏ qua thời gian thanh mục hồn phách cũng sớm đã hồn phi phách tán hắn tìm người khác nghe ngóng phát hiện thanh mục sau cùng lưu lại di ngôn thế mà cùng nam hoài nhân đều không khác mấy đều là thánh tâm đại phát căn bản không có nhắc lên hắn là chết như thế nào cái này không thể nghi ngờ để vệ sư lễ lòng hiếu kỳ đại phát lập tức tìm tới nữ nhi của mình vệ thương hải đối bọn hắn hai người tiến hành xem bói vệ thương hải tay cầm bốn màu khai c h â n thạch bắt đầu đối thanh mục cùng nam hoài nhân hai người tiến hành xem bói lần này xem bói rất là thuận lợi thế nhưng là vệ thương hải sắc mặt lại lần nữa khó coi bởi vì nàng nhìn thấy nam hoài nhân cùng thanh mục trải qua hết thể chuyện xui xẻo hết thể ngọn mườn đều chỉ hướng hạ quốc khi nàng đem kết quả này báo cho vệ sư lễ thời điểm vệ sư lễ sắc mặt đại biến toàn thân run dày điều này nói do cái gì nói rõ thanh mục cùng nam hoài nhân chết đi cũng không phải là t r ù n g hợp mà lại xuất từ hạ quốc trị thủ thế nhưng là đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn lại có thể tại trong lúc vô hình đem thanh một hai người giết chết thì liền bọn họ chính mình cũng không biết chết như thế nào vệ thương hải cũng không hiểu liền trỏ lại thanh huyền đ ộ n tiên tìm tới sư phụ của mình tiên cơ chân nhân đem cái này chuyện quỷ dị báo cho hắn thiên cơ chân nhân sau khi nghe xong vệ thương hải lần đầu nhìn đến trên mặt của hắn lộ ra biểu tình k i ế p sợ đây là nguyền rủa chỉ lực thiên cơ chân nhân mười phần chắc chắn nói mà lại là hết sức lợi hại nguyền rủa chỉ lực có thể nhẹ nhàng như vậy thì rủa chết hai tên đạo cảnh bốn tầng cao thủ thi pháp giả tu vi tuyệt đối là vượt qua động chủ tồn tại thấp nhất cũng có trường sinh cảnh vệ thương hải nghe vậy lập tức trong đầu thì lóe qua tên của một người nhưng nàng không có nói ra nàng theo bản năng cảm thấy có quan hệ vô danh sự tình tốt nhất vẫn là đừng cùng sư phụ của mình nói cũng không phải là nàng cảm thấy nếu như nói sư phụ liền sẽ đối vô danh thế nào mà chính là nàng sợ nàng nói cái kia vô danh sẽ đối sư phụ của mình thế nào vệ thương hải cũng không muốn làm một cái hố sư phụ đồ đệ biết rõ ràng nguyên nhân đánh ra rơi chính mình sư phụ về sau vệ thương hải lại nóng nhanh về tới tinh quán cốc đem tin tức này báo cho vệ sư lễ vốn cho là vệ sư lễ nghe được tin tức này sẽ cảm thấy bối rối nhưng mà ai biết hắn lại cười ha ha lộ ra hết sức hưng phấn ha ha ha t ố t cái này chúng ta tinh quang cốc tính toán là thật ôm vào một cái bắp đùi a vệ sư lễ hưng phấn mà nói nếu như thiên cơ chân nhân thật không có nói sai đây chính là trường sinh cảnh a thì liền thanh huyền động thiên đều không có bất kỳ người nào bao quát động chủ đều đến không được tồn tại ô m lấy cái này bắp đùi nhất định muốn ôm chặt lấy nói không chừng chúng ta tinh quang cốc có thể có cơ hội lên làm cái tia thượng tam tông thủ tịch vệ sư lễ càng nói càng hưng phấn mà vệ thương hải chỉ là nhắm mắt lại lắc đầu không có qua mấy ngày vệ sư lê thì vụ n trộm đem kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiểm môn cho nước hết lấy được lợi ích phân sáu thành cho hạ quốc làm tần chiến nghe được tin tức này thời điểm nét mặt của hắn quả thực cùng lúc trước vệ sư lê không có sai biệt đều là một mặt một b ư ớ c cái gì cũng không làm thì có một món tài sản khổng lồ từ trên trời giáng xuống là loại cái gì thể nghiệm có điều rất nhanh tần chiến thì ý thức được đây là vô danh tiền bối thay mình lấy được t à i phú trong lúc nhất thời hắn cảm động tột đình kỳ h u y ễ n sơn tông chủ nam hoài nhân cùng tiên kiểm môn tông chủ thanh mục thụ vệ sư lễ m ê hoặc dự định tiến về hạ quốc đưa ngươi c h é m giết may mắn ngươi cơ t r í đem hai người nguyên rụa đến chết thành công tránh thoát một trận giết họa hoạ, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng t h á n h cấp đan d ư ợ c long thần đan long thần đan n à y đ a n lẩn chứa một dọn thần long chỉ huyết sau khi phục dụng có thể phạt mao t ẩ y tủy thu hoạch được một chút thần long chỉ lực cảnh thắng là thật không nghĩ tới nam hoài nhân cùng thanh mục thế mà như thế không tham chú hắn còn không có tận hứng đâu thì ợ ra dám ai chẳng lẽ tu vi của ta càng cao cái này nguyện rụa trị lực thì càng mạnh rồi cảnh thắng một mình c à n khái thuận tiện đem long thần đan nuốt vào trong bụng ăn long thần đan về sau thân thể của hắn đột nhiên bành trướng một vòng trên da tựa hồ dài ra lân p h i ê n ngón tay móng tay cũng dị thường bén ọ n tựa như long c h ả o hắn một hít một thở ở giữa phun phun ra cường đại long thức tựa như là một đầu vừa mới xuất thân thần long cảnh thắng yên lặng đem thể nội thần long chi lực luyện hóa trên da lân phiến cũng dần dần biến mất thể nội thần long chi lực không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn t h ẳ n g đến toàn bộ luyện hóa hoàn tất cảnh thắng nhục thân cường độ lại phía trên một cái cấp bậc đạt tới hạ phẩm pháp bảo cường độ cái này ta sinh tồn dẫn lại cao rất nhiều thương k h á i thương h o á một bên tiểu võ cũng bởi vì là chủ nhân vui vẻ mà cảm thấy mười phần cao hứng ngay sau đó hắn xuất ra vô cực thiên thư thời gian ba năm tích lũy vô cực thiên thư bên trong tinh điểm đã bị hắn đốt sáng lên hơn phân nửa kích hoạt lên rất nhiều bờ uff cảnh thắng tay nâng vô cực thiên thư đem những thứ này bờ uff từng cái kích hoạt tạo nên đến trên người mình Dầm dầm dầm. Cảnh thắng cảm mình một tâm Cảnh giác vô luận là pháp lực của Trước cái phải hảo thắng luận vẫn là nụ thân đều phải đến tăng lên trên diện rộng. pháp lại vô là là đều như vậy đạo cảnh tám tầng hắn nói không chừng cũng có thể đổ vào lại lại lại bảo thủ một điểm chờ hắn đột phá đạo cảnh tám tầng chín tầng hắn nói không chừng có thể hoàn ngược thanh huyền đ ộ n tiên ở cái này cực bắt chi địa đạt tới vô địch chân chính phải nắm chắc thời gian đột phá bảy tầng chỉ cần ta đột phá bảy tầng liền có thể triển khai kế hoạch để hạ quốc chính thức tấn cấp trở thành đại hạ vương triều đến lúc đó đem tạo hóa chi thi nắm bắt tới tay đi một bước nhìn một bước đi nghĩ tới đây cảnh thắng cùng tiểu võ lần nữa tiến nhập trong tu luyện lại qua hai năm thời gian đi tới bảy tháng hạ quý hạ quốc một mực ở vào ẩn nút bên trong c hắn ư Vương sư a bao mang bất biết giờ gì thăng nghĩ. không gì xuống. cái Triều Đối với cái quái, cái cái có cảm có tấn thấy rất tốt luận lễ là muốn vận này này khí h kỳ vệ ý cũng không phải là chưa từng thấy qua tấn thăng khí vận vương triều ngưng tụ khí vận tối đa cũng liền nói cảnh bốn tầng đến năm tầng võ giả sẽ trông mặt h è m tu vi cao đi nữa thì chướng mắt điểm ấy khí vận chỉ có vương triều tấn thăng t h á n h triều mới có thể hấp dẫn những cái k i a cường giả chân chính thăm dò mà hạ quốc chỗ đông vân châu nói trắng ra là cũng là cái nông thôn địa phương ngưng tụ ra tới khí vận hắn tuy nhiên h è m nhưng là còn chưa tới nhất định muốn lấy được cấp độ như vậy lấy hiện tại hạ quốc chỉnh thể thực lực đến xem t â n thăng khí vận vương triều trên cơ bản một điểm ý hiếp đều không có chớ nói chỉ là còn có một cái hư hư thực thực trường sinh cảnh vô danh dù sao vệ sư lễ là làm sao cũng nghĩ không thông liền lại để nữ nhi của mình vệ thương hải tính cả một quẻ. mà vệ thương hải được đi ra kết quả lại làm cho vệ sư lễ ra ngoài ý định điểm đại hung vệ thương hải nhìn lấy khai trần thạch cho ra kết quả t a o mày nói ra điểm đại hung vệ sư lễ giật này mình chẳng lẽ thương hải ngươi nói là lần này hạ quốc tấn thăng khí vận vương triều sẽ có đại khủng bố phát sinh vệ thương hải gật gật đầu không tệ chắc hẳn vị kia vô danh tiền bối cũng là tính tới điểm này cho nên mới chậm chạp không có tân thăng vương c h i ề u đi chỉ bất quá đến cùng là vì sao lúc này thời điểm vệ thương hải đột nhiên lại đối vô danh kính nể không thôi cảm giác đối phương chiêm bạc chi thuật có lẽ so với chính mình còn mạnh hơn dù sao đều sẽ nguyền rủa chi thuật như vậy thì khẳng định sẽ chiêm bạc chi thuật nhưng là sẽ chiêm bạc chi thuật chưa chắc liền sẽ nguyền rủa chi thuật bởi vì nguyền rủa chi thuật xa xa muốn so chiêm bạc chi thuật khó lúc này vệ thương hải có chút muốn biết đến cùng là chính mình sư phụ chiêm bạc chi thuật lợi hại vẫn là vô danh chiêm bạc chi thuật lợi hại không biết có cơ hội hay không có thể tỉ thí một trận nàng chiêm bạc chi thuật vẫn là kém một chút chỉ có thể chiếm đói đến điểm đại hung mà sư phụ truyền thụ cho chính mình t h â n thông còn nhất định phải tìm tới một viên khai trần thạch tề tụ nam viên mới có thể thi triển ngay tại vệ cha con xoắn suýt đồng thời hạ quốc n ê n đón một vị khách không ngợi mà đến người này thân mặc áo trắng khoác trên người lấy một kiện áo đen trên đầu mang theo mũ rộng đành khiến người ta trú mục là phía sau của hắn có một cái hộp kiếm to lớn hắn một đường đi thẳng m ộ ư ơ i phần kiên định mục tiêu chính là thương lan tông thanh huyền động tiên nguyên tử kim sơn thiên cơ chân nhân đứng ở một tòa đại điện bên trong ở phía trước của hắn trên đ à i cao ngồi đấy một tên người mặc màu vàng kim khôi giáp màu vàng kim long hình mũ giáp nam tử ở phía sau hắn có thể mơ hồ nhìn đến một đầu màu vàng kim cự long hư ảnh nếu như điện khánh tại nơi này nhìn đến cái này nhất định sẽ hai mắt chừng lớn lộ ra nét mặt hưng phấn bởi vì cái này màu vàng kim khôi giáp cùng mũ giáp đúng là một bộ đỉnh cấp phòng ngự linh bảo đơn thuần giá trị liền đã bù đắp được toàn bộ tỉnh quang cốc Cái này nam kim từng cái đều có đạo cảnh b ả y tầng trở lên thực lực giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều mặt không biểu tình thiên cơ chân nhân ngươi đều xem bói lâu như vậy vẫn là không có tính ra sau cùng một thanh tạo hóa chỉ thi hạ lạc ca kim linh lung tờ giờ ở mở giọng nói thiên cơ chân nhân ấp ú n g cũng không biết nên mở miệng như thế nào những người khác cũng chờ mặc không người mở miệng thiên cơ chân nhân cười khổ một tiếng hồi bẩm độc chủ tạo hóa chi thi hạ lạc ở đâu là dễ dàng như vậy xem bói đến ta có thể xem bói đến một thanh đã là hao phí ta trên trăm năm p h ò n mệnh bất quá ta gần đây đúng là xem bói đến có quan hệ tạo hóa chi thi tin tức、Ồ. kim linh lung ánh mắt sáng lên mau nói thiên cơ chân nhân thần sắc r u lên nhiều nhất ba năm cái này sau cùng một thanh tạo hóa chi thi liền sẽ xuất thế chỉ bất quá thanh này tạo hóa chi thi cùng chúng ta không có có duyên vận có lẽ sẽ rơi xuống tay người khác kim linh lung nghe vậy trầm mặc những người khác cũng đều mỗi người nghị luật lên nửa buổi kim linh lung mới chậm rãi mở miệng đã như vậy vậy liền lại đợi ba năm đến lúc đó tạo hóa chi thi xuất thế nhất định sẽ có đại động tĩnh đến lúc đó thì nhìn là cái gì tình huống nếu như ăn được như vậy ta liền đoạt thức ăn trước miệng cọc giành lại cái này tạo hóa chỉ thị nhưng nếu như ăn không vô như vậy thì thuận nước đầy t u y ể n t r ợ đối phương đoạt được tạo hóa chỉ thị như thế liền nhiều một cái minh h i ế u lời này vừa nói ra những người khác liên tục gật đầu đều cho rằng đây là một ý kiến hay dù sao tạo hóa chỉ thị hết thể bốn thanh bọn họ đạt được một thanh là được rồi nếu như không thể bốn thanh đều phải đến không bằng thì lôi kéo cái khác nắm giữ tạo hóa chỉ t h i thế lực n h ư đến càng nhiều chỗ tốt đem lợi ích tối đại hóa động chủ kế này rất hay thiên cơ chân nhân gật gật đầu vô cùng tán thành kim linh lung ý kiến nếu như thế cái kia thì quyết định như vậy kim linh lung nói xong đứng người lên muốn rời đi nhưng vào lúc này một tên trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trong điện đứng tại kim linh lung bên cạnh hắn không lưng hành lễ mở miệng nói động chủ thiên kiếm lao nhân xuất quan thế nhưng là hắn lại đột nhiên hướng về đông vân châu phương hướng tiến đến kim linh lung quay đầu mười phần kinh ngạc hỏi thiên kiếm lao nhân thiên kiếm môn lão tổ hắn không phải nói muốn tu luyện tròn m ộ ư ơ i loại thần thông đột phá đạo cảnh sáu tầng a cái này đều bế quan hai trăm n ă m ta đều cho là hắn chết rồi thế mà còn sống trung niên nam tử lắc đầu thiên kiếm lao nhân cũng chưa chết ngược lại thành công tu thành m ư ơ i loại thần thông đột phá đạo cảnh sáu tầng hiện tại chiến l ư c của hắn đã sâu không lường được kim linh lung đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại nói thiên kiếm môn tông chủ thanh mục ngay tại hai năm trước không giải thích được vẫn là ca thiên kiếm lao nhân lần này xuất quan chẳng lẽ là báo thủ trước mắt tìm hiểu tin tức là thiên kiếm lao nhân tiến về đông vân châu mục đích không rõ kim linh lung n h ư mày cũng hứng thú việc này ngược lại là thú vị đông vân châu cái chỗ kia cũng có chút ý tứ nghe nói đã bị hạ quốc nắm giữ ở trong tay tinh quang cốc cũng cùng hắn đã đạt thành quan hệ hợp tác mộ trưởng lão vậy liền làm phiền ngươi tiếp tục quan sát ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thiên kiếm lao nhân đột nhiên tiến về đông vân châu đến cùng vì cái gì tiếp nhận kiêu chiến thương lam tông bên trong cảnh thắng nhìn đến thiên kiếm lão nhân ảnh chân dung nhữ mày đối phương tu vi có đạo cảnh sáu tầng xem như hắn theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ đụng phải mạnh nhất người t h i triển thiên địa thị thính hắn liền thấy thiên kiếm lão nhân thẳng tắp hướng thương lam tông phương hướng đi tới rất rõ ràng mục tiêu của hắn có lẽ chính là mình hoặc là nói là mình tại hạ quốc hóa thân vô danh tuy nhiên có rất ít người nhìn qua vô danh xuất hiện nhưng là đều biết vô danh là đến từ thương lam tông đó cũng không phải một cái bí mật cho nên thương lam tông địa vị tại hạ quốc là gần với hoàng đế chỉ bất quá cảnh thắng nhưng lại không biết cái này thiên kiếm lao nhân đến thương làm tông tìm hắn là vì cái gì bất quá mặc kệ như thế nào cảnh thắng vẫn là mở ra mô phỏng đối chiến công năng cùng thiên kiếm lao nhân đối chiến một phen hai mắt nhắm lại vừa mở chiến đấu thì kết thúc thì cái này cảnh thắng có chút mắt t r ò n tròn hắn liền tùy tiện vừa ra tay thiên kiếm lao nhân thì như giấy rán một dạng treo c ò n tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại ai biết lại là một cái g a o hẹ thôi đã như vậy cảnh thắng cũng l ờ i đi phí tổn khí vận điểm thô diễn nếu như cái này thiên kiếm lao nhân muốn tìm hắn để gây sự vậy hắn thì cảm ơn thiên kiếm lao nhân khổ cực như vậy n à n dặm tặng đầu người thiên kiếm lao nhân mỗi đi một bước thân ảnh của hắn thì vượt qua một trăm t r ư ợ n g khoảng cách thương lam tông càng ngày càng gần trong hoàng cung có một tòa cự đại đấu võ trường bạch vân phi cùng tần sương nhan ngay tại tỉ thí với nhau tu luyện bạch vân phi tay cầm một thanh trường thương màu đỏ chính là hạ phẩm pháp bảo hồng vân thương xuất từ điện khánh chỉ thủ giờ phút này hắn vẫn là đạo cảnh hai tầng nhưng là phối hợp hồng vân thương cũng có thể phát huy không tầm thưởng chiến lực t ầ n sương nhan chắp hai tay sau lưng mặc cho bạch vân phi công kích thân ảnh của nàng thỉnh thoảng n g ư n g thực thỉnh thoảng hư huyễn tại hiện thực cùng hư huyễn ở giữa không ngừng đàn sen vô luận bạch vân phi như thế nào công kích đều không thể làm bị thương nàng m a y may sau cùng bạch vân phi chân khí hao hết lập tức khoát tay h áo không đánh không đánh nương tử ngươi môn này thần thông thật sự là quá lợi hại bất quá là mới nhập môn hạm thế mà thì lợi hại như vậy cái này muốn là học thành chẳng phải là vô địch tần sương nhan cười nói tướng công ta cái này vừa vặn có một môn thần thông tên là huyền minh hàn b ằ n kình nếu như ngươi tu luyện thành công lợi nói thiên lý băng phong không nói tức cái kia liền đa tạ nương tử bạch vân phi n é t Tần một trò Chiến đứng ở một bên quan chiến, nhìn đến hai người trò chuyện hai ở vệ u i cười. vẻ, v cũng lúc nụ Đúng lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, vệ sư lễ cùng cung, thương hải, hai người đột nhiên tiến vào hoàng vệ vào đột t hải hai ì mặt được đại sư bọn họ. Vậy hả? Đại sự không ổn hả, Vậy Vệ sự à? lễ m hốt hoảng nói tần chiến không hiểu vệ quốc chủ chuyện gì hốt hoảng như vậy vệ sư lễ cũng không muốn quá nhiều nói nhảm trực tiếp tiến vào chính đề đại sự không ổn thiên kiếm môn lão tổ thiên kiếm lao nhân hiện tại đã tiên vào hạ quốc muốn đi thương lam tông tần sương nhan cùng bạch vân phi cũng b u lại tần chiến nghe vậy biến sắc hỏi thiên kiếm lao nhân hắn đến thương lam tông làm gì nói đến đây vệ sư lễ trên mặt lóe qua một tia thần sắc khó xử ai kỳ thật việc này cũng vô lại ta nguyên bản ta là muốn đem nam hoài nhân cùng thanh mục dẫn đi thương lam tông châu đó khiêu chiến ai biết bọn họ trên nửa đường chính mình diệt vong thiên kiếm lao nhân cũng là thiên kiếm môn lao tổ hai trăm năm trước tuyên bố muốn tu luyện m ộ mươi môn thần thông lại đột phá đạo cảnh sáu tầng t i ê n hành bế quan hai trăm năm một điểm động tĩnh đều không có thì liền thanh mục đều coi là hắn đã chết ai biết hắn thế mà thật thành công tu luyện m ộ mươi môn thần thông đột phá đạo cảnh sáu tầng sau khi xuất quan quá liền phát hiện thanh mục tử vong sự tình t h i mười ế môn cũng thần giải t thông tần sương nhan biến sắc như vậy cái này thiên kiếm lao nhân xem như có, có chút tài năng mười môn thần thông hình thành bản mệnh phụ triện đã nắm giữ có thể đột phá trường sinh cảnh tư bản người này không thể khinh thường đã như vậy chúng ta nhanh đi thương lam tông đi nói xong tất cả mọi người cùng nhau hướng thương lam tông phương hướng bay đi mà lúc này thiên kiếm lao nhân đã đi tới thương lam tông chân núi vừa vặn đụng phải thương lam tông tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch bây giờ thương lam tông đã lúc này không giống ngày xưa chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng là cao không í t t a m tinh căn cốt đã là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng dù vậy mỗi ngày vẫn sẽ có rất nhiều người mộ danh đến đây thiên kiếm lao nhân không nhìn mọi người trực tiếp đem sau lưng hộp kiếm để xuống hô to thiên kiếm môn lão tổ thiên kiếm lao nhân hôm nay trước tới khiêu chiến vô danh tại hạ đen đã bình ổn sinh mạnh nhất kiếm đạo trước tới khiêu chiến còn mời vô danh hiện thân cùng tại hạ luận bàn một phen. lời này vừa nói ra lập tức dẫn bạo toàn trường bọn họ tự động cho thiên kiếm lao nhân nhường ra một cái to lớn đất trống ở một bên nghị luận t ầ một Và, cái này đều cách đã nhiều năm từ lần trước thanh phong quan mạnh v ầ n khiêu chiến về sau cuối cùng là lại tới một cái khiêu chiến thiên kiếm môn cái kia là nơi nào thiên kiếm lao nhân t nhìn không thấu tu vi của hắn chẳng lẽ hắn là đạo cảnh bốn tầng c a o thủ lại có người chọn chiến vô danh thánh nhân tin tức này rất nhanh liền tại hạ long thành cùng với các địa phương chuyển ra rất nhiều người hào, hào hòa tốc tiến về tần chiến mấy người cũng rất nhanh chạy đến khi nhìn đến trời kiếm thân ảnh của lão nhân về sau ào ào sắc mặt ngưng trọng đi vào bên cạnh hắn c h â m chính là hạ quốc hoàng đế thần chiên gặp qua thiên kiếm lao nhân tần chiến bọn người ôm quyền hành lễ thế nhưng là thiên kiếm lao nhân cũng không có phản ứng bọn hắn chỉ là nhắm hai mắt phối hợp nói đã ngươi là hạ quốc hoàng đế như vậy ngươi cần phải có thể gọi vô danh ra nên tiếp tại hạ khiêu chiến đi bất quá tại hạ sớm trước cảnh cáo bệ hạ nếu như hôm nay vô danh không tiếp thụ tại hạ khiêu chiến lời nói như vậy thì đừng trách tại hạ đồ cái này hạ quốc lời này vừa nói ra nhất thời gây nên mọi người xôn xao thì liền tần chiến bọn người lập tức đêm đem đen mặt đến. hào hào lùi lại cách thiên kiếm lao nhân xa vài trăm thước cảnh thắng đang âm thầm quan sát gặp này cười lạnh một tiếng liền điều chỉnh một chút cổ họng mở to miệng nhất thời thương lam tông trong ngoài đều vang lên một đạo như kim loại thanh â m đã như vậy vậy bản t o a thì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đây là hắn sau đó lần trước lưỡng quốc gia o chiến về sau đã lâu lại một lần nữa ở trước mặt mọi người h i ệ n lộ tất cả mọi người nghe được thanh â m đều nhất thời nổi lòng tôn kính mặt mũi tràn đầy kích động không nghĩ tới vô danh thật ngay tại thương lam tông bên trong thì liên tần chiến mấy người cũng không nghĩ tới thế mà không phải tại mậu cảnh mà là tại trong hiện thực nghe được tiền bối t h a nhâm c h ỉ bất t quá i ề n bối vẫn n là k h ô g có l ộ diện. Lúc này Lúc có đã t h ậ t nhiều võ giả nghe giả võ đ ư ợ c t i n t ứ c ra dòi t h c n g cũng nghe đến cái này, thanh âm, cũng ự a vừa thanh chạy cái Trước kinh hồ. này tới, vặn đến là âm, ảo ảo 119, xuất thủ nguyên bản chống trải thương làm tông lập tức thì đầy áp người đầy khắp núi đồi đều ồ i đ là đầu người thiên kiếm lao nhân cũng nghe đến thanh â m lập tức cười lạnh bay lên không trung đồng thời lấy ra cái hộp kiếm của hắn vô danh liền để tại hạ linh giáo linh giáo cao chiêu của ngươi nói xong hắn thì lập tức mở ra hộp kiếm ánh mắt của mọi người nhất thời liền bị hấp dẫn chỉ thấy thiên kiếm lao nhân mở ra hộp kiếm về sau hộp kiếm hai bên bị mở ra b thanh, thanh đều đều ê phía dưới đây khắp núi đồi người hào hào ngầm đầu toàn bộ đều bị tràn cảnh này cho kinh diễm đến có thật nhiều năm kiếm vó giả đột nhiên phát hiện kiếm trong tay của chính mình bắt đầu tự mình đầu động không tự chủ được ra khỏi vỏ bay lên không trùng treo ở trời kiếm phía sau lao nhân tạo thành một đạo kiếm hà đại khí bàn bạc t cái này chẳng lẽ là kiếm ý thì không hợp t h ó i thưởng đáng sợ như vậy kế i b ý, ta cảm giác hiện tại cũng là cái kia thiên kiếm lao nhân một chút liếc lấy ta một cái ta đoán chừng liền phải ở ra dám không hổ là thiên kiếm lao nhân cũng không biết thánh nhân có thể hay không đánh thắng được ta người cái này không nói nhảm đã thánh nhân chịu đón lấy cái này khiêu chiến như vậy hắn thì nhất định có thể đánh thắng được tất cả mọi người nghị luận ẩm tần chiến bọn người nhìn qua tình cảnh này cũng là nhìn má thắng thở tùng vân phong bên trong diệp tùng vân mấy người cũng toàn đều khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này tiêu vân không thấy tăm hơi ngược lại là tô sương ngọc quả thực cũng là nhìn vào mê hắn lĩnh nộ kế bí có tại hạ cái này mười thanh kiếm phân biệt là mười loại kiếm đạo thần thông bây giờ tại hạ đã chuẩn bị tốt còn mời vô danh hiện thân nhất chiến thiên kiếm lao nhân thấp dọn mở miệng thanh em quanh quần tại thương lam thông thật lâu không dứt không cần ngươi lại ra tay đi tốt nhất là xử suất toàn lực của ngươi bằng không ngươi có thể thì không có cơ hội cảnh thắng bình thản âm thanh văng lên mặc dù chưa có trở về lay động nhưng lại phảng phất tại mỗi người bên thai văng lên giống như nhẹ giọng t h ì t h ầ m thiên kiếm lao nhân nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng đã như vậy vậy liền lại nhìn ta đ ệ nhất kiếm thần thông nói xong hắn thì theo hộp kiếm bên trong quất ra một thanh kiếm làm tốt tiến công tư thái nhìn kỹ đây là thiên tri kiếm nương theo lấy trời kiếm lời của lão nhân rơi xuống hắn đột nhiên phải nhẹ bông tay bảo kiếm trong tay bỗng nhiên bay ra liên đối lấy phía sau hắn kiếm hải cũng theo đó bạo phát vô số bảo kiếm đi theo thiên tri kiếm vòng qua thiên kiếm lao nhân hướng toàn bộ thương làm tông mau chóng đ tất cả bảo kiếm đi theo tại trời chi kiếm t r u n g quanh tạo thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh thế bất khả kháng dễ tới t thiên kiếm lao nhân là quyết định chủ ý muốn đem vô danh cùng thương làm tông cùng một chỗ hủy diệt một tia cười lạnh tại trời kiếm trên mặt của lão nhân nổi lên nhưng là ở dây tiếp theo trong nháy mắt biến thành kinh ngạc chỉ nghe thấy một đạo tiếng thở dài vang lên ai bản tọa mới nói để ngươi xử suất mạnh nhất một chiều ngươi làm sao lại không nghe đâu đã như vậy vậy liền đừng trách bản tọa không có cho người cơ hội cảnh thắng nếch m i n g lên sau lưng một tôn to lớn ba đầu h ữ ảnh chân đạc huyền n ũ tay cầm một chương bản mệnh phụ triệt lập tức bay ra ngoài. vốn là tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên kiếm lao nhân trí cường một kiếm nhưng đột nhiên ở giữa tầm mắt của bọn họ bị mặt khắc một bên đột nhiên xuất hiện dị tượng cho hấp dẫn ào ào kinh hô thiên địa pháp tướng vô danh tiền bối xuất thủ t r ờ i ạ cái này cái này cái này trong tay hắn bản m ệ n h phụ triện không khỏi cũng quá lợi hại đi cảnh thắng thiên địa pháp tướng vừa bay ra nó cái kia kỳ dị bề ngoài thì hấp dẫn ánh mắt mọi người khi bọn hắn lại nhìn thấy nó trên đỉnh đầu lơ lửng bản bệnh phụ triện thời điểm đều sợ choáng chủ yếu là cái kia chương bản bệnh phụ triện thật sự là quá kinh người bao giờ cũng đều đang phát tán ra khí tức cường đại bản m ệ n h phụ triện vừa xuất hiện nguyên bản còn khí thế hung hăng kiếm hải giống là đụng phải thiên địch đồng dạng thế mà chủ động n g ừ n g lại hào hào run dày lên thế mà tự mình giải thể thiên kiếm lao nhân sau khi nhìn thấy càng là t r ọ n mắt hốc mồm hô to không có khả năng không có khả năng không có khả năng thiên kiếm lao nhân đ i ê n c u ồ n g lắc đầu quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến tình cảnh này cái này bản m ệ n h phụ triện bên trong chí ít chứa năm mươi loại thần t h ô n g cái này sao có thể năm mươi loại thần t h ô n g coi như hao hết thọ mệnh đều khó có khả năng có thể làm đến loại tư chất này tương lai cũng có thể thành tiên chứng đạo điều đó không có khả năng ta không tin có thể không đợi thiên kiếm lao nhân nói xong bản mệnh phụ triển tự tin bay ra bán ra một đạo kinh khủng trùng sáng là năm mươi loại thần thông trong đó một loại thần thông tên là nguyên tử thần quang có thể khắc chế ngũ hành b và pháp một nói to lớn vô cùng trùng sáng bán ra thế bất khả kháng hướng hướng thiên kiếm lao nhân thiên chi kiếm trực tiếp bị trùng sáng đánh tan gió nhẹ lướt qua mặt của hắn m ũ rộng vành bị trừ phi lộ ra một trường tràn đầy h o à n g sợ mặt hắn muốn một hơi đem còn lại chín chuôi kiếm x ứ gia tuy nhiên lại thì đã trễ t r ù n sáng trực tiếp trúng đích hắn cùng hộp kiếm tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lại đã nhìn thấy trời kiếm thân ảnh của bầu trời cũng tạo thành hai đầu mắt trần có thể thấy khí lưu thật giống như bị chùm sáng cắt ra rung động tâm linh của mỗi người Chờ chùm sáng biến mất mọi người phát hiện thiên kiếm lao nhân cùng hộ kiếm đã mất t u n g ảnh đoán chừng kết quả chỉ có một cái cũng là thi thể cùng hộ kiếm đều biến thành cho bụi liền sợi lông đều không còn lại từ đầu đến cuối vô danh vẫn là không có lộ m ặ t qua nhưng là mang cho mọi người rung động không thể nghi ngờ là nâng cao một bước tất cả mọi người trong tưởng tượng cường giả đại chiến kinh thiên động địa quyết đấu đánh thiên địa tối tăm nhật nguyệt vô quăng cũng chưa từng xuất hiện cũng chỉ là một chiêu thiên kiếm lao nhân cả người đều bước hơi khỏi nhân gian nhưng là không có người sẽ đi nghỉ vấn thiên kiếm lao nhân cường đại bởi vì hắn là thật cường thế mà mạnh như vậy thiên kiếm lao nhân nhưng vẫn là bị vô danh một chiêu giết chết cái này thì đủ để chứng minh vô danh càng mạnh t ầ n chiến đám người trên mặt đều mang nụ cười đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì bọn hắn từ đáy lòng tin tưởng không có người có thể chiến thắng vô danh tiền bối vệ sư lễ thở ra một cái thật dài xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thật sự là kinh người chiến đấu a vệ thương hải chú ý tới phụ thân hắn phía trên mồ hôi lạnh lại cũng không nói thêm gì bởi vì giờ khắp này nội tâm của nàng cũng là vô cùng r u n động nàng quả thực cũng là không dám tin vào hai mắt của mình cảnh thắng thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện nàng lập tức liền liên tưởng đến trước đó nàng theo xem bói bên trong chỗ đã thấy hình ảnh thế nhưng là một màn kế tiếp quả thực chấn kinh c ầ m của nàng c h ư n một trăm hai mươi chuẩn bị tấn thăng nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường bản m ệ n h phụ triện bên trong lại có năm mươi loại thần thông đây là người có thể tu luyện ra được c thì liên động chủ kim linh lung theo nàng biết tại luyện thành bản m ệ n h phụ triện thời điểm cũng chỉ là tu luyện thành mười mấy loại thần thông mà thôi mà lại cái này mười mấy loại thần thông bên trong tranh thức tính được là, là vô địch thần thông không cao hơn năm ngón tay số lượng cái khác đều đủ là góp đủ số d ù nàng g m à n quả a n s thực bản khiếp sợ đều nói không ra lời thiên kiếm lao nhân bế quan hai trăm năm rốt cuộc công thành sau khi xuất quan lại nghe nói bây giờ thiên kiếm môn môn chủ đã chết thiên kiếm môn cũng đã sụp đổ một phen giải phía dưới hoài nghi thiên kiếm môn môn chủ cái chết là ngươi tạo thành liền tới đến hạ quốc khiêu chứng ngươi n g ư một i k h bên tiểu võ là duy vừa nhìn thấy tự do chủ nhân xuất thủ trong mắt đều là sùng bái vừa mới chiến đấu tuy nhiên ngắn ngủi lại tại nó nhiệt huyết dâng trào cấp giao hẹ đ nó không thể rơi xuống đi nữa nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện toàn bộ thương lam tông cũng vang lên c h ấ n thiên ồn ào âm thanh tất cả mọi người đang cảm thán thánh nhân cường đại tần chiến cũng lấy lại t ỉ n h thần đến nắm chặt s o n g quyền trên mặt lộ ra kích động nụ cười hắn cũng tưởng tượng tiền bối mạnh mẽ như nhau tất cả mọi người bị kích thích thể sau này nhất định muốn càng thêm nỗ lực lệ u y n công không thể kéo thánh nhân chân sau thiên kiếm lao nhân thảm bại tại thánh nhân thủ hạ tin tức này ngay từ đầu chỉ có hạ long thành người biết nhưng là giấy không thể gói được lửa rất nhanh toàn đông vân châu đều biết việc này rất nhiều người đều lấy tận mắt nhìn thấy làm vinh tại mặt những người khác trước sinh động như thật miêu tả lúc ấy bọn họ chỗ đã thấy chẳng cảnh không giống với tứ thánh tông cùng huyền thiên tông thiên kiếm lao nhân là bọn họ thấy qua cường đại nhất võ giả một hô vạn kiếm nên c h à n g cảnh trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa cảnh thắng khí vận giá trị lại một lần nữa n ê n h đón tăng gọn cái này khiến hắn khô q u ắ p ví tiền trong nháy mắt n ê n h đón mùa xuân cùng lúc đó hắn cũng sắp đột phá đạo cảnh bậy tầng kim đăng cảnh theo thời gian tháp ra tới bắt đầu cảnh thắng vẫn ở tại trong tháp t i ê n l ạ n g tu luyện hết hệ thời gian năm năm phía trước ba năm hắn đều tại góp nhạc khí vận điểm dùng để thôi diễn thần thông cho nên làm trễ lại không ít thời gian tranh thức tu luyện là ở phía sau hai dựa theo thời gian tu luyện đến xem là sáu năm cảnh thắng một đường tu luyện qua đến dùng đến tài nguyên tu luyện rất ít từ khi hắn đột phá đến đạo cảnh sáu tầng về sau hắn cần không còn là thiên địa linh lực mà chính là cần ngũ hành tinh hoa tiến hành tu luyện cho nên tinh quang cốc đưa tới đại bộ phận tài nguyên chỉ thích hợp đạo cảnh năm tầng trở xuống v õ giả đối với hắn vô dụng hắn ở tại thời gian tháp bên trong đều dựa vào hệ thống tặng cùng ngũ hành thiên địa linh vật tiến hành tu luyện chậm rãi tu hành sáu năm rốt c u c sắp đột phá tại cảnh thắng trong đầu h ắ n tựa như là đứng tại tròm sao dâng trào thủy triều bên trong đột nhiên bạo phát Ẩn cung h h ứ a loại t h n ta h u tâm bản chú phụ triện lần nữa áp c m tạo viên hư h u y kim đan thiên địa bởi vì ta mà tồn tại nhận nguyện vô quang thiên cổ mà trường tồn vạn cổ mà bất hủ cảnh thắng trong miệng tự lẩm bẩm hắn to lớn thanh âm đang khắp nơi truyền bá cả người tự a hồ cũng muốn phá toái hư không phi thăng tiến liên giới năm mươi loại thần thông không ngừng ngưng tụ trở thành kim đan một bộ phận may mắn thân thể của hắn đi qua long thần đan thối luyện biến đến có thể so với hạ phẩm pháp bảo giống như cường hãn nếu không kim đan lại bởi vì không chịu nổi những thứ này thần thông mà chọn tự mình từ bỏ một số thần thông đột phá sẽ không thất bại nhưng là sẽ lưu tiên mới cuối cùng kim đan dung hợp năm mươi loại thần thông rốt cục ngưng tụ thành t h ự nương tụ thành thực thể một k h ắ c này kim đan vẹo một tiếng dung nhập trong thân thể hắn lần nữa đối thân thể của hắn tiến hành một lần thối luyện hiện tại cảnh thắng thì cảm giác mình cùng kim đan hòa thành một thể hắn cũng là kim đan kim đan cũng là hắn nhục thể của hắn cũng tại cùng kim đan dung hợp trong lúc đó lại lần nữa biến đến cường đại quả thực đã cường đại đến một loại nghe d ợ n cả người cảnh giới rốt cục hắn bước vào đạo cảnh b ả y tầng kim đan cảnh vô luận là thực lực vẫn là thọ mệnh lại lần nữa nghênh đón một vòng t ă a m vọt nhân vật cảnh、thắng. thọ mệnh bốn mươi hai ba nghìn thu vi đạo cảnh bậy tầng kim đan cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ tám sinh tử ấn ký bảy viên đặc thủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật h ỏ a long âm huyện linh thuật thần phụ thuật chỉ r ũ thuật kim cương cháo ngũ hành đột thuật thần thông thiên địa thị tính thần du mậu tiên thượng thương chỉ thủ ngũ hành băng diệt thuật t r ú n g tỉnh vô cự thư ngũ hành thần quang h ô phong hoán vũ pháp khí thanh xương kiếm chữ vật giới huyết thương khu ung bí bảo thời gian hát phát bảo nhận nguyên trạng vân lo n g quan giá thiên thủ khí vận giá trị một một nghìn linh hai năm trăm bốn mươi tám ngươi thành công đột phá đạo cảnh vệ tầng tránh đi thất bại phản vệ mạo hiểm tránh thoát một kiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng đạo pháp phổ độ ánh sáng phổ độ ánh sáng tà ma khắc tinh có thể thông qua độ hóa hết thệ tà ma chuyển hóa làm lực lượng bổ sung chính mình có thể nói là tà ma càng mạnh tự thân lấy được lực lượng phản hồi thì càng mạnh đạo pháp cảnh thắng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ sau đó thần thông vô thượng thần thông về sau lại xuất hiện đạo pháp xem ra cái này đạo pháp uy lực có lẽ sẽ s o v ô thượng thần thông còn muốn lợi hại hơn chỉ bất quá bây giờ cũng không có cái gì tà ma có thể cho hắn thí nghiệm cái này phổ độ ánh sáng uy lực cảnh thắng đành phải tạm thời để ở một bên hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lần này hắn thử lần nữa tiến hành thôi diễn nếu như giờ phút này hạ quốc tấn thăng khí vận vương triều lấy ta thực lực bây giờ sát xuất thành công sẽ có bao nhiêu hao tốn hơn m ộ ư ơ i vạn khí vận điểm cho ra đáp án sát xuất thành công trăm phần trăm nhìn đến đáp án về sau cảnh thắng bỗng nhiên thở ra một hơi treo ở trong lòng một khối đá xem như bông xuống trên một trăm hai mươi một tấn thăng nghi thức hắn chỉ cần biết đáp án này là được rồi hạ quốc tấn thăng khí vận vương triều về sau hắn lấy được khí vận điểm mới có thể càng nhiều khí vận điểm những chức năng khác tạm thời còn không có bị khai phát đi ra nhưng là cảnh thắng cho rằng khí vận điểm khẳng định là càng nhiều càng tốt nghỉ dưỡng sức một phen sau đó hắn sử dụng thần d u n ộ n g tiên đem tần chiến cùng tần sương nhan kéo vào trong n ộ p cảnh tần gia phụ nữ cũng sớm đã thói quen bị cảnh thắng đột nhiên kéo vào trong n ộ p cảnh thần sương nhan trước đứng ra hỏi tiền bối có chuyện gì phân phó cảnh thắng không nói nhảm tấn thăng khí vận vương triều thời điểm các ngươi gần đây làm một chút chuẩn bị đi đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến bất quá đến lúc đó đã không phải là các ngươi có thể đối phó bản tọa sẽ ra tay các ngươi cứ việc yên tâm tấn thăng nghe thấy lời này thần sương nhan sắc mặt vui vẻ tổng xem là kha tấn thăng khí vận vương triều có thể đem nàng nhị gần chết có điều nàng rất nhanh lại ý thức được tiền bối nửa đ o ạ n sau lập tức sắc mặt lại biến đổi hỏi chẳng lẽ tại tân thăng khí vận vương triều đồng thời sẽ có cái gì đại sự phát sinh cảnh thắng không thể phủ nhận đến lúc đó các ngươi tự sẽ biết được trước chuẩn bị sẵn sàng đi thần gia phụ nữ vội vàng đáp ứng rời đi m ộ t cảnh bởi vì t â n thăng khí vận vương triều là một kiện đại sự cần chuẩn bị rất nhiều cho nên tần gia phụ nữ không có dòng chống thua chiến g đều là trong bóng tối để chuẩn bị nửa năm sau tần chiến lúc này mới chiếu cáo thiên hạ một tháng sau đem ngưng tụ toàn đông vân châu khí vận trợ hạ quốc tấn thăng khí vận vương triều cái này tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. bọn họ đều coi là hoàng đ ệ không có ý định tân thăng vương triều dù sao đều qua lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào bất quá bây giờ bọn họ cũng đều biết tin tức này rất là chống đỡ bọn họ cũng biết tân thăng khí vận vương triều đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tự nhiên là vô cùng chống đỡ trong ngự thư phòng tần gia phụ nữ cùng bạch vân phi cũng đều tại khua chung gõ mỏ chuẩn bị lấy trần hoai ngọc ở một bên báo cáo các nơi tình huống bởi vì muốn t â n thăng khí vận vương triều cần có nghi thức nhất định phải còn chỉnh tề toàn nhất định phải tại các cái địa phương thành lập khí vận tháp dùng để thu thập khí vận mà lần này tấn thăng khí vận vương triều trọng yếu nhất cũng là hoàng đế ngọc tỷ ngọc tỷ chính là khí vận gánh chịu thể sử dụng đặc thù tài liệu chế thành cái này vạn sự sẵn sàng chỉ chờ một tháng sau liền có thể tấn thăng khí vận vương triều bất quá đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều thế lực thăm dò khí vận nhất định sẽ tiến hành can thiệp nếu như bị phá hư như vậy hạ quốc liền từ này không gượng dậy nổi không còn có tấn thăng khí vận vương triều tư cách trần hoai ngọc hết sức nghiêm túc nói ra bạch vân phi như có điều suy nghĩ thế nhưng là liền xem như rằng này tới thế lực tối đa cũng, cũng là huyền thiên tông phiếu miểu phong nhất lưu đi hoặc là nói là tỉnh quang ố c lại cường đ căn bản là t r ư ớ n g mắt điểm ấy khí vận thế nhưng là nghe vô danh tiền bối nói làm sao lần này tấn thăng vương triều sẽ có rất lớn nguy hiểm giống như tần sương nhan rất nhanh liền có phỏng đoán chẳng lẽ vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở tấn thăng vương triều phía trên mà chính là cái gì khác vấn đề nàng tiếp t r ư ớ c làm xích dạ vương triều nữ đế đương nhiên là biết quốc gia tấn thăng vương triều ngưng tụ khí vận có bao nhiêu nhiều nhưng là còn không có nhiều đến sẽ bị đại thế lực thấy vừa mắt cho nên nàng rất quả quyết cho rằng vô danh tiền bối giả nguy hiểm cũng không phải là chỉ tấn thăng vương triều một chuyện mà chính là sự tính khác bất quá tần trên ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ cười nói không có việc gì có tiền bối tại đã hắn có năm trăm tấn thăng vương triều như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức câu nói này cũng coi là bỏ đi những người khác lo lắng tất cả mọi người dường như đều đoán trước tương lai đại hạ vương triều quật khởi một khác này thời gian cực nhanh thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua hạ long thành biên đến vô cùng náo nhiệt người lưu lượng so trước kia nhiều gấp b ộ i đều là muốn đến chiêm ngưỡng hạ quốc tân thăng khí vận chỉ t r i ề u thế nhưng là bên trong có bao nhiêu nưu đồ bất chính người có lẽ cũng chỉ có cảnh thắng chính mình mới biết đạo cảnh bốn tầng năm tên đạo cảnh năm tầng một tên đạo cảnh ba tầng hơn hai mươi tên cái khác càng là nhiều vô số kể a cảnh thắng trong bóng tối yên lặng quan sát đến trước mắt đến xem những người này cũng là vì cấp đ o ạ t khí vận mà đến đoán chừng hoàn toàn không biết có quan hệ tạo hóa chỉ thi tin tức không phải vậy lúc này thời điểm tới nhưng là không ngừng chút người này tần chiến mấy người cũng không đốc phát hiện tại hạ long thành bên trong nhiều hơn rất nhiều khí tức cường đại chỉ bất quá có một ít không h c ú thì nào mang c e dấu, có một ít t h dấu dếm rất sâu có thể phát giác được bọn họ vẫn là mượn khí vận lực lượng mặt trăng lặn mặt trời mọc rốt cục đi tới tấn thang vương triều vào cái ngày đó m ộ trong ngày này, Hạ tầm h à cung tần chiến cùng tần sương nhan đều tại mặc vợ bảo cái này vận pháo chính là vì một ngày này mà cố ý chế tác hao phí rất nhiều nhân lực vật lực hao tốn hơn bảy mươi thiên tài chế tác hoàn thành tần chiến tại các cung nữ phục thị phía dưới mặc tốt vợ bảo đầu đội lăng quan đứng tại một chiếc gương trước mặt tự lẩm bẩm phụ thân ngươi thấy được à đoán chừng liền ngài cũng không nghĩ tới đi thời ự c ấ m đ gian một nén nhang về sau tần chiến cùng tần sương nhan cùng bạch ra phụ tử đi vào trước điện kim loan kim loan điện ngay phía trước chính là khí vận tháp khí vận dưới tháp quần thần vân quanh nhiều đến hơn vạn cơ hồ các nơi quan viên đều chạy đến tần chiến cha và con gái dẫn đầu đi vào khí vận trong tháp những quan viên khác theo sát phía sau khí vận tháp chung hai tầng tầng thứ nhất lớn vô cùng cực kỳ trống c h ả i trung gian có cái đại đ ỉ n h trên chiếc đỉnh lớn cắm một cây nhang đen còn chưa nhen nhóm tần chiến cùng tần sương nhan đến gần đem nhang đèn nhen nhóm lại nói tiếp đi đến tầng thứ hai những người khác thì quỳ gối tầng thứ nhất chờ đợi nghị thức bắt đầu tầng thứ hai cũng là tháp đỉnh đầu tần chiến tay nâng ngọc tỷ cùng tần sương nhan đứng tại tháp đỉnh đầu nhìn xuống mọi người đứng đấy nơi này nhìn xuống thiên hạ tần chiến nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh từ nơi sâu xa hắn giống như là cảm ứng được cái gì đem ngọc tỷ dơ lên cao cao bắt đầu điều động thể nội pháp lực đánh vào trong đó bắt đầu dẫn đạo khí vận cũng không lâu lắm mọi người liền phát hiện trời tối xuống q u ầm n quận vân đông nhiên tụ tập lôi tụ à đ ầm tần chiến trong tay ngọc tỷ bắt đầu run dậy hướng bầu trời bắn ra một vệ kim quang giống như là muốn hấp thu khí vật chương một trăm hai mươi hai tạo hóa chi thi ra đời theo ngọc tỷ bên trong bắn ra đạo kim quang kia vọt thẳng vào lôi vân trong nước xoáy tần chiến cũng tại dưới đáy hô to chấm tần chiến tụ tập v â n v â n châu chỗ có khí vận thành lập đại hạ vương triều các vị tổ tiên ở trên chúc chấm thành lập vợ triều chấm chắc chắn tạo phúc b á c h tính không ngừng lớn mạnh đại hạ vương triều giang sơn hai tay của hắn mở ra ngọc tỷ tự động lơ lửng ở giữa không t r u n g bắn ra kim quan g kết nối lấy bầu trời các nơi khác khí vận tháp cũng ào ào có một vệ kim quan g bắn ra đi theo ngọc tỷ kim quan g cùng một chỗ ầm ầm đột nhiên một vệ kim quan đánh xuống chính bên trong ngọc tỷ thế nhưng là nhưng không có đem nó trẻ hỏng ngọc tỷ chính hấp thu kim quan lực lượng đây cũng là khí vận dầm dầm dầm. bầu trời không ngừng đánh xuống kim quan g ngọc tỷ cũng không ngừng hấp thu kim quan g bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa t ầ n chiến cùng t ầ n sương n h a n đều gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tỷ hiện tại chính là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể đánh gãy ngọc tỷ hấp thu khí vận nhưng bọn hắn càng là lo lắng cái gì thì càng sẽ phát sinh cái gì đột nhiên một đám bóng người theo hạ long thành bên trong bay ra tối thiểu có hơn năm mươi người tu vi đều là đạo cảnh tối cao đều có đạo cảnh năm tầng tu vi mục tiêu của bọn hắn cũng là ngọc tỷ thân phận của bọn hắn cảnh thắng đã hiểu rõ đạo cảnh năm tầng là thủ tĩnh những người khác là thế lực khác vó giả bọn họ tập kết tại một kh cảnh thắng liền cái ánh mắt đều không muốn cho trực tiếp triệu hồi ra chính mình pháp tướng đi ra bắt đầu tiến hành đổ sát đám người này còn không có kịp phản ứng liền thấy một tôn to lớn thiên địa pháp tướng ngăn tại trước mặt của bọn hắn trực tiếp một bàn tay liền đem dẫn đầu cái kia tên đạo cảnh năm tầng t ô n g sư một trường v ỗ chết miếu sát không chút huyền niệm cái kia tên đạo cảnh năm tầng cao thủ thi thể trực tiếp thì rơi xuống trong đám người gây nên xôn xao những người khác càng là trực tiếp sợ choáng ngừng công kích suy nghĩ gây ra như phóng cảnh thắng khinh thường cười cười đám người này bất quá là khai vị thức nhắm chân chính đầu to còn chưa lên đâu nếu như cái này đều không đối phó được h ắ người dứt khoát phía trên treo cổ tự sát phía cổ c biết n ê nói cảnh t sao thủ chết đây những người khác nghe xong cũng lập tức kịp phản ứng hào hào đối cái kia đặt câu hỏi người chỉ trích bọn họ hiện tại cũng là tới c h ợ giúp hoàng đế tiến công muốn chết ta chỉ cần cỏ đầu tường ngược lại được nhanh tử vong thì không đến l ư ợ t bọn họ cảnh thắng nghe vậy mở to hai mắt nhìn đều là nhân tài ai những người này những người này vô cùng tự giác thủ tại khí vận tháp t r u n g quanh ngược lại cho những cái tiêm muốn thừa cơ kiếm tiện nghỉ người một cái c h ấ n n hiếp thế lực khắp nơi muốn đoạt lấy khí vận người xuất thủ ngăn cản tại thủ hạ của bọn hắn thành công tồn tại tránh thoát một k i ế p thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thiên địa linh vật ngũ hành tinh thạch ngũ hành tinh thạch ẩn chứa ngũ hành tinh khí có thể tẩm bổ kim đan độ tốt cảnh thắng hai mắt sáng lên hắn hiện tại tân thăng đạo cảnh b ả y tầng kim đang cảnh lại vừa vặn cần ẩn chứa ngũ hành tình khí thiên địa linh vật cái này s ó n g giúp đỡ đúng lúc đến không sai cùng lúc đó kim loan điện tất cả mọi người trầm mặc sắc mặt hết sức phức tạp mà nhìn xem bọn họ tần chiến cha và con gái cũng đều mắt tròn váng cái này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh một chút đã bọn họ không có ý định đ n g thủ như vậy tần chiến cũng không đi chú ý tiếp tục đem ánh mắt đặt ở ngọc tỷ phía trên ngọc tỷ vẫn còn tiếp tục hấp thu khí vật toàn bộ ngọc tỷ đã có đồng dạng chuyển hóa thành màu vàng kim chắc hắn chờ nó toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim thời điểm toàn chỉ thấy ngọc tỷ phía trên dần dần xuất hiện một đầu chân long hư ảnh như ẩn như hiện tất cả mọi người có thể nhìn đến dưới đáy bảo vệ trong mắt những người kia lóe qua một tia tham lam nhưng là trở ngại cảnh thắng tồn tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau làm nhìn lấy cảnh thắng cũng trong bóng tối chăm chú nhìn bởi vì h ắ n biết có lẽ một hồi sẽ qua d ấ u ở cái này đông vân châu bên trong tạo hóa chi thi liền sẽ bị kích hoạt theo mà xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đến lúc đó mới thật sự là một trận á c chiến mắt thấy ngọc tỷ này sắp toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim ngoài ý muốn vẫn là phát sinh một cỗ sóng gợn vô hình khuyết tán mà ra bao trùm vạn đại đại điệ trong lúc nhất thời toàn bộ đông vân châu dường như sống lại đồng dạng từng tòa đồi núi chấn động không ngớt có tiếng long ngâm truyền ra cự long xoay quanh bay lên quấn quanh ngàn vạn đầu cự long đem bầu trời ống heo khiến người ta nhìn quả thực cũng là trợn mắt hốc mồm long mạch thế mà còn là nhiều như vậy long mạch thần x ư ơ n g nhan ngẩng đầu nhìn hư không trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh làm sao có thể chứ nơi đây làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy long mạch vì sao trước đó một điểm dấu hiệu đều không có lại vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong nội tâm nàng đã kinh h ỉ lại có chút khủng hoảng vui mừng chính là đông vân châu bên trong thế mà giấu dếm nhiều như vậy long mạch đối đại hạ vương triều tới nói không thể nghi ngờ là một kiện to lớn c h u y ệ n tốt nhưng là nàng lại khủng hoảng vì sao trước đó một chút cũng không có phát giác được những thứ này long mạch khí tức ngày hôm nay những thứ này long mạch lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại cái này long mạch thật sự là nhiều lắm cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều thế lực thăm dò đến lúc đó có lẽ liền nói cảnh b ả y tầng đều sẽ xuất hiện ngay tại nàng suy nghĩ quá trình bên trong nàng đột nhiên lại n g â y dại chỉ thấy ngàn vạn long mạch hội tụ thành một bóng người bóng người rất là hư h u ễ n mông lung nhưng lại lộ ra dáng vẻ trang nghiêm tiên khí tung bay ở tại trên thân có từng sợi khí thế khủng bố phát ra vô cùng kinh người mỗi một sợi dường như đều nặng như v ạ n tân giống là có thể đè sập t h i ê t niệm thiên đạo thiên âm theo bốn phương tám hướng dâng lên đến không hết ký hiệu tại bóng người sau lưng lấp lóe giống như là một mảnh kinh văn ngay sau đó thiên âm biến mất bóng người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời xoay quanh một tuần sau hóa thành một thanh trong suốt sáng long lanh màu xanh chìa khóa rơi vào tần xương nhan trong tay đây là cái gì tình huống cái này không chỉ là tần xương nhan tất cả mọi người mộng ngay tại tần xương nhan cầm tới tạo hóa chi thi đồng thời tạo hóa chi thi tách ra to lớn quan mang giống như là một vầng mặt trời chói lóa từ từ bay lên hào quang ngút trời mà lên quay sóng gió bốn phương tám hướng phương viên mười vạn dặm có thể thấy rõ ràng ngoa tạo giờ khác này cảnh thắng cũng vô pháp bình tĩnh thứ này quả thực cũng là trời sinh tự mang tự hận đến kéo bao nhiêu địch nhân à, xem ra lập tức liền có một trận ác c h i ế n một đánh cùng lúc đó tại hào quang ngút trời mà lên về sau bên trong thiên địa lại có ba đạo quang trụ theo ba cái phương hướng khác nhau s ô n g lên mây xanh dường như quán xuyên thiên địa địa phương khác thế lực hào ngẩng đầu nhìn lại bọn họ đều không rõ chân tướng cho là có bảo bối gì xuất thế bốn đạo quang trụ tựa như là thiên tri trụ đồng dạng sừng sững tại bốn cái p h ư ơ n g vị c h ấ n hám nhân tâm bên trong một cái p h ư ơ n g vị chính là thanh huyền động tiên chương một trăm hai mươi ba chân chính định nhân cái này dị tượng không chỉ là đông vân châu tất cả mọi người nhìn thấy xa ở một bên thanh huyền động tiên còn có cái khác thế lực cũng tương tự nhìn thấy tạo hóa chi thi sau cùng một thanh tạo hóa chi thi rốt cục xuất hiện tạo hóa bí cảnh cuối cùng là có thể mở ra khi thấy cái kia cái to lớn bóng người thời điểm kim linh lung hai mắt tản mát ra tinh quang kích động hô thiên cơ chân nhân cùng vệ thương hải cũng tương tự nhìn thấy nhất là vệ thương hải khi nàng chú ý tới bóng người xuất hiện phương hướng chính là đông vân châu thời điểm càng là biến sắc kim linh lung cũng không có quản nhiều như vậy trực tiếp tay háo hất lên chuẩn bị chỉ huy các trưởng lao xuất phát thiên cơ chân nhân thấy thế sắc mặt đại biến ngay lập tức tiến lên ngăn cản động chủ tuyệt đối không thể ta tính qua thanh này tạo hóa chi thi đã c o i thuộc về lần này tiến về có lẽ sẽ được trả bằng m ấ t ta kim linh lung cũng nhớ tới trước đó thiên cơ chân nhân xem bói ngược lại là mười phần coi trọng chỉ giáo cho chẳng lẽ tại đông vân châu còn có so bổn động chủ người càng mạnh mẽ hơn tồn tại cái này sao thiên cơ chân nhân ấp búng nói không ra ngược lại là một bên vệ thương hải lập tức đi lên trước động chủ ngươi nói không sai tại đông vân châu s ắ c thực tồn tại một vị cực kỳ khủng bố đại năng ồ kim linh lung nghe nói lời này trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ chỉ giáo cho vệ thương hải liền đem theo xem bói vô danh bắt đầu đến tiếp sau phát sinh một loạt sự t ì n h đều báo cho kim linh lung kim linh lung nghe xong trên mặt cũng lóe qua một tia sợ hãi biểu lộ ngươi nói là bây giờ đông vân châu tồn tại một tên trưởng sinh cảnh đại năng cũng là cái kia gọi vô danh không tệ vệ thương hải sắc mặt ngưng trọng nói đệ tử dám đánh cược cái kia vô danh tuyệt đối là trường sinh cảnh đại năng cho nên lần này động chủ ngài tốt nhất vẫn là không muốn tiền đến đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc cho giận hắn đối với vệ thương hải kim linh lung cũng không có thêm nhiều hoài nghi dù sao lấy hắn bây giờ kiến thức đến nhìn vệ thương hải nói lời có độ tin cậy đã đạt đến chín mươi chín phần trăm cho nên hắn cũng không thể coi thường lên đã như vậy kim linh lung hơi suy nghĩ liền vẫy vẫy tay đột nhiên một bóng người ra hiện bên cạnh hắn chính là lần trước cái kia tên trung niên nam tử mộ vân động chủ chuyện gì phân phó mộ vân hỏi mộ trưởng lão còn xin ngươi sử dụng t r ư ớ c truyền thống trận hướng đông vân châu một chuyến quan sát một chút vô danh thực lực kim linh lung nói ra đúng động chủ mộ vân không nghi ngờ gì lập tức đáp ứng có thể mộ vân còn chưa rời đi thời điểm đột nhiên kim linh lung thể nội bay ra một t h à n h tạo hóa chi thi hóa thành hào quang n g ú t trời m à lên kim linh lung mặt đều xanh khá lắm bọn họ phí hết tâm tư giấu diếm tạo hóa chi thi tồn tại cái này lập tức bại lộ không nói trước để mộ vân đi dò xét vô danh lai lịch hiện tại bọn hắn đoán chừng tự thân đều khó bảo toàn chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này toàn lực nên đối với những khác thế lực đối địch dò xét bốn đạo quang trụ phóng lên tận trời rất nhiều người đều chú ý tới trong đó ba đạo quang trụ phân biệt là xuất hiện ở phi t h i ê n tông thanh huyền động thiên cùng yêu thanh cung cái này ba cái đều là cực bắt chỉ địa đỉnh tiêm thế lực không người nào dám đầu sắt đi chọc bọn hắn thế nhưng là cái này sau cùng một đạo quang trụ không giống nhau bọn họ phát hiện cái này đạo quang trụ xuất hiện vị trí lại là một cái tên không thấy kinh không chuyển tiểu địa phương lập tức tâm tư thì sinh động hẳn lên hào hào tiên về đồng thời tại hạ quốc bên trong ngọc tỷ rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim rơi vào tần chiến trong tay mà giờ khắp này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tần xương nhan trong tay tạo hóa chỉ thi phía trên Tại dưới đấy bảo vệ dung phía trên. ngay h ữ n cái i k có đ ầ tại tạo hóa chỉ thi xuất n hiện a n h l về sau hạ quốc cảnh nội thì xuất hiện rất nhiều lạ lẫm ảnh chân dung mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng thì là hướng về phía tạo hóa chỉ thi tới trước lúc này c ha ha. Dần dần ả những t h người này đều là thế lực khác cường giả tại phát hiện tạo hóa chi thi ra đời về sau không dám đi trêu chọc thanh huyền động thiên chở ba cái thế lực cường đại liền chạy tới này cái nhỏ yếu nhất hạ quốc vọng tưởng cướp đoàn tạo hóa chi thi khá lắm lại tới Tần chiến trở trong lòng người đều toát ra một câu nói như vậy lúc này thời điểm cầm đầu một tên d á n g người vĩ nạn nam t ử đột nhiên mở hai mắt ra đó là một đôi tràn ngập hàn ý con ngươi để hắn xem ra không giận tự uy cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh hắn lạnh lùng nhìn lấy tần chiến bọn người nhất là phát hiện tu vi của bọn hắn thế mà tài cao nhất đạo cảnh hai tầng thời điểm hắn cười thật không nghĩ tới các ngươi đông vân châu nhỏ yêu như vậy lại có thể đạt được tạo hóa chỉ thị đáng tiếc các ngươi rất gặp may mắn nhưng là cũng rất không may nói xong hắn liền xuất thủ vung ra nắm đấm thì hướng về mọi người đánh tới nhất là sau lưng xuất hiện một cái m ấ y c h ụ c trượng lớn nhỏ nắm đấm hư ảnh một quyền này uy lực rất đáng sợ đạo cảnh sáu tầng đều ngăn cản không nổi càng đừng đề cập tần chiến đám người trước mặt tay phải nhẹ nhàng vung lên liền đem công k í c h của đối phương hời hợt giống như hóa giải vê đút vê đút nam nhân sắc mặt rất là khó coi chăm chú nhìn lại một trương tuấn mỹ vô cùng mặt thu vào trong mắt mọi người chính là đã dịch dung thành vô danh cảnh thắng nam tử ánh mắt rơi ở trên người hắn phát hiện mình thế mà nhìn không thấu tu vị của đối phương ngay sau đó hắn thì mở to hai mắt nhìn thứ độ gì khá lắm người này một thân đều là linh khí a hơn nữa còn đều là định phong linh khí nam tử sống m ấ y trăm năm ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm thế lực thì chưa từng gặp qua thổ hảo hắn trên người mình đều mới một kiện linh khí nội tâm của hắn lập tức thì dâng lên cảnh giác trong lúc nhất thời thế mà không có lập tức công kích tới mà cảnh thắng ánh mắt thì là khóa chặt hắn cũng không có đ ộ n g thủ hắn giờ phút này nghĩ là nên như thế nào biểu hiện được cũng không nhân g i ép lại có thể làm đến đánh bại đối phương muốn hay không diễn một chút quá cường thế đối với những khác người có thể hay không, không tốt dạng này bất lợi cho hắn cắt giao hệ a trong đầu suy nghĩ thật lâu Kỳ thật trong h ậ t t hiện chốc chỉ lát cảnh thắng một cái bàn tay đập đi qua vây một tiếng thiên địa biến sắc chạy tới tất cả mọi người bị hắn một chiếu tiêu diện lần nữa kinh bạo tất cả mọi người nhắc cầu 124, gió một trận cực kỳ khủng bố tập kích cứ như vậy cảnh thắng xuất thủ phía dưới lộ ra như thế bình tĩnh nhẹ như vậy tôi lại nhạt viết hạ quốc cũng thành công tấn thăng trở thành đại hạ vương triều tạo hóa chi thi xuất thế dẫn tới rất nhiều thế lực thăm dò người xuất thủ đem địch nhân tiêu d i ệ t thành công vượt qua một kiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng bí bảo khổn thần tác khổn thần tác chói bột loại ở trong chứa rất nhiều phong ấn cấm chế một khi bị chói bên trong liền sẽ không thể động đậy thậm chí không cách nào linh hồn xuất khiếu hoặc là thi triển pháp thuật trừ cái đó ra khổn thần t á c còn có thể tùy ý lớn nhỏ biến hóa cảnh thắng mắt nhìn nhắc nhở liền không lại đi quản địch nhân đã tiêu diện nguy cơ giải trừ hắn nhìn một chút tần chiến bọn người liền lần nữa biến mất không thấy mấy ngày về sau đông vân châu hạ quốc thành công tấn thăng đại hạ vương triều vô danh xuất thủ lần nữa tiêu diệt rất nhiều đạo cảnh t ô n g sư cầm xuống tạo hóa chi thi tin tức truyền khắp những địa phương khác đồng thời bọn họ cũng biết có quan hệ tạo hóa chi thi bí mật đằng sau chỉ cần t ề tụ bốn thanh tạo hóa chi thi liền có thể mở ra tạo hóa thiên quân lưu lại bí cảnh đây chính là thiên quân a thượng cổ thời kỳ nhân vật vô địch hán lưu lại bí cảnh bên trong khẳng định sẽ có thật nhiều bảo bối người tiên đây không thể nghi ngờ là đưa tới cực bắc tri địa cơ hồ tất cả thế lực chú ý bốn thanh tạo hóa chi thi đều đã ra đời phân biệt rơi vào phi tiền tông thanh huyền đ ộ n tiên yêu thánh cung cùng đại hạ v chỉ bất quá cái này bốn cái nắm giữ tạo hóa chỉ thị thế lực không phải bọn họ có thể trêu chọc phi tiên tông yêu t h á n h cung thanh huyền động thiên đều có đạo cảnh mười tầng cường giả t ò a c h ấ n trừ cái đó ra đại hạ vương triều cũng có một cái có thể nhẹ nhõm miếu sát đạo cảnh bảy tầng cao thủ bọn họ chỗ nào t r ọ c đuổi chỉ bất quá cái này bốn cái thế lực lẫn nhau chế ước muốn muốn mở ra tạo hóa bí cảnh nhất định phải đến hợp tác một chút đến lúc đó bọn họ coi như ăn không được thịt canh luôn có thể uống một điểm cho nên cái này bốn cái thế lực mọi cử động sẽ khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú yêu thanh cung ở một tòa kim bích u y hoàng đại đạt trước hai tên tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai nam tử đứng s o n g vai bên cạnh vây quanh hai cái to lớn q u a n cầu phát ra cái này ánh sáng nóng bỏng mang hai người này chính là song bảo thai chính là yêu thánh cung người cầm đầu nguyên hình chính là kim sĩ đại bằng đ i ể u bên trong một cái nam tử khoe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng xem ra bốn thanh tạo hóa chỉ thi đều đã ra đời tạo hóa bí cảnh xem bộ dáng là có thể mở ra ta còn tưởng rằng phải đợi phía trên một khoảng trăm năm tạo hóa chi thi phong ấn tự động giải trừ mới có thể xuất hiện không nghĩ tới lại nhanh như vậy người này tên là kim nhị chính là yêu thánh cung phó cung chủ cũng là song bảo thai bên trong đệ đệ、ừ. sớm một chút đi ra cũng tốt k k kim nhất lạnh lùng mở miệng thanh âm như sắt thép va chạm hắn chậm dai nói ra cũng không biết cái khác ba thanh tạo hóa chi thi chủ nhân có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta khẳng định sẽ hợp tác kim nhị khẽ vớt cảm nhìn về phía nơi xa lúc này thời điểm cũng chỉ có hợp tác một cái lựa chọn nếu như một phương nào tồn tại muốn nuốt một mình ý nghĩ đều là tự tìm đường chết kim nhất không nói gì không thể phủ nhận xác thực như là kim nhị nói lúc này thời điểm người nào muốn nuốt một mình như vậy không thể nghi ngờ sẽ gặp phải cái khác ba cái thế lực vây công ai có thể cam đoan có thể lực gáp cái khác ba cái thế lực đâu cho nên chỉ có hợp tác một con đường như vậy chọn phi tiên tông trung khu cung vũ hóa niên ngồi ngay ngắn vào tay trong tay nắm bắt một thanh màu xanh biếc chìa khóa chính là tạo hóa chỉ thi tại hắn phía dưới vô số người rất cung kính đứng thẳng không dám có chút vượt qua không nghĩ tới nhanh như vậy sau cùng một thanh tạo hóa chỉ thị thế mà xuất hiện vũ hóa niên khe khẽ thở dài phương sư đệ ngươi nói chúng ta lần này nên như thế nào hành động là muốn đem mặt khác ba thanh tạo hóa chỉ thi đoạt lại chúng ta đ c h i ế m vẫn là cùng cái khác ba phe thế lực hợp tác cùng một chỗ mở ra cái này tạo hóa bí cảnh vậy dĩ nhiên là hợp tác phương hạc lún vai nói ra t h ì liên cùng p h ư ơ n g hạc không hợp nhau thượng quan trưởng lão cũng gật đầu đồng ý dù sao muốn nuốt một mình tạo hóa bí cảnh không quá hiện thực ngược lại sẽ còn đắc tội cái khác ba phe thế lực có lẽ sẽ lọt vào vậy công phi tiên tông trực tiếp đi hướng diệt vong cũng nói không chính xác nếu như là hợp tác như vậy đến lúc đó liền chờ tạo hóa bí cảnh mở ra mọi người đều bằng bản sự vũ hóa niên gặp tất cả mọi người đề nghị như vậy liền gật đầu như vậy là chúng ta t r ư ớ c đưa ra hợp tác đâu vẫn là chờ cái khác ba phe thế lực đưa ra hợp tác cái này sao tất cả mọi người chờ mặc Tốt xấu bởi vì cái gọi là địch không động ta không động dù sao cứ như vậy mang xuống khẳng định sẽ có một phương nhịn không được chủ động đưa ra hợp tác vũ hóa niên tâm lý tự nhiên cũng nghĩ như vậy liền cũng thuận nước đẩy thuyền g ậ n đầu nói cũng tốt chúng ta liền đợi đến cái khác ba phe thế lực đưa ra nói không sai Các cái khác lực phe thế ba ngay ó i ra trước, như c n h vậy ú t thì chiếm thương phong, ít mất mặt chiếm phong, chí không đi mũi n sẽ à Mọi người lên hào hào tại i Hội ế kết n nghị Phương g thúc h về sau, c cũng về t ớ trụ trong. Trở lại chỗ ở, phương hạc liền phát Thanh sở ở, của chỗ Hạc cùng hòa hai mình bên Phương liền hiện Hàn thanh cùng hòa phong hai người lại đoạn a n đứng g tại t r n g đ i i đ ệ chờ đợi chính mình, lúc mình, nhớ đợi mới này thời ớ i c u y Ngay ệ n đoạn lúc trước tới.、Ngay、tại t h gian trước hàn thanh hai người thành công đột phá đạo cảnh một tầng hắn đã đáp ứng đối phương chỉ cần đột phá đạo cảnh một tầng thì chính thức coi bọn hắn hai người thu làm đồ đệ lúc này phương hạc mặt mò đỏ ử n g không nghĩ tới chính mình bởi vì muốn cùng thượng quan đấu khí t r ò nên n mới nhận lấy hai cái đồ đệ thế m à n h ư thế ra sức đi vào hai người trước mặt phương hạc nói ra không tệ không nghĩ tới lúc này mới mấy năm các ngươi hai cái thế mà thành công đột phá đạo cảnh một tầng xác thực là có tư cách làm ta đệ tử thân truyền hàn thanh cùng ô hỏa phong nhìn nhau cười một tiếng đó còn là nhờ có sư phụ có phương pháp giáo dục phương hạc cười ha ha không tệ không tệ ta rất ư a thích đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài đã trở thành đồ đệ của ta như vậy thì đi ta trong bảo khố cắt chọn một món pháp bảo cùng công pháp đi thật tốt tu luyện ta cũng không gạt các ngươi lập tức tạo hóa bí cảnh liền muốn đánh mở đến lúc đó chỉ có đạo cảnh một tầng đến ba tầng mới có tư cách tiến vào cho nên đến lúc đó cũng là cơ duyên của các ngươi tốt mau đi đi nói xong hắn liền đem hai người đánh ra rơi mất hàn thanh cùng ô h ò a phong hai người thì là đi tới hắn b ả o k hố nhìn đến vô số pháp bảo cùng c ô n g pháp trong lúc nhất thời đều có chút hoa mắt bất quá hàn thanh lại vẫn muốn trước đó vương hạc theo như lời nói tạo hóa bí cảnh hắn là biết đến từ khi tạo hóa chi thi ra đời về sau có quan hệ tạo hóa bí cảnh sự tỉnh cũng sớm đã tại phi tiên tông chuyển g a cho nên nói Bọn họ hiện trợ ạ tạo i tiến cũng có tiến vào tạo hóa bí cảnh từ cách hóa tư ta. t vào bí ư sư c cuối nhị huynh cùng vẫn Thử là lập xe. Thử Vân tông, hứa thanh chính là Hứa một mặt buồn bực đợi ở trong phòng của mình. Trở thành n mình. g của h Trở t khảo hạch đệ nhất thời điểm hắn có bao nhiêu vui vẻ hắn hiện tại thì có thống khổ dường nào trợ thành khảo hạch hạng một về sau hắn thành công trở thành một tên nhất tinh luyện đan sư mà lại làm là thứ nhất tên đặc thù khen thưởng lại là tông môn không ràng buộc cung cấp tài nguyên tu luyện để cho mình tu luyện tới đạo cảnh một tầng loại này không buồn không lo nam liền có thể đột phá cảm giác cũng đừng quá sung sướng hắn thời gian mấy năm thì dựa vào tử vân tông cung cấp đan dược nhẹ nhõm đột phá nắm giữ thuộc về mình luyện đan phòng có thể đi nhận chức vụ đại điện xác nhận các loại luyện đan nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến điểm cũng có thể chính mình trồng trọt linh thảo chính mình cho mình luyện đan tăng cao tu vi cũng có thể chính mình t i ế t đơn không cho tông môn kiếm lấy trung gian thương t r ê n l ệ n h giá bất quá đây hết thể hết thể tiền đề chính là mình có thể luyện đan hứa đan thanh ngay từ đầu đương nhiên là cho là mình có thể luyện đan trước đó tại thương lam tông mỗi ngày luyện đan thất bại cái kia là mình còn không biết tránh thức tiên tiến thủ pháp luyện đan hiện tại h ắ n đạt được tử vân tông bí truyền thủ pháp l vừa vặn cũng tiếp cái tương đối đơn giản luyện đan nhiệm vụ luyện tay một chút nguyên bản hứa đan thanh coi là đây là hắn quật khởi bắt đầu ai biết lại là hắn danh tiếng đại thú i bước đầu tiên luyện đan thời điểm hứa đan thanh cẩn thận từng ly từng tí sợ nổ lô thất bại thế nhưng là toàn bộ quá trình luyện đan thuận lợi ngoài ý liệu để hắn đều rất là ngoài ý mớn sau cùng đan dược luyện chế thành công thành công thời điểm hứa đan thanh còn lấy vì mình đang nằm mo dù sao đây là hắn chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất luyện đan thành công thế nhưng là làm hắn đem đan dược cầm lúc đi ra hắn n ộ n g đan dược này không phải là màu hứa đan thanh nhìn lên trước mặt năm cái màu xanh biết đan dược nuốt một ngụm nước bọt hắn luyện chế là một loại tên là tử khí đan đan dược là tử vân tông một loại mười phần cơ sở không thể lại cơ sở đan dược mà tử khí đan thứ nhất đặc sắc cũng là nó cái kêu màu tím bề ngoài còn có hơi hơi phát ra màu tím khí thể nhưng là bây giờ hắn luyện chế ra tới tử khí đan lại là màu xanh mà lại phát ra chính là màu vàng khí thể cái này để hắn rất là không hiểu nhưng là hắn đúng là dựa theo tử khí đan đan phương một bước kế một bước luyện chế ra tới thế nhưng là nổ lô, không có nổ lô thế nào lại là kết quả này đây hứa đan thanh muốn từ bản thân trước đó nổ lô kinh lịch n h ấ thế t ờ ngờ. i đối lại nghi đan đầu những này mắn luyện h May dược c bắt tử khí đ a nhưng tài liệu có ầ phần phần, lần lần. n dùng còn hắn nữa luyện n hết thử chế lại một lần. Thế h lại lại lại là làm hắn lần thứ hai luyện chế sau khi hoàn thành hắn lần nữa mắt tròn váng thế mà còn làm màu xanh đan dược đan dược vẫn là tản ra màu vàng khí thể hứa đan thanh chờ đợi nửa n g à y thí nghiệm thuốc thọ một điểm phản ứng có hay không thậm chí trạng thái còn so trước đó đã khá nhiều hứa đan thanh lúc này mới nhẹ gật đầu chỉ cần không có độc cần phải thì không có chuyện gì hứa đan thanh phân tích một chút cho rằng chỗ lấy đan dược lại biến thành màu xanh phải cùng hắn thủ pháp luyện đan có quan hệ đã thí nghiệm thuốc thọ không có chuyện gì vậy nói rõ cái này đan dược hiệu quả cùng tử khí đan là giống nhau hắn liền đem những đan đ ư ợ c này chứa vào trong bình cầm lấy đi giao nhiệm vụ thế nhưng là hắn không có chú ý tới ngay tại hắn sau khi đi ăn màu xanh tử khí đ a n thí nghiệm thuốc thọ toàn bộ thỏ lông đều biên thành màu xanh sau đó liền phấn khởi chuẩn đi cứ như vậy qua một tháng hắn tiếp rất nhiều tương đối đơn giản nhiệm vụ thế nhưng là luyện được đan dược cũng kỳ quái vô cùng cùng trên phương thuốc mặt biểu hiện căn bản không giống nhau thế nhưng là cho thí nghiệm thuốc thọ ăn thí nghiệm thuốc thọ lại một chút phản ứng cũng không có hứa đ a n thanh còn tưởng rằng là thiên phú của mình dị bẩm đã sáng tạo ra kiểu mới đan dược dương dương tự đắc thế nhưng là hôm sau hắn thì bị điên cùng đánh mặt trước đó ăn hắn luyện chế đan dược các đệ tử đều đã tìm tới cửa hứa lan thanh trận mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt một đống đủ mọi màu sắc đầu người có chút nói không ra lời thì liền những người khác nhìn đến đá đều một mặt hoảng sợ toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận chơi ạ cái này tình huống như thế nào những người này tóc làm sao lục đỏ tím đủ mọi màu sắc chẳng lẽ đây đều là hứa đan sư làm chuyện tốt hắn đến cùng đã làm gì a thế mà để bọn hắn biến thành cái dạng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng làm cho người giận sôi a hứa đan thanh đứng tại cửa ra vào nghe được người chúng quanh thấp giọng nghị luận hắn hiện tại m ư ờ i phần chột dạng khá lắm cái này cũng không thể hoán niệm ta ạ ta chính là dựa theo trên phương thuốc đi luận chế ta dám đánh cược tuyệt đối không có mảy may sai lầm cái kia ai biết thì lại biến thành cái dạng này đây hứa đ a n thanh mười phân ủ y khuất nói lấy vừa nói còn một bên vụn trộm l a u khỏe mắt của mình dường như chỗ đó mang theo nước mắt những cái k i a thụ hại các đệ tử thấy thế hào hào nổ hống chỉ tóc của mình n g ư ơ i xem một chút ngươi làm chuyện tốt ta vốn là đen nhánh sinh đ ẹ p tóc hiện tại tất cả đều biên thành màu tím ngươi giải thích cho ta giải thích rõ ràng huynh đệ ngươi còn tốt là màu tím ngươi nhìn ta tóc tất cả đều biến thành màu xanh khá lắm trực tiếp trên đầu mang một cái thanh thanh thảo nguyên ngươi nhanh giải thích cho ta giải thích rõ ràng nếu không thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khắc khí hứa lan thanh bị dọa đến về sau rụt rụt thân、thể. một mặt vô tội nhìn lấy những người này một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ dường như thật vô cùng oan uống đồng dạng sau đó hắn chỉ có thể lần lượt xin lỗi bôi tận vẻ mặt vui cười mới để bọn hắn tha thứ chính mình có thể là đồng thời thanh danh của mình cũng coi là triệt để xấu n h ó lại kết thúc hứa đan thanh quả thực là một mặt phiên m u ộ n lại qua một tháng có quan hệ tạo hóa bí cảnh tin tức chẳng những không có đạt được lắng lại ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng vẫn là thanh huyền động tiên thỏa hiệp tìm được phi tiên tông cùng yêu thánh cung còn có tần chiến đã đạt thành hiệp nghị mấy ngày sau tần chiến kim linh lung kim gia huynh đệ Vụ hóa niên, bốn người đạo ề đều đều u trung màu muốn quán tập một chỗ, trong tay đều là ta cái này, một thanh màu xanh biếc khóa. Tiếp tru tiến t pháp cùng này xanh người không nói ở chỗ, cái biếc chìa lực mọi khóa. hai lấy là lời, hóa chi thi trì bên trong. Bốn trong. đạo quang trụ xuất hiện lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người nhắc cầu phía trên động trời cao phía dưới động tiểu u ba động khủng bố trong nháy mắt thì đánh xuyên qua hư không đem bầu trời đều cho xe rách bốn đầu quang trụ cũng dần dần hợp làm một thể một cái khe h ú p h ú p mở ra trong đó xuất hiện một đạo thanh đồng môn nhà thanh đồng môn phong cách cổ xưa vô cùng giống như là vượt qua thời gian trường hạ theo thượng cổ trước đó xuyên việt cho tới bây giờ trên cánh cửa lit nha lit nhít ký hiệu lưu truyền phía trên còn có thể tin h tưởng trông thấy một cái đến ngược biểu hiện sáu mươi ngày nói cách khác sau sáu mươi ngày tạo hóa bí cảnh đem về vì bọn họ mà mở ra c h ư n một trăm hai mươi sáu mở ra tạo hóa c h i môn khởi động tạo hóa chi thi về sau mọi người không do dự xoay người rời đi coi như ở lại đây cũng vô dụng tạo hóa bí cảnh hiện tại cũng sẽ không mở ra còn cần đợi đến sau sáu mươi ngày mới sẽ mở ra hiện tại bọn hắn muốn làm cũng là tập trung dưới tay đạo cảnh một tầng đến đạo cảnh ba tầng võ giả chuẩn bị sau sáu mươi ngày kế hoạch tác chiến chỉ bất quá liền tại bọn hắn rời đi về sau thanh đồng môn vị trí thì xuất hiện rất nhiều đến từ các nơi thế lực bóng người khi bọn hắn nhìn đến thanh đồng môn phía trên đến ngược về sau liền nhanh chóng nhanh rời đi rất nhanh tạo hóa bí cảnh còn có sáu mươi ngày thì sẽ mở ra tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ cực b ắ c tri địa vô luận là những cái kia đ ỉ n h tiêm thế lực vẫn là tiểu tông môn toàn cũng bắt đầu tụ tập nhân thủ chuẩn bị sau sáu mươi ngày tiến vào tạo hóa bí cảnh cảnh thắng vụ n trộm quan sát tự nhiên là phát hiện cái kia quạt thanh đồng môn tạo hóa bí cảnh hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú chỉ chẳng qua đáng tiếc tạo hóa bí cảnh chỉ có thể đạo cảnh một tầng đến đạo cảnh ba tầng mới có thể tiến vào. hắn tuy nhiên có thể sử dụng phân thân đem chính mình tu vi điều chỉnh đến đạo cảnh một tầng hoặc là đạo cảnh ba tầng tiến vào nhưng là hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy cái này đã có sẵn công c ụ người làm gì còn cần chính mình tự mình hành động mà lại hắn cũng sớm đã sử dụng khí vật điểm đem tạo hóa bí cảnh toàn bộ tin tức chiếm được tần chiến đã quyết định đến lúc đó tạo hóa bí cảnh sẽ toàn thể xuất động hắn thì sẽ phụ trách giúp hắn thủ ra đến lúc đó chính mình chỉ cần sử dụng thiên địa truyền âm chỉ huy tần trên mấy cái này công cụ người giúp hắn lấy được bảo bối là được sau sáu mươi ngày tạo hóa bí cảnh rốt cục muốn mở ra lúc này thanh đồng môn chung quanh đã trồng chất rất nhiều liều vải bọn họ theo thanh đồng môn xuất hiện về sau thì không hề rời đi qua vì chính là có thể ngay đầu tiên tiên vào tạo hóa bí cảnh đúng lúc này giống một tiếng hí lên chuyển đến xuyên vân phá nguyệt chỉ thấy một đầu dài đến mấy ngàn trượng kim sĩ、sí、đại bằng điệu từ đằng xa chạy như bay tới hai cánh trải ra c u ấ n lên một trận lại một trận gió lốc mỗi một cây lông vũ tại ánh sáng mặt trời chiếu d ọ i xuống phản xạ chói mắt màu vàng kim quan mang một cỗ ngập trời sát khí mãnh liệt mà đến che mất khắp nơi đạo cảnh mười tầng tu vi để rất nhiều người hãi hùng kiếp vĩa là yêu thánh cung đại cung chủ có người mắt rất nhanh liền nhận ra cái này kim sĩ đại bằng điệu thân phận sau đó kim sĩ đại bằng điệu hóa thành hình người chính là kim nhất ngay sau đó lại có một đầu kim sĩ đại bằng điệu mang theo trên trăm đầu thân hình to lớn yêu thú đánh tới bọn họ ảo ả o hóa thành hình người đều là yêu thánh cung người mọi người nghị luận ở mỹ cái thứ nhất tay cầm tạo hóa chi thi thế lực xuất hiện chắc hẳn cái khác ba cái thế lực người cũng tại trên đường chạy tới không hổ là yêu thánh cung a muốn đi vào yêu thánh cung thể nội nhất định phải ngậm có thần thú huyết mạch mới được lần này yêu thánh cung a lẫn các đệ tử đoán chừng từng cái đều có thể lấy một địch trăm a lời con chưa dứt làm một đạo tiếng trung du dương từ phương xa truyền đến chỉ thấy một chiếc màu vàng kim phi thuyền hoa lệ vô song từ đằng xa chậm d ã i lai tới ẩm ẩm phi thuyền ép qua hư không phát ra tiếng vang đỉnh thai nhức g c vô số người chỉ cảm thấy mình náo hải chính tại điên cuồng chấn động màu vàng kim phi thuyền làm đến nó liền muốn một vòng to lớn thái dương giống như trong đó có ba đạo anh tuấn thanh â m ngồi ngay ngắn trong đó dường như tiên thần dò xét nhân gian đồng dạng màu vàng kim phi thuyền tại yêu thánh cung cách đó không xa ngừng lại nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên nguyên bản đến gần người hào hào rời xa bọn họ cảm thấy lại đợi cái mấy mấy d phi tiên tông người cũng tới trung gian ngồi cái kia ba vị hẳn là phi tiên tông tông chủ và cái khác cao t ầ n g đi hắn là sẽ không sai nhìn chung quanh nơi này cấp tốc kéo lên nhiệt độ chẳng lẽ lại phi tiên tông liền món đạo khí kia cũng mang tới a không thể nào đây chính là đạo khí a thì không sợ mang đến sau cùng mang không quay về ai biết được mau nhìn thanh huyền động thiên người cũng tới mọi người ở đây nghị luận thời điểm có người mắt sắp thấy được một chiếc chiến hạm khổng lồ xẹt qua chân trời cấp tốc bay tới cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên có một cây cờ lớn tung bay trên đó viết thanh huyền hai chữ mà tại một bên khác tần chiến thì có vẻ hơi keo kiệt không có chiến h ạ n g không có có thần tru chỉ là yên lặng mang theo mọi người bay tới tuy nhiên thanh huyền động thiên cùng tần chiến bọn người là cùng đi đến nhưng là lẫn nhau ở giữa đều bảo trì lấy khoảng cách nhất định tựa hồ có chút ngăn cách nhất là diệp tùng vân hắn cùng thanh huyền động thiên có thủ lúc này mang theo mặt nạ sợ bị đối phương cho nhận ra bất quá may ra thanh huyền động thiên người cũng không có đem chú ý lực thả ở trên người hắn bọn họ chỉ là để ý tần chiến trên tay tạo hóa chi thi nhưng lại kiên kỵ cái kia vô danh tồn tại một mực không dám ăn cướp trắng trận thôi đến mức tạo hóa bí cảnh mở ra về sau bọn họ vô cùng có lòng tin Tần chiến, chiến, chiến m a nhất nhất vũ tông chủ đã lâu không gặp thanh huyền động thiên kim linh lung bọn người rời đi chiến hạm đứng ở trên bầu trời đối với vũ hóa niên bọn người hơi hơi chắp tay gặp quà chư vị vũ hóa niên đồng dạng chắp tay hoàn lễ hơi hơi nhìn xuống phía dưới chỗ đó vô số bóng người đứng vững đều một mặt sốt ruột nhìn lấy bọn hắn trong lòng nhất thời không vui lên cái này rõ ràng cũng là bốn người bọn họ thế lực tạo hóa bí cảnh các người đám người này mủ xem náo nhiệt gì kim nhất kim nhị chính là thần thú đối với nhân loại trời sinh liền mang theo c a m thủ cho nên bọn họ cũng không có tiếp cận đi tần chiến bọn người đồng dạng cũng là một dạng căn bản không muốn cùng bọn hắn có cái gì lui tới cho nên cũng không đi để ý hàn thanh cùng ô hòa phong l ẩ n tàng trong đám người nhìn đến tần chiến bọn người hai mắt sáng lên bọn họ là cùng theo phương hạc tới chỉ bất quá không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn đến hoàng đế bọn người vũ n g hóa niên à m u lạnh giọng nói một câu bàn tay bắn ra lòng bàn tay một cái tạo hóa chi thi chậm rãi dâng lên tách ra hảo quang màu bít lục t ừ ngay vòng vòng từng gợn sóng n g quét n nơi. Cùng g khắp m tại tạo hóa chi thi dung nhập xanh đằng sau cửa đồng thanh đồng cửa lớn thì phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang tại mọi người tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong từ từ mở ra một cái khe hở bất quá chỉ là một cái khe hở mở ra Bên trong đây là một mảnh không nhìn thấy cuối đại địa trong đó sơn mạch liên miên cổ mộc che trời các loại kỳ chân dị tháo khắp nơi trên đất mau nhìn bên phải lúc này thời điểm có người mười phần mắt sắc nhìn thấy cái gì lớn tiếng gọi thành công đem phần lớn người chú ý lực rời đi đi qua chỉ thấy từng đoạn hài đồng giống như chơi đùa âm thanh truyền vào trong thai của bọn hắn tập trung nhìn vào là mấy người mặc cà h i ế m trên đầu ghim trùng t i ê n b i ệ n xem ra chỉ có ba bốn tuổi tiểu hài tử tại lẫn nhau đồ ù dõn thế nhưng là người có quyết tâm nhưng nhìn ra bọn họ cũng không phải là người mà chính là từ linh dược chuyển hóa mà đen nhân tháng quá mà lại ít nhất cũng là ngàn năm nhân tháng q u ả đã trải qua sơ bộ nắm giữ linh trí nếu như trực tiếp mất vào nói không chừng có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới tăng trưởng trên trăm năm v mệ. à mệnh không hổ là tạo hóa bí cảnh a loại vật này thế mà khắp nơi đều có in coi như để cho ta cả một đời đợi bên trong cũng được a như thế được trời ưu hái hoàn cảnh liền xem như heo đều có thể cất c ả n h a vô số người nghị luận ẩm đều hận không thể lập tức xông đi vào tạo hóa bí cảnh cũng chỉ là lộ ra như thế một góc băng son đối bọn hắn mà nói cũng đã đủ rồi chớ nói chỉ là trừ cái đó ra có lẽ còn có càng lớn cơ duyên thế nhưng là bọn họ nhìn bốn đại thế lực cũng không có độc thân lại cảm thấy trong này khẳng định là có vấn đề gì liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thế mà ở thời điểm này thì khó tránh khỏi sẽ coi quy không cao đồng thời lại vô cùng đầu sắt sắt ngu ngơ xuất hiện trợ giúp mọi người đánh lên trận đầu ha ha ha đã các vị đều không dám tiến vào không bằng liền để lao phu cho các ngươi tham dò đường đến lúc đó cũng đừng trách bên trong bảo bối bị lao phu nhanh chân đến trước chỉ thấy một vị người mặc trường bảo m à u bạc lao giả phóng lên tận trời nhìn tu vi có đạo cảnh bố t ầ n g lao giả tốc độ rất nhanh bóng người một chút xuất hiện một chút biến mất mấy hơi thở thì hướng về phía vẫn còn đang đánh gây thiên nhiên nhân s â m q u ả trộc tới linh dược này một khi bị hắn đặt được là hắn có thể đầy đủ lập tức tấn thang đạo cảnh bố tẩng đồng thời còn có thể gia tăng p h n g ệ n h chính mình đột phá đạo cảnh năm tầng hy vọng cũng là có nhiều khả năng. nghĩ tới đây trên mặt lao giả thì không cầm được nụ cười m à phi tiên tông thanh huyền động tiên yêu thánh cung cùng tần chiến bọn người đối với lao giả hành động h ảo h ảo thờ ơ thậm chí còn có loại thờ ơ lạnh nhạt cảm giác tựa như là chờ đợi cái gì một dạng thế nhưng là lao giả đã không kịp phản ứng đâm thẳng đầu vào nhưng lại tại hắn vừa vừa bước vào thanh đồng môn chân vừa mới chạm đất thời điểm một đạo lôi hải từ trên trời giang xuống che mất lao giả tất cả mọi người cấp tốc lùi lại trong lòng phát run nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lao giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền bị a n h thành cho tàn thế giới lần nữa khôi phục bình tĩ tất cả mọi người nhìn đến cái này dọa người một màn đều hào hào hít sâu một hơi nội tâm phát run ừ nhìn đến chúng ta nhiều người như vậy đều không động liền biết trong này khẳng định có m ở ám thật sự là não từ nước vào chết cũng xứng đáng nhân loại luôn luôn như thế tự đại kim nhất lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này mười phần lạnh lùng nói đại ca nói đúng lắm kim nhị nhìn lướt qua t r u n g quanh liền đối với phía sau mấy cái người nói các người đi vào đi vừa mới nói xong phía sau hắn hơn mười người hào hóa à o h thành kim sĩ đại bằng bộ dáng bay nang qua bầu trời vọc thẳng vào thanh đồng môn bên trong lần này không có lỗi hải không có không g ọ sóng không chuyện phát sinh cái này tất cả mọi người chọn tròn mắt chuyện gì xảy ra v ừ a m ớ i người kia đi vào thời điểm rõ ràng bị bổ c h ế t à, làm sao bọn họ đi vào liền không có sự tình đúng rồi bọn họ yêu thánh cung có tạo hóa chi thi là không phải là bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn họ đi vào liền không có sự tình rất nhiều người nghị luận ở mỹ đều không thể tin được một màn trước mắt thế nhưng là làm thanh huyền động tiên cùng phi tiên tông cùng tần chiến bọn người hào, hào tiến vào xanh đằng sau cửa đồng bọn họ mới cảm giác có chút không đúng bởi vì bọn hắn phát hiện đi vào người tu vi cao nhất chỉ có đạo cảnh ba tầng thấp nhất chỉ có đạo cảnh một tầng một cái đạo cảnh bốn tầng cũng không có yêu thánh đ cung mấy chục con kim xí đại bằng điệu trước tiên đi vào rơi xuống đất hóa thành hình người có nam có nữ cầm đầu ba tên nam tử khí tức cường đại nhất có đạo cảnh ba tầng hóa thành hình người về sau trên mặt của bọn hắn đều mang vui mừng thế nhưng là loại này khoái lạc không có tiếp tục bao lâu m ộ trong t này h tiên tiếng thì động giống c thế ấ mà còn có khủng bố như vậy cự thú tất cả mọi người phụ nhìn cái này cự thú thực lực tối thiểu tại đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh trở lên thế mà bọn họ tu vi cao nhất mới bất quá đạo cảnh ba tầng đây không phải chịu chết cả tần chiến mấy người cũng tại điên cuồng đặc mệnh chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt đều không có bao nhiêu khẩn trương thần sắc kinh khủng bởi vì bọn hắn biết có hay không tên trước bối sẽ trong bóng tối trợ giúp bọn họ quả nhiên như bọn họ sở liệu rất nhanh tần chiến mấy người bộ não bên trong thì vang lên cảnh thắng thanh âm hướng bên trái đằng trước chạy chỗ đó có một g ố c vạn năm linh dược linh dược bên ngoài có tạo hóa thiên quân bày ra trận pháp các người đến chỗ đó ấn bản tọa nói đi làm thì có thể sống sót tần chiến mấy người nghe được thanh âm về sau không chút do dự thì lập tức hướng bên trái đằng trước bay đi sau lưng cự thú vẫn như cũ đu đu đ một đôi màu đỏ t h â m con mắt bên trong tràn đầy khát máu khí thức dường như tần chiến bọn người là sinh tử của nó cựu địch một dạng bay l ạ i khái hơn mười dặm tần chiến mấy cái người ánh mắt sáng lên chỉ thấy tại một cái trên gò núi một gốc thủy tinh liên hoa yên tĩnh đứng l ặ n g nở rộ năm màu t h ầ n quang chỉ là nhìn xa xa đều cảm giác phiêu phiêu r ụ c tiên chương một trăm hai mươi tám ta muốn luyện đan lúc này thời điểm tần chiến mấy người chạy đến trong đó tiêu vân nhận ra hàn thanh hai người hàn thanh cũng chú ý tới tần chiến bọn người ánh mắt sáng lên đi vào bên cạnh bọn họ tần chiến lúc trước cũng đã gặp hàn thanh, phát hiện tại hắn hiện tại thế mà tại phi tiên tông cũng là chấn kinh một cũng không có đi hỏi nhiều vì cái gì hắn sẽ tại phi t i ê n tông dù sao đều là người một nhà dứt khoát đem hàn thanh hai người mang lên vậy hạ chẳng lẽ ngươi biết như thế nào mở ra trận pháp hàn thanh hỏi tần chiến cười không nói chỉ là vận chuyển pháp lực trong tay không ngừng biến ả o thủ quyết sau cùng đập vào trên trận pháp nhất thời trận pháp lộ ra một lỗ hổng tại hàn thanh hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm tần chiến mang lấy bọn h ắ n hướng đến bên trong hàn thanh hai người lúc này còn tại m ộ n g bức trong trạng thái lúc này lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện theo thứ tự là thanh huyền động thiên cùng yêu thánh cùng người dừng tay thanh huyền động thiên một tên nam tử kêu gào một bên khác yêu thánh cung người cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ bọn họ đều là đến từ đỉnh tiêm thế lực đối với tần chiến bọn người ban đầu vốn cũng không phải là rất để mắt khi thấy tần chiến bọn người thế mà ở ngay trước mặt bọn họ đem cơ duyên c ấ ớ p đi cái này chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ trong trận pháp tần c h i ế n làm sao đi quản bọn họ nghĩ như thế nào đem vạn năm linh dược lấy sau khi đi liền dẫn những người khác lần nữa vận chuyển trận pháp lần này không biết bị chuyển đưa đi nơi nào tình huống như thế nào người đâu những người này căn bản không biết vì sao tần chiến bọn người lại đột nhiên biến mất dù sao bọn họ không so được tần chiến bọn người có cảnh thắng cái này đại b ụ trợ rút bọn họ đối tạo hóa bí cảnh biết đến căn bản không nhiều cho nên khi bọn họ nhìn đến tần chiến bọn người biến mất tại trước mặt về sau bọn họ đều ngộ thế nhưng là đột nhiên một nói bóng đen to lớn đem bọn hắn bao trùm trong bọn họ tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút dâng lên một tia dự cảm không tốt quả nhiên khi bọn hắn quay đầu nhìn qua thời điểm vừa vặn cùng cự thú mắt đối mắt cháy mau không biết người nào hô lớn một tiếng nhất thời tất cả mọi người ở đây đều cùng một thời gian phóng lên tận trời hướng bốn vương tám hướng trốn tần chiến bọn người thông qua trận pháp truyền tống đến mấy trăm dặm có hơn địa phương cuối cùng là thoát khỏi cự thú tập kích ngay sau đó thông qua cảnh thắng truyền âm bọn họ một đường hoàn m ị tránh đi các loại nguy hiểm điên cổn g vơ vét b ả o bối bí bảo linh dược pháp bảo nhiều vô số kể kiếm lời cái đầy b u ồ n đầy bát đồng thời người của thế lực khác còn tại bí cảnh bên trong khắp nơi đi dạo tần chiến bọn người liền đã không sai biệt lắm đem bí cảnh b ả o bối vơ vét sạch sẽ chuẩn bị rời đi tại thanh đồng môn bên ngoài ngồi chờ người nhìn đến tần chiến bọn người xuất hiện còn cho là bọn họ không có thu hoạch gì liền không lại quan tâm dù sao mấy người kia đi vào m ư i ba ngày không đến bình thường tới nói sẽ có thu hoạch gì đại hạ vương triều thành lập về sau hơn một năm thân xuân đến cảnh thắng ngồi tại thời gian tháp bên trong ánh mắt lại là nhìn qua bây giờ phồn hoa cùng cực hạ long thành ánh mắt bình tĩnh theo tạo hóa b i cảnh sau khi trở về tần chiến đem mang về chiến lợi phẩm đều giao cho hắn hắn lại phân chia một bộ phận trả lại cho tần chiến cái này mọi người tính toán là thật giàu có có những tư nguyên này trợ giúp tần chiến mấy người tu luyện tốc độ cũng là nhanh chóng tăng trưởng rất nhanh liền có thể đột phá đạo cảnh ba tầng mà chính hắn cũng lập tức đột phá đạo cảnh tám tầng thiên kiếp cảnh tên như ý nghĩa muốn đột phá cảnh giới này nhất định phải vượt qua một đợt thiên kiếp mới có thể đột phá mà hắn nắm giữ đỉnh cấp thiên phú đột phá cảnh giới không có bất kỳ cái gì trở ngại cho nên liền không có cái phiền n ã o này cứ như vậy lại qua một năm hắn cuối cùng là thành công đột phá đạo cảnh tám tầng thiên kiếp cảnh người thành công đột phá đạo cảnh tám tầng tránh đi thất bại mạo hiểm thành công tránh thoát một tiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng đạo pháp đại na di thuật đại na di thuật tốc độ đệ nhất có thể dung nhập hư không tiến hành trên diện rộng t h â n di tu vi càng mạnh chuyển rời phạm vi thì càng xa thậm chí có thể chuyển rời vô số thế giới cảnh thắng ánh mắt sáng lên cái này đại na di thuật tốt chạy trốn át chủ bài lại thêm một cái lại là một năm qua đi đại hạ vương triều phát triển là càng ngày càng tốt trong một năm này tối thiểu có mười người trở lên đột phá đạo cảnh một tầng từ khi tạo hóa bí cảnh một hàng sau khi kết thúc phi tiên tông thanh huyền động tiên h cùng yêu thánh cung dường như bốc hơi khỏi nhân g i a n thế mà không có tới im đại hạ vương triều g ố c dạng cái này khiến cảnh thắng rất là giật mình dù sao bí cảnh bên trong cơ hồ tất cả bảo bối đều bị tần chiến cầm đi cái khác ba cái thế lực có thể nói là lấy dọ trúc mà múc nước công giá tràng bọn họ thế mà chưa từng hoài nghi là tần chiến bọn người dợ cho quỷ rất để hắn giật mình hắn thậm chí hoài nghi tới cái này b à cái thế lực có phải hay không trong bóng tối mưu đồ cái gì châm đối kế hoạch của bọn hắn còn vì này thôi diễn qua một phen thế nhưng là cho ra kết luận là không hề có một chút vấn đề điều này không khỏi làm hắn không nghĩ ra đột phá đạo cảnh tám tầng cảnh thắng cũng thuận tiện thở dốc một hơi bắt đầu quan sát những người khác tiêu vân bọn người từ khi theo tạo hóa bí cảnh bên trong sau khi đi ra liền đạt được tần chiến đại lực bồi dưỡng lại thêm chính bọn hắn cũng b đ t h ậ p tu vi tăng lên rất nhanh mới ngắn ngủi thời gian hai năm bọn họ thì theo đạo cảnh một tầng đột phá tới đạo cảnh hai tầng Quả nhiên, chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ nhiều liền xem như giống tiêu vân dạng này nhất t i n h tăng cốt đều có thể cất cánh đồng thời chính mình cái này tiện nghi sư phụ cũng đột phá đạo cảnh bốn tầng xem như trừ chính mình bên ngoài tu vi cao nhất hàn thanh cùng ô hòa phong cũng trở về đi phi t i ê n tông tiến một bước đạt được phương hạ coi trọng xui xẻo nhất không ai qua được hứa đan thành cảnh thắng thì biết mình nhị sư huynh tại tử vân tông sẽ lật xe không phải sao từ lần trước luyện đan thất bại người người kêu đánh về sau thì không ai dám tìm hắn luyện đan ngược lại là tử vân chân nhân tựa hồ là phát hiện hứa đan thanh chỗ đặc thủ thế mà giao cho hắn một phần hết sức đặc thủ nhiệm vụ đi tử vân tông thủ địch tông môn làm nằm vùng như thế thú vị t ử vân tông không được ta không thể b u ô n g tha luyện đan ta muốn luyện đan h ứ a đan thanh n g n g đầu trong mắt lộ ra mãnh liệt chấp nhất hắn còn cũng không tin làm sao lại hắn luyện đan luôn xảy ra vấn đề những người khác liền sẽ không đâu cái này không công bằng rõ ràng hắn là như thế thiên phú dị bẩm khảo hạch đệ nhất đại vách tường hàng hai nội danh ngoại môn bây giờ biến thành người người kêu đánh cục diện hắn là thật là không tiếp thủ được chương một trăm hai mươi chín nổ tung cao thủ nhưng vào lúc này sư phó của hắn tử vân chân nhân tìm được hắn tử vân chân nhân chính là tử vân tông tông chủ tu luyện lúc dài hơn tám trăm n ă m tử vân tông chính là hắn một tay sáng lập là hoàn toàn xứng đáng tử vân tông lao tổ có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử có thể thấy được hứa đan thanh thiên phú là cỡ nào được coi trọng đây cũng là hắn chô không thể nhịn được rõ ràng thiên phú của hắn tốt như vậy vì sao luyện đ a n cứ như vậy nát nhử tử vân chân nhân nhìn đến chuẩn bị luyện đ a n hứa đan thanh trong mắt lóe lên một tia tiết m ố i có thể nghĩ đến đến đón lấy chính mình muốn chuyện phân phó lập tức lại hưng lên sư phụ đối mặt tử vân、chân、nhân hứa đan thanh lộ ra hết sức xấu hổ cùng áy xấu hổ là bởi vì chính mình trước đó đã có một cái sư phụ hiện tại lại nhận một cái sư phụ đều khiến hắn có loại phản bội cảm giác mà ấy nấy thì là bởi vì hiện tại cái này sư phụ coi trọng như vậy chính mình xuất ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng mình mà hắn lại cô phụ sư phụ t r ờ mong cho nên cảm thấy ấy nấy t ử vân chân nhân thở dài đồ đệ a luyện đan nha thì đừng tại đây luyện lời này vừa nói ra hứa đan t h a n h lập tức đổi sắc mặt lấy sư phụ muốn đem hắn đổi ra tử vân tông thế nhưng là tử vân chân nhân lời kế tiếp lại để cho hắn cảm thấy mười phần im lặng chỉ thấy tử vân chân nhân tiếp tục mở miệm nói ra thiên phú của ngươi không nên bị mai một ở chỗ này cần phải đi c ẩ n chỗ của ngươi phát sáng phát nhiệt cũng tỉ như sư phụ ta thủ địch tông môn linh một môn ngươi cần phải đến đó luyện đan đi thủ địch tông môn luyện đan sư phụ ngươi đây là cái gì c ậ n nhà thao ta c a hứa đan thanh mười phần im lặng đây là muốn để hắn đi những tông môn khác làm nằm vùng ý tứ a tử vân chân nhân cũng không tiện ho nhẹ một tiếng che giấu đ ố i rối của mình k i u cái gì ngươi liền cứ đi đến chỗ đó về sau thì luyện đan muốn làm sao luyện làm sao luyện đừng dừng lại đầy đủ phát huy thiên phú của ngươi thiên phú của ngươi tại tử vân tông vẫn là bị mai một chỉ có tại linh một môn t h i sư phụ hắn được y đủ tứ h hiện. Thật h sao? này đơn giản thì là muốn cho chính mình đi linh m ụ c môn đại náo một trận bất quá hứa đan thanh ngược lại cũng không bại xích chỉ cần có thể để hắn thỏa thích luyện đan là được hắn còn cũng không tin hắn thì phục vụ khách hàng không được cái vấn đề này hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực biện pháp vĩnh viễn so khó khăn nhiều nghĩ tới đây hứa đan thanh thì đáp ứng xuống tại tử vân chân nhân an bài xuống hắn t hay hình đổi dạng trong đêm gia nhập linh mục môn thậm chí còn đổi cái tên gọi hứa tùng l i ê n như là lúc trước thêm vào tử vân tông một dạng linh mục môn phát hiện thiên phú của hắn trực tiếp để hắn gia nhập nội môn thậm chí ngay cả khảo hạch đều không cần trực tiếp để hắn trở thành nhất tinh luyện đan sư linh mục môn đối với hắn tốt như vậy cái này đều bị hứa đan thanh có chút ngượng ngủng bất quá luyện đan vẫn là huấn luyện liền xem như tại tử vân tông hắn cũng không có gì khác biệt. nói không chừng hắn tại linh m ụ c môn luyện đan sẽ có cái gì tình huống mới phát sinh đâu cái này khiến hắn rất là chờ mong hắn bị linh m ụ c môn trọng điểm bồi dưỡng muốn cái gì linh dược đều có thể muốn tới cho nên hứa đan thanh dự định muốn luyện thì luyện cái lớn hắn muốn luyện chế hoàn hồn đan cái này hoàn hồn đan phóng nhãn toàn bộ tử vân tông cùng linh m ụ c môn có thể luyện chế ra tới đều không có mấy cái dù sao hắn cũng là lấy ra luyện tay một chút vậy hắn làm gì không chơi cái lớn giờ phút này hứa đan thanh hít sâu một hơi tay phải nâng lên vung lên lập tức mở ra linh một môn khen thưởng cho hắn dương chữ vật bên trong có thể cất giữ rất nhiều thứ. Trong hòm giữ đều là hứa đan thanh theo linh mục môn linh tới không thể không nói linh mục môn điểm ấy so tử vân tông hào phóng chỉ cần hắn m u ố n thì dám cho ta đi đây là hơn bảy trăm năm phần h u y ễ n linh hoa long m ụ c diệp hơn năm trăm năm khá lắm trông thấy những thứ này chân quý linh thảo hứa đan thanh không ngừng hấp khí có thể nói là một gốc so một gốc chân quý một gốc so một gốc hiếm thấy cái này không khỏi để hứa đan thanh rồi dám một phương diện cảm thấy linh mục môn đối với mình thật sự là quá tốt một phương diện lại không ngừng mà nhắc nhở chính mình chính mình là tử vân tông lợi là nằm vùng mục đích của hắn chỉ có một cái cũng là lượt đan được rồi không suy nghĩ nhiều như vậy luyện đan luyện đan hứa đan thanh lắc đầu lập tức đắm chìm đến luyện đan bên trong lần này cũng là nửa tháng thời gian trôi qua trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua hứa đan thanh chân không bước ra khỏi nhà đắm chìm trong luyện đan bên trong có thể là bất kể như thế nào hắn cũng là sẽ luyện chế thất bại hứa đan thanh khí hoa mắt vắng đầu không hiểu đây là vì cái gì chính mình rõ ràng thì là dựa theo trên phương thuốc viết luyện chế thậm chí có thể nói vô luận một bước nào đều tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nhưng là thì là sẽ luyện chế thất bại tiếp lấy lại là nửa tháng trôi qua hứa đan thanh tại trong phòng luyện đan, cả người nôn nóng bất đan hai mắt tràn đầy huyết sắc vòng quanh đan lô đi tới đi lui trong mồm còn nói nhỏ không biết đang nói cái gì lần này ta cũng không tin tuyệt đối có thể thành công hứa đan thanh lấy lại bình tĩnh thấp giọng tự lẩm bẩm hắn nhìn chằm chặp đan lô cứ như vậy đi qua một canh giờ đan lô bắt đầu run dày kịch liệt bên trong dần dần chuyển ra rực hương là được rồi hứa đan thanh trong mắt lộ ra kích động nhưng là rất nhanh cái này kích động thì hóa thành hoảng sợ bởi vì hắn nhìn đến nguyên bản màu vàng xanh nhạt đan lô thế mà ngay tại biến đỏ toàn bộ không gian đều biên đến có chút và mèo đây là đan lô muốn nổ tung hiện tượng ngo tạo cháy mau hứa đan thanh đối tình huống này có m ộ ư ơ i phần kinh nghiệm không nói hai lời quay đầu liền chạy mà đan lô nhiệt độ chung quanh còn đang không ngừng tăng lên phanh phanh thanh âm quanh quẩn đan lô kịch liệt run run dày từng đạo từng đạo vết nứt xuất hiện sau cùng đan lô rốt cục chống đỡ không nổi nổ lô lúc này thời điểm hứa đan thanh đã bay ra cách xa một dặm phía sau hắn đại điện ẩm v a n g nổ tung trong đại điện đan lô sụp đổ tứ phân ngũ liệt uy lực to lớn làm đến toàn bộ luyện đan phòng đều đi theo gặp nạn trong lò đan cặn thuốc cũng giống thiên nữ tán hoa một dạng sông ra vô số linh mục môn đệ từ cùng trường lão nghe được cái này tiếng nổ bị tình huống như thế nào đã xảy ra chuyện gì có địch nhân đánh tới mau nhìn hứa tùng luyện đàn phòng nổ tung chơi ạ mọi người chọn mắt há hốc mồm mà ở phía xa nhìn lấy chỉ thấy ban đầu vốn thuộc về hứa đan thanh luyện đan phòng hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái hổ lớn theo cái k i a t r o n g khói đen bay ra cặn thuốc không khó đoán ra cái này thảm trạng là do ở n ổ lô đưa đến cái này cái này luyện cái đan không khỏi cũng quá kinh khủng a c h ư n g một trăm ba mươi liên tục nổ tung rất nhanh linh một môn đại trưởng lão tô vô tận cũng chạy tới hứa đan thanh đúng là hắn lực bài chúng nghị mới bảo cũng là coi trọng nhất hắn thiên phú người hiện tại t ô vô tận ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh này biệt lửa thậm chí là cảm nhận được đốt cháy k h é t đan dự vị không khỏi trận mắt hám hồn khá lắm đây là luyện đan tạo thành cái này xác định là luyện đan không phải luyện thuốc nổ không khỏi quá kinh khủng một điểm t ô vô tận cảm thấy vô cùng thật không thể tin tại trong ấn tượng của hắn luyện đan không cần phải sẽ có khủng bố như vậy mới là nếu có khủng bố như vậy như vậy hắn linh một môn đệ tử đến chết bao nhiêu à vậy thì không phải là luyện đan đó là làm chết rồi giờ khác này cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem hứa đan thanh cảm thấy hắn nói không chừng không phải luyện đan là tại luyện cái gì nhân gian hung khí xem ra hứa tùng người này là kẻ hung hàn à vì luyện chế nhân gian hung khí thậm chí không tiếc hy sinh chính mình loại này điên cuồng k ì n h xem ra chúng ta linh mục môn lại một cái truyền kỳ tức sẽ sinh ra à hứa đan thanh có chút ngây người nhìn lấy những người này bọn họ có vẻ như đối với nổ lô một chuyện không phải rất phản cảm giáng v ẻ à cái này muốn là đổi thành từ vân tông hắn sợ không phải hiện tại đã bị đổi giết nhưng là bây giờ như thế xem xét linh mục môn đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt còn giống như thẳng sùng bãi bộ dáng cái này khiến hứa đan thanh nhất thời có loại được a đổi cảm giác lúc này thời điểm t ô vô tận đi vào bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn được rồi thất bại chính là mẹ của thành công nơi này ta sẽ xử lý ngươi đi tìm một chỗ luyện đan phòng đi hứa đan thanh thụ sủng ngực kinh lăng lăng liền đi hắn đã tìm một chỗ luyện đan phòng còn cố ý tìm cái vô cùng vắng vẻ luyện đan phòng ai lần này lại đến cùng l à chỗ đó có vấn đề à? khoanh chân ngồi xuống về sau hứa đan thanh liền bắt đầu suy nghĩ đến cùng l à chỗ đó có vấn đề theo lý mà nói hắn n g ỗ i cái trình tự cần phải cũng sẽ không có vấn đề mới là nhưng là thì là sẽ xảy ra vấn đề điều này không khỏi làm hắn bắt đầu hoài nghị cái này vấn đề trong đó cứ như vậy mười ngày sau hứa lan thanh lại chế định một cái mới phương án một lần nữa nhận lấy linh dược sau đó hắn lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược lần này hắn trực tiếp mở ra đan lô cứ như vậy nhìn chằm c h ậ p mỗi một bước hắn đều nhìn rõ ràng mắt thấy linh dược sắp luyện thành toàn bộ quá trình không hề có một chút vấn đề nhưng vào lúc này đan lô lại bắt đầu biến đến đỏ thấm thậm chí lần này trận thế so với trước đó còn nghiêm trọng hơn hứa lan thanh hít vào m ộ t hơi trực tiếp thuấn di ra ngoài vê anh một tiếng đủ để truyền khắp toàn bộ linh mục môn trên dưới a n h minh b ỗ n nhiên truyền khắp một đoá to lớn mây hình nấm lên không sợ ngây người tất cả mọi người. ta đi lại tới cái này không cần nhìn trực tiếp có thể kết luận hung thủ trình độ đây là luyện đàn a cái này xác định không phải đến hủy diệt linh một môn sao đã hiểu nguyên lai、like、hứa tùng là muốn tăng lên luyện đan sư chiến đấu l ự c a nhìn cái này uy lực tối thiểu có đạo cảnh ba tầng toàn lực nhất kích a thì ra là thế dù sao chiến l ự c vẫn luôn là chúng ta luyện đan sư yếu hạng a nếu như có thể tăng lên chúng ta luyện đan sự uy lực cái kia hứa tùng thật đúng là tiền đồ vô lượng a đợi lát nữa ta phải đi tìm hắn lãnh giáo một chút cái này nổ tung chỉ pháp tiếng nghị luận rất nhanh liền truyền ra một mặt bất đắc dĩ tô vô tận lần nữa chạy tới nhìn đến xa xo trước đó còn muốn lớn hố lớn về sau hắn chết cản hắn răng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa đan thanh người cái này xác định là tại luyện an hứa đan thanh áp đúng nói không ra lời xem như chấp nhận tô vô tận không dám quá phận trách móc nặng người hắn chỉ là an ủi một lúc sau liền để hắn lại chọn qua một cái luyện đan phòng thế nhưng là tiếp xuống một tháng lại là tô vô tận cơn ác mộng bắt đầu ba ngày năm ngày mười ngày mười lăm ngày, ngày ba mươi ngày tô vô tận đã không biết đây là bị hứa đan thanh nổ nát t h mấy cái luyện đan phòng trong một tháng này tiếng nổ mạnh không ngừng bay chung quanh ở bên thai của hắn toàn bộ linh mục môn đệ tử cũng đều t r ò n váng thường thường thì có một gian luyện đan phòng nổ tung không ngừng có mấy hình n ấ m bay lên bầu trời khắp nơi đều là biển lửa một mảnh đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất mãn hứa đan thanh cách làm thậm chí có chút chẳng ghét cái này hứa tùng đang làm gì đây là muốn hủy chúng ta linh mục môn a hắn quả thực cũng là ô thần người nào đụng người nào không may a người nhìn tô trưởng lão ngay cả mình luyện đan phòng đều bỏ vào bên trong thế nhưng là có hắn không ít bảo bối đan dược và linh thảo a cái này còn xong nổ lô còn chưa tính nghe nói có người không cẩn th lập tức đại nửa cái mạng cũng bị mất hiện tại còn nằm đâu đây chính là đạo cảnh bốn tầng cao thủ a khá lắm đây là cái gì sinh hóa vũ khí cái này không cho hắn dừng lại chúng ta đ o á n chừng toàn đến chơi xong hiện tại linh mục môn trên dưới đối với hứa đan thanh cách làm khen chê không đồng nhất một cái là cho là hắn là đang nghiên cứu cái gì có thể cho luyện đan sư chiến đấu lực tăng cường vũ khí muốn là thành công cũng có thể tạo phúc bọn họ một cái cũng là cho rằng hứa đan thanh đơn thuần đang quấy dối đem bọn hắn linh mục môn làm cho gà chó không yên hứa đan thanh tựa hồ cũng phát hiện điều này ban đầu vốn còn muốn luyện đan hắn nhìn đến bên ngoài du đã mấy cái tên đệ tử về sau hắn cũng không dám luyện đan ta ta đây là tại cho tông môn luyện đan a ta làm sao lại thành họa tinh ta hứa đan thanh nói nhỏ bất quá đi qua một tháng này đến nay hắn cũng biết mình v ấ n đề cũng có thể không biết dù sao hắn biết chính mình luyện đan mặc kệ như thế nào đều sẽ thất bại đạo lý này hắn t ê hắn thật t ê ông trời cho ngươi mở rộng cửa cửa số tại ngươi muốn nhảy ra ngoài thời điểm lại cho ngươi khóa kín kẹp lấy đầu của ngươi để ngươi ra đi cũng không được về đi cũng không được nhiều xấu hổ a hắn nắm giữ lợi hại như vậy luyện đan tiên phú nhưng mà ai biết luyện đàn cũng là sẽ mặc danh kỳ diệu thất bại cái này còn có thiên l i à, còn có vương pháp à. hứa đan thanh yên lặng phía dưới khẽ thở dài một cái cùng lúc đó tại linh một môn trong chủ điện tô vô tận ngồi ở trong đó thu hồi nhìn về phía hứa đan thanh phương hướng ánh mắt yên lặng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng mà bên cạnh hắn có hai cái tóc bạc lao đầu chính ngồi ở c h ỗ đó nhìn đến tô vô tận dạng này cũng đều l ào ào nợ nụ cười tô lão quỷ làm sao chẳng lẽ từ bỏ trong đó một tên tóc bạc lao đầu cười nói tô lão quỷ ngươi mỗi lần chọn lựa đệ tử đều là như thế không giống bình thường a nhìn n g ư y i đệ tử d á n g v ẻ không giống như là tại luyện đan trái ngược với đang làm cái gì sinh hóa vũ khí muốn ta nói kẻ này thì không cần phải trở thành luyện đan sư luyện đọc sư còn tạm được một tên khác tóc bạc lão đầu cũng t r e o trọc cười t ô vô tận trợn trắng mắt không để ý đến bọn hắn mà nói chỉ là tự đủ tôi thôi thì lại cho hắn thời gian một tháng nếu như vẫn chưa được chỉ có thể trước tạm dừng hắn luyện đan nhưng là làm một tháng trôi qua về sau t ô vô tận thì mười phần muốn đập trước khi chết chính mình một tháng này đều không nên cho hắn c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt vẫn thạch được kích mà tại một bên khác cảnh thắng nhìn đến tin tức này về sau mi đầu cuộc loạn một năm này tân xuân vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt nhất là hạ quốc tấn thăng đại hạ vương triều toàn bộ đông vân châu khí vận hội tụ ở này tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được có một chút khác biệt nhất là con mới sinh tần chiến chuyên môn sai người thống kê con mới sinh t ư chất tối thiểu có năm thành đều là tại tam tinh căn cốt trở lên đây đều là may mắn mà có khí vận lực lượng vô danh miếu cũng là nóng này dị thường mỗi ngày đều có không ít người đến tế b á i trên cơ bản đều là thành tâm thành ý cái này khiến cảnh thắng mỗi ngày ít nhất đều có thể thu đến mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn khí vận giá trị bây giờ đông vân châu tất cả chiến sự đã ngừng cương t h ổ mở rộng diện tích đã đầy đủ để bọn hắn chậm rãi tiêu hóa cái khác vương triều trở ngại cảnh thắng thực lực cũng không dám hướng bọn họ tiến công nhân cơ hội này tiêu ầ n c h ế tiếp tục mở rộng quân lực, để phòng đến tiếp sau sẽ có cái khác chiến n người cũng sinh dưỡng trong bóng rộng quân phòng vương tiền công dẫn tranh. Thương Lang Tông, Tùng Vân mấy mở tối cái triều tức, tục lực, có khắc bắt b tu từ phát đầu để đó sau sẽ Phong n trong.、Lúc、này Tùng Vân Phong đã còn lại cánh thắng một người. một t Lúc lại đã i ê vân diệp tùng vân đại sư huynh đã rời đi t ầ n chiến sử dụng theo tạo hóa bí cảnh bên trong mang ra tài nguyên chế tạo một cái mật thất bên trong linh khí sung túc các loại tài nguyên tu luyện không thiếu gì cả có thể là muốn tiến đi tu luyện cái tia nhất định phải là hạch tâm nhân viên mới được cho nên t ầ n chiến chọn chúng tiêu vân tiêu、Hồng、vân còn có tô sương ngọc cùng diệp tùng vân chờ làm nhân tài bồi dưỡng mà cảnh thắng đến bây giờ đối ngoại vẫn là ẩn giấu đi chính mình tu vi khống chế tại n h ụ thân cảnh tám tầng hiện tại một mình hắn xem như tại tùng v â n phong giữ nhà này cũng r a toại tâm ý của hắn một người yên lặng tu luyện thì rất tốt mà tiểu võ cũng đã dần dần lớn lên tựa hồ tiến nhập lần thứ nhất tiến hóa toàn bộ rùa đều rút vào trong m a i rùa có vẻ như là tại ngủ đông mà cảnh thắng thì là đợi tại thời gian tháp bên trong thành thơi thành thơi tu luyện loại cuộc sống này thật sự là hắn yêu thích thường ngày nghỉ dưỡng mà tính tốt hắn cũng sẽ không cảm thấy bật đẻ còn vô cùng hưởng thụ hắn nhìn về phía mình khí vận giá trị khí vận giá trị 100005245. lúc này hắn khí vận giá trị đã đột phá một vạn đại quan trước nay chưa có giàu có ta cần phải biết bàn g vào ta thực lực trước mắt tại cực bắt chi địa có phải là hay không vô địch thôi diễn cần tiêu hao một triệu khí vận giá trị phải t r ă n g tiếp tục cảnh thắng n ế u mày mười phần hào sảng thì xác nhận hiện tại hắn thứ không thiếu nhất khả năng cũng là khí vận giá trị lúc này không hoa chờ đến khi nào thôi diễn kết thúc lấy ngươi thực lực trước mắt đến xem tại cực bắt chỉ địa ngươi cũng không phải là vô địch hữu tình nhắc nhở so ngươi lợi hại người có yêu thánh cung kím nhất kim nhị phi tiên tông phương hạc cùng vụ hoán yên tử vấn tông thượng phương lão nhân thanh huyền động thiên kim linh lung kiểm môn kiểm vông ân còn có không thế lực long đình thiên khương đ ị n h nhìn đến tin tức này cảnh thắng nguyên bản tự mãn tâm tình lập tức lại đổ xuống dưới khá lắm hắn không phải không biết l ấ y chính mình thực lực trước mắt đến nhìn tại cực bắt chỉ địa vô địch hẳn là rất không có khả năng sự tỉnh thế nhưng là không nghĩ tới so với hắn lợi hại người thế mà còn có nhiều như vậy đây vẫn chỉ là cực bắt chỉ địa mà thôi cái thế giới này lớn như vậy so với hắn lợi hại người ngàn ngàn vạn cảnh thắng chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa ngay tại hắn lâm vào đê mê thời điểm một tiếng vang thật lớn đem tình thần của hắn kéo lại、Ấm、ẩm ẩm nổ thật to âm thanh truyền đến kinh hãi không chỉ là cảnh thắng còn có tất cả những người khác đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lồ mang theo quần cuộn khói đặt lướt qua hạ long thành cùng hoàng thành trên không một tiếng ẩm vang không biết đập vào địa phương nào cảnh thắng lập tức mở ra thiên địa thị thính phát hiện vẫn thạch đập vào phía bắc một chỗ trong sa mạc chỗ kia địa phương vừa vặn cũng là tứ thánh tông dí chỉ. cái kia vẫn thạch vô cùng to lớn rơi trong sa mạc quả thực tựa như là một ngọn núi đem sa mạc chúng quanh hạt cắt đều là bay kinh khủng chúng kích lực quét ngang khắp nơi bị nệ ra một cái tối thiểu có trắng dài rộng khe ráy đây cũng là khí vận một bộ phận tác dụng có thể hữu hiệu ngăn cản giống vẫn thạch loại này thiên thai để nó không cách nào hạ xuống tại trong hoàn g thành mà chính là đập vào ly hoàn g thành cách xa vạn dòng địa phương không có thương tổn cùng vô tội t ầ n chiến bọn người phát hiện động tĩnh về sau thì lập tức hướng vẫn thạch phương hướng tiến đến cảnh thắng trong bóng tối yên lặng quan sát vẫn thạch rất lớn h ắ n tạm thời còn không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù t ầ n chiến bọn người đổi tới về sau nghiên cứu rất lâu cũng không nhìn ra cái gì mà lại vẫn thạch lớn không thể tưởng tượng lấy bọn họ thực lực trước mắt còn mang không đi lớn như vậy vẫn thạch chỉ có thể trước cắt xuống một miếng mang về chậm rãi nghiên cứu diệp tùng vân thì là yên lặng nhìn thủ tại chỗ này may ra vẫn thạch một chuyện chỉ là đưa tới đông vân châu bên trong chú ý mà lại đông vân châu tổng thể trên dưới một lòng không có nội ứng cho nên địa phương khác còn cũng không biết việc này đi qua nghiên cứu về sau tần chiến bọn họ phát hiện cái này vẫn thạch bên trong lần chứa đại lượng đặc thù vật chất lại là không gian thạch liền muốn cảnh thăng c ó chữ vật giới chỉ một dạng có thể dùng không gian thạch chế tạo pháp khí chứa đồ mà lại tần chiến trước đó vẫn rất vệ thương hải nói qua muốn chế tác trật pháp c h u y ể n tống trận có thể là có thể trong nháy mắt chuyển r ờ i ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm đặc thù trận pháp hãn hạch o tâm chính là không gian thạch chân quý dị thường mà cả khối vẫn thạch cơ hồ đều là không gian thạch đây chính là một cái không thể được tài nguyên liền xem như thanh huyền đầu tiên phi tiên tông trở định cấp thế lực cũng chưa chắc có nhiều như vậy không gian thạch cái này vẫn thạch tồn tại một khi để cho người khác chú ý tới như vậy có lẽ là một trận không nhỏ kiết nạn cảnh thắng cũng tự nhiên cũng minh bạch vật này quả thực cũng là một cái khoai lang bóng tay nếu như không lập tức mang về tiến hành nhận tảng chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác tám phe thế lực biết được nói không chừng còn lại bởi vậy d cho nên hắn tranh thủ thời gian sử dụng sinh tử ấn ký làm ra một bộ chính mình trước mắt thực lực mạnh nhất phân thân một thân một mình đem vành đai thiên thạch trở về mà hắn mang về vẫn thạch một màn cũng bị vô số người nhìn ở trong mắt hào hào cảm thán thật sự là kỳ nhân bởi vì vẫn thạch bị hắn giỏi trở về cho nên nguy cơ cũng kịp thời kết thúc ngoài ý muốn thu được một lần sinh tồn khen thưởng bởi vì ngươi kịp thời đem vẫn thạch mang về tránh khỏi một trường k ế t nạn thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thu hoạch được sinh mệnh trị thụ sinh mệnh tri thụ thiên địa kỳ vật thành thụ kỳ có thể dài ra một viên sinh mệnh tri quả sau khi phục dụng có thể gia tăng thọ mệnh một trăm năm ấp hụ sinh mệnh c h i thụ chính là một viên trong suốt sáng long lanh màu đỏ tiểu hạng i ố n g cảnh thắng tùy tiện trong sân tìm khối địa phương liền đưa nó r e o xuống lần nữa tiến vào trong tu luyện thanh huyền động tiên nguyên tử sơn bên trong kim linh lung chính cùng thiên cơ chân nhân uống trà kỳ thật có quan hệ vẫn thạch một chuyện kim linh lung đã sớm thông qua thiên cơ láo nhân xem bói biết được chỉ bất quá làm hắn biết vẫn thạch hạ xuống chi địa chính là đông vân châu thời điểm hắn liền từ bỏ trước đi tìm hiểu ý nghĩ hai người vừa uống trà một bên cảm thán thiên cơ chân nhân không có nghĩ đến cái này đại hạ vương triều khí vẫn như thế h ư n g t ị n h quả thực cũng là trên trời rơi mất đi bánh có lẽ là bởi vì khí vận hiệu quả đi kim linh lung trầm mặc không nói thiên cơ chân nhân tiếp tục nói bây giờ xem ra đông vân châu xem như triệt để về đại hạ vương triều tất cả đã hình thành thế lực của mình có lẽ chúng ta muốn hay không cân nhắc hợp tác một chút kim linh lung nghe vậy vô cùng không vui coi như đại hạ vương triều có cái kia vô danh thanh huyền động thiên có tất muốn cùng bọn họ hợp tác cái này không khỏi cũng quá tự hạ thân phận thiên cơ chân nhân cũng không có tiếp tục khuyên can hắn kỳ thật có xem bỏi qua nếu như thanh huyền động thiên cùng đại hạ vương triều hợp tác sẽ như thế nào kết quả phản hồi cho hắn lại là tình thế một mảnh rất tốt có thể trái lại nếu như lựa chọn không cùng đại hạ vương triều hợp tác như vậy kết quả chính là không có gì thay đổi thậm chí loang thoáng còn có chút chán trường hiện tượng kết quả này không thể nghĩ ngờ là nói cho hắn biết cùng đại hạ vương triều hợp tác thì có thể có được tương lai tốt đẹp thế nhưng là trái lại không cùng hắn hợp tác liền có thể không có cái gì tiến bộ thậm chí còn có thể bị những người khác vượt qua thế nhưng là hắn là muốn khuyên động chủ cùng đại hạ vương triều hợp tác nếu như hắn không chịu vậy hắn cũng không có cách nào dù sao động chủ đối với xem bói một chuyện vô cùng song đánh dấu hắn tin cái này xem bói cũng là chuẩn hắn không tin như vậy cái này xem bói thì tuyệt không chuẩn thoáng trước mắt lại là thời gian một năm đi qua trong thời gian này đại hạ vương triều phát sinh một kiện đại sự chính là tần chiến đem hoàng vị chuyển cho tần sương nhan tần sương nhan chính thức thượng vị trở thành đại hạ vương triều trong lịch sử cái thứ nhất nữ đệ cảnh thắng yên lặng đem hết thể nhìn họ trong mắt hy vọng tần sương nhan có thể chỉ huy đại hạ vương triều nâng cao một bước đi bây giờ tần sương nhan đã k á vị tần chiến lui khỏi vị trí hậu trường bạch vân phi ở một bên phụ tá mà cảnh thắng quan sát tần sương nhan phát hiện trên người nàng có hai c ố không giống bình thường khí tức quấn quanh, quanh thân một cái chính là đại hạ vương triều khí vận trí lực lấy bây giờ hắn đạo cảnh tám tầng tức đem đạo cảnh chín tầng tu vi đã là có thể nhẹ nhõm xem thấu một loại khác khí tức đen thui cùng đại hạ vương triều một chút quan hệ cũng không có cảnh thắng ngược lại là so sánh hoài nghi là nàng kiếp trước xích dạ vương triều khí vận một cái kiếp trước một cái hiện thế hai loại hoàn toàn khác biệt khí vận đan vào một chỗ thế mà không có lẫn nhau chống cự ngược lại có loại dung hợp cảm giác hai loại khí vận giúp đỡ lẫn nhau ngược lại có thể làm cho tần xương nhan tu vi nâng cao một bước cảnh thắng không khỏi âm thầm đợt đầu cái này khí vận chi pháp quả nhiên là kỳ diệu vô cùng bất quá cảnh thắng chỉ cần khí vận điểm là đủ đối với khí vận hắn nửa điểm hứng thú đều không có. hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình căn bản sẽ không đi ỉ lại cái gì hư vô m ở mịt khí vận tựa như bây giờ đại hạ vương triều khí vận dẫn đến hiện tại đại hạ vương triều như thế phồn thịnh võ giả như nấm mọc sau mưa mang đồng d ạ n g càng không ngừng toát ra thế nhưng là một khi đã mất đi khí vận toàn bộ vương triều liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục thiên hai nhân họa tài nguyên thiếu thốn những thứ này đều sẽ làm vương triều đi hướng diệt vong bởi vì cái gọi là thành cũng khí vận bại cũng khí vận nhìn một hồi cảnh thắng liền thu hồi ánh mắt trở lại thời gian thắp bên trong tiếp tục tu luyện lúc này kim linh lúng chính lén lút một thân một mình che giấu thân phận đi tới hạ Long thành. hắn tới này mục đích cũng coi là vì khảo sát trước đó thiên cơ chân nhân nói hợp tác một chuyện kỳ thật hắn là có ý tưởng vô danh thực lực hắn cũng kém không nhiều biết được tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu vô cùng có khả năng cùng hắn cùng một cái cấp độ hoặc là mạnh hơn hắn cái kia nếu như vậy kỳ thật thanh huyền động thiên cùng đại hạ vương triều hợp tác cũng không phải là không thể được chỉ là hắn tại thiên cơ chân nhân trước mặt còn kéo không xuống cái mặt này đến dù sao hắn là động chủ làm sao có thể chủ động đi đại hạ vương triều tìm kiếm hợp tác nhưng làm hắn đến, đến đại hạ vương triều về sau hắn liền phát hiện nơi đây khí v ậ n không bao giờ có cường đại thậm chí so dưới tay hắn trưởng quản ba cái vương triều còn cường đại hơn điều này nói rõ đại hạ vương triều tiềm lực to lớn tương lai thành t i ệ u không thể đoán trước quan sát xong kim linh l u n g cẩn thận suy tư một chút nhưng vẫn là không dám tùy tiện hạ quyết định liền lại một thân một mình lặng lẽ trở về cực bắc tri địa nơi nào đó vô tận hải dương phía trên có một mảnh quần đảo quần đảo là có trên trăm tòa đảo tạo thành thỉnh thoảng còn có tàu thuyền ra vào trong đó hòn đảo bên trong lớn nhất một tòa đảo tên là huyền khúc sơn là nơi đây thực lực lớn nhất trong đảo có một tòa thành trong thành đứng vững vàng một tòa cung điện to lớn. trong điện có một tên tóc trắng xóa nhưng là khuôn mặt lại không thấy giả người thần bí ngồi tại ghế dựa phía trên dưới mới thì đứng đấy một tên áo tơi nam tử xem ra bốn mươi năm mươi tuổi ngay tại báo cáo tình báo rất lâu phía trên tên nam tử kêu mới từ từ mở mắt hỏi lại nói làm sao đều qua hai năm làm sao vẫn là không có t h a m dò được tầm nhì tin tức áo tơi nam tử nghe vậy ấp tùng nói thuộc hạ cũng không biết chỉ biết là hai năm trước đó thiếu chủ n hiện c tại hành tung nam tử tiếp tục hỏi ước hẹn cùng ai ước hẹn là từ trưởng lão nhị tử nhắc tới cũng kỳ quái tử trưởng lão nhị tử tại trong hai năm này cũng không có tin tức gì tựa như là cùng thiếu chủ cùng một chỗ mất tích một dạng nam tử híp híp mắt thở dài được rồi đi xuống đe m nam tử do dự một hồi vẫn là giang hai tay một giọt máu từ trong tay của hắn toắt ra ngay sau đó hóa thành một đạo khói hồng bay về phía nơi nào đó cái hướng k i a chính là đông vân châu nam tử nhữ mày lẩm bẩm nói huyết mạch liên hệ vẫn còn nói rõ tầm nhị sinh mệnh cũng không nhận được uy hiếp thế nhưng là vì cái gì thời gian hai năm hắn đều chưa có trở về là xảy ra chuyện gì à đông vân châu xem ra cần phải đi tìm hiểu tìm hiểu một phen lại qua một năm càng ngày càng nhiều địa phương khác võ giả tiến vào đại hạ vương triều khi bọn hắn nhìn cho tới bây giờ vương triều phồn hoa cảnh sắc về sau đều hào hào biểu thị muốn muốn gia nhập tần sương nhan ai đến cũng không có cự tuyệt cho bọn họ các loại phúc lợi quân đội lần nữa đạt được mở rộng nhất là thương lam tông náo n h i ệ t nhất đều là hướng về phía vô danh cái danh hiệu này tới muốn thấy thánh nhân chân diện mục thế nhưng là cảnh thắng làm sao có thể sẽ đồng ý để cho bọn họ tới tìm chính mình liền để tần sương nhan thay từ chối võ các ở vào trong hoàng cung kim loan điện bên cạnh là một tòa tháp cao thành lập năm năm hết thể có chín tầng bây giờ đại hạ vương triều mạnh nhất võ giả đều là tại võ các bên trong tu luyện t r ư ớ c 133, hạn hán cái này võ tháp tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên bây giờ đại hạ vương triều võ đạo thánh địa tần x ư ơ n g nhan cơ hồ là đem tất cả tài nguyên tu luyện đều đập đi vào thế tất yếu bồi dưỡng một nhóm có thể chống đỡ lấy toàn bộ đại hạ vương triều đại diện đi ra có thể đi vào võ tháp người thiên phú ít nhất đều là lục tinh căn cốt mà lại tuổi tác đều là tại 20 tuổi trở xuống nhận lấy tần sương nhan toàn lực bồi dưỡng thấp nhất cũng là đạo cảnh một tầng tu vi bất quá cũng có ngoại lệ nếu như thiên phú không tốt còn muốn tiến vào võ tháp tu l trừ phi tại phương diện khác có chỗ gì hơn người mới được cực bắc c h i địa đông phương đại vận vương triều đại vận vương triều khoảng cách đại hạ vương triều cách xa hàng và dặm xem như đại hạ vương triều hàng xóm nguyên bản nó trước đó cũng chỉ là một quốc gia mà thôi nhưng là đại vận vương triều so sánh thông minh thậm chí so cảnh thắng còn hiểu đến cầu đạo c h i pháp tại đại hạ vương triều hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực về sau đại vận vương triều thì trong bóng tối yên lặng phát r ụ c ngay tại năm ngoái thành công tấn thăng mà ở tấn thăng về sau đại vận vương triều liền có chút nhẹ nhàng đại vận vương triều trong hoàng cung chính vào trung niên đại vận hoàng để đứng tại bên cửa số một đôi mắt chăm chú nhìn đại hạ vương triều phương hướng trong mắt dã tâm cơ hồ p h u n r a một tên thiếu niên hoàng tử bước nhanh đi đến phía sau của hắn cùng tính hành lễ gặp qua phụ hoàng phụ hoàng hô hài nhi đến là có chuyện gì a đại vận hoàng đế thu hồi ánh mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía thiếu niên hoàng tử do nhi ngươi bây giờ đã đạo cảnh bốn tầng cũng là thái tử lại còn có cái gì lánh binh kinh nghiệm hiện tại có một cái thực chiến cơ hội bày ở trước mặt ngươi có nguyện ý hay không lánh binh chỉnh chiến ngay vậy lưu vận nhữ mày lánh binh chỉnh chiến phụ hoàng vì sao muốn lánh binh chỉnh chiến chúng ta không phải mới vừa vận tân thăng vương triều sao đại vận hoàng để lắc đầu nói ra cũng là bởi vì vừa mới tấn thăng vương chiều nhưng là chúng ta nhất định phải đứng vững góc chân thừa dịp đại hạ vương triều còn không có bắt đầu chỗ mã thời điểm tiến công cầm xuống nếu không đó mới gọi đã t r ư ở n g lưu v ậ n trầm mặc đại khái là trải qua thời gian dài điệu thấp ảnh hưởng tới tính cách của hắn tại làm ra một chuyện nào đó thời điểm trung quy nghĩ trước mảnh đầu sau hiện tại hắn thì cảm thấy mình phụ hoàng thật sự là quá cấp tiến không cần phải dạng này cần phải tiếp tục yên lặng điệu thấp p h á t dục luôn có thể nấu chết đối phương nhưng bây giờ hắn p ụ hoàng từ khi tấn thăng vương triều về sau liền bắt đầu làm trời làm chỗ thật sự là để hắn không biết nói cái gì cho phải thế nhưng là hắn chỉ là thái tử cũng không phải là hoàng đế bất kể thế nào phản bác đều giao động không được đại vận hoàng đế quyết định chỉ thấy hoàng đế binh tướng p h ụ trực tiếp nhét vào trong tay của hắn nói ra chấm ban cho ngươi binh lực trăm vạn n g ư ơ i dẫn theo binh đi trước tiêu diện xung quanh tiểu quốc gia xây dựng thêm cương thổ lưu vân thấy thế chỉ có thể yên lặng gật đầu đáp ứng xuống đại hạ vương triều kim loan điện bên trong chỉ gặp quan viên nhóm một mặt kích động kích tình dân g trào vén tay háo lên thì giống như là muốn đi làm cung bây giờ đại hạ vương triều phát triển không ngừng chấm cũng đã nhận được thánh nhân cho phép đại kim vương triều nhất định phải cầm xuống thân mặc hoàng bảo tần sương nhan bình đại kim vương triều tại một cái tên là âm dương giáo võ đạo thế lực trường không d ư ớ i khoảng cách đại hạ vương triều bất quá cách xa mấy ngàn dặm so đại vận vương triều còn giống như là hàng xóm của bọn họ cho nên tần sương nhan cũng không chút k h á c h khí dứt khoát liền cầm xuống cái này đại kim vương triều cùng hắn sau lưng âm dương giáo đáng quan chức tự nhiên là hào hào tán thành hận không thể hiện tại thì cùng một chỗ đi theo quân đội cùng một chỗ đánh tới bọn họ hiện tại đã là vô điều kiện tin tưởng đại hạ vương triều thực lực cho rằng cầm xuống đại kim vương triều vậy cũng là vài phút sự tỉnh đạt được sau khi đồng ý tần sương nhan liền phái ra năm trăm vạn binh lực bắt đầu hướng đại k đại kim vương triều tựa hồ cũng biết đại hạ vương triều động tĩnh cũng bắt đầu trưng mộ binh lực đại lượng đạo cảnh cao thủ hiện lên thì liền âm dương giáo cũng bắt đầu xuất động thế mà lúc này thời điểm cảnh thắng đã đi tới đột phá trọng yếu giai đoạn cảnh thắng nhắm mắt suy nghĩ nhất thời liền thấy trong đầu của mình có năm cái quan g cầu lẫn nhau đồng hành không can thiệp chuyện của nhau đang từ từ dung hợp lại cùng nhau đây là hắn ngũ hành nguyên thần phân biệt đại biểu kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính hiện tại hắn muốn làm chính là muốn đem cái này năm loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau tranh thức cùng mình pháp đem dung hợp lại với nhau hắn còn nhất định phải đem trước sở học những cái tia thần thông toàn bộ dung hợp lại cùng nhau cái này là đạo cảnh trí tầng hợp nhất cảnh sau khi đột phá bước kế tiếp cũng là đạo cảnh mười tầng nghịch mệnh cảnh đến một bước này hắn đã chân chính ý nghĩa có lợi là cực bắt chi địa vô địch lấy tu vi của hắn còn có thực lực cực bắt chi địa hắn đủ để đánh khắp vô địch thủ quá trình này kéo dài dòng g ã một tháng sau cùng hắn rốt c ụ c đột phá đạo cảnh trí tầng thọ mệnh lần nữa tăng vọt ngàn năm lấy tu vi của ta bây giờ cùng thực lực tại cực bắt chi địa có phải là hay không vô địch cảnh thắng thăm dò tính thôi diễn một chút phát hiện lấy thực lực của hắn thế mà còn có hai người mạnh hơn hắn điều này không khỏi làm hắn cắn răng dự định lại tiếp tục tu luyện thế tất yếu tu luyện tới đạo cảnh mười tầng tái xuất quan lại là một năm qua đi đông vân châu nên đón một cái so sánh hiện tượng kỳ quái rõ ràng đã đi tới tháng mười một nhưng là khí trời vẫn là khốc nhiệt không ngừng thậm chí còn có càng ngày càng nóng xu thế cái này khiến tần sương nhan cảm thấy hết sức kỳ quái mấy năm này nàng không có đình chỉ tu luyện thậm chí so trước t i a càng thêm c ẩ n mẫn hiện tại cũng đã đạo cảnh bốn tầng từ khi mười tháng bắt đầu thời tiết này thì càng ngày càng q ỳ dị nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ ngay tại cấp tốc tăng lên so với bảy tám nguyệt cao hơn rất nhiều c ả nhưng thắng tự nhiên cũng phát nhiên hiện sự biến hóa h cũng biến này, nếu n sự ấ lối nói nhiệt hắn đến nhìn, của độ bây i tối thiểu ờ có là ê n n cái y nếu như là đặt ở làm tinh, chỗ ũ n muốn nóng g sớm đã c ế chết t người rồi, là chân chính muốn chết người. Nhưng rồi, là là c h ở chỗ này vẫn là có thật nhiều võ giả có thể kháng trụ dù sao thân thể tố chất thì đã không phải là một cái cấp độ cho nên đối với loại này nhiệt độ cao còn có thể kiên trì một chút nhưng là dân chúng bình thường lại không được bọn họ tuy nhiên thân thể tố chất tốt hơn nhưng còn không phải võ giả mức độ mỗi ngày còn phải làm việc căn bản đánh không được loại này mặt trời gây gắt bạo chiếu mà lại nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nước đã có một mảnh nhỏ khu vực gặp phải hạn hán may ra tần sương nhan kịp thời phái mấy cái tên đạo cảnh tông sư đi thì phát mưa xem như tạm thời chậm giải quyết tình hình khẩn cấp thế nhưng là đến đón lấy càng ngày càng nhiều khu vực gặp phải hạn hán đạo cảnh tông sư căn bản không đủ phân hàng s o n g bên này mưa nhất định phải đuổi tới phía dưới một chỗ tiếp tục mưa xuống nhưng là phía trên một chỗ rất nhanh liền dùng hết một nước lại lâm vào trong nguy hiểm trừ phi giải quyết cái này sự kiện ngọn nguồn không phải vậy căn bản chính là chị ngọn không chị gốc cảnh thắng tự nhiên cũng biết vấn đề này bất quá tần sương nhan vì thẩm tra ngọn nguồn nghĩ đến nắp gốc hắn chỉ cần ph việc quan hệ toàn bộ đông vân châu tồn vong chuyện này hắn vẫn là muốn rút một tay chương một trăm ba mươi bốn y ê u châu thì tại cảnh thắng dự định thôi diễn thời điểm tại cực bắt chi địa cái nào đó dây núi ở giữa chính tại diễn ra một trận đại chiến chỉ thấy hai bóng người không ngừng tại dây núi ở giữa xuyên thẳng qua mỗi lần giao thủ thì có một ngọn núi sụp đổ gây nên từng trận oanh minh một người trong đó tăng nhân cách ăn mặc tay phải nắm bắt một chuỗi phật c h â u tay trái đang không ngừng thi pháp cùng một tên mang theo mặt nạ nam tử thần bí so sánh hai người đều là đạo cảnh c h í n tầng pháp lực quân quận liền xem như có người phát giác nơi đầy động tĩnh tại phát hiện hai người bọn họ tu vì thời điểm sông cũng, cũng sớm đã la chăm chú nhìn trên không không hiểu vì cái gì người nam tử thần bí này vì sao đột nhiên xâm nhập bọn họ huyền không tự la hét muốn bọn họ giao ra cái gì yêu châu không phải vậy thì diệt bọn hắn huyền không tự đây quả thực là mặc danh kỳ diệu đáng tiếc hắn tu vi còn thấp căn bản không giúp được sư phụ gấp cái gì không phải vậy cao thấp đều phải cho người nam tử thần bí này m ộ t kích mặt nạ nam tử lần nữa phát động công kích một chân đạp hướng tăng nhân chỉ thấy quanh người hắn quân quanh lấy cường đại khí diễm liên đói lấy chung quanh dãy núi cũng theo lên hỏa diễm cùng một chỗ thiếu đốt đáng tiếc nơi này không phải làm tình cũng sẽ không phóng hóa đốt rừng ngồi tù mục xương mặt nạ nam tử lấy lôi đ ỉ n h vạn quân chỉ thấy một chân đạp chúng tăng nhân đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài trụ trì sự phụ nhìn đến tăng nhân bị đá bay ra ngoài huyền không tự tất cả mọi người vội vàng hô to nhưng là may ra tăng nhân bị đá bay sau khi ra ngoài thì lập tức ổn định thân hình hắn n h u chặt mi đầu túi đầu nhìn lấy mình bị nóng đỏ còn bốc hơi nóng bàn tay may mà hắn là đạo cảnh chín tầng tu vi nếu như là đ ổ i lại đạo cảnh tám tầng hoặc là phía dưới tu vi võ giả đối mặt tên kia mặt nạ nam tử hòa diễm chỉ có hòa tan phần chỉ thấy tăng miệng người bên trong tự lẩm bẩm bị nóng đỏ bàn tay kim quang một lõe lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu mặt nạ nam tử thấy thế nhữ mày đình chỉ công kích vây quanh hai tay nhìn xuống tăng nhân một mặt cửa nhạo nói tu tâm thánh tăng đều đánh lâu như vậy nếu như còn tiếp tục đánh đi xuống ngươi không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi vẫn là đem món đồ kia giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu như không giao ra cái tiếc không chỉ là ngươi đệ tử của ngươi cũng phải chết thế mà tăng nhân cũng là mặt nạ nam tử trong miệng nói tới tu tâm thánh tăng lại m ặ t không thay đổi lắc đầu nói ra vô tình ngươi muốn được đồ vật cũng không tại bẩn tăng trong tay mặt nạ nam tử nghe vậy h a mắt ồ đều nói người xuất gia chưa bao giờ nói lão vậy ngươi nói đồ vật ở đâu tại đại hạ vương triều đại hạ vương triều mặt nạ nam tử nghe vậy mười phần n g h i hoặc không phải rất rõ ràng tu tâm thánh tăng tại sao muốn đem món đồ kia thả ở cái này đại hạ vương triều bất quá không quan trọng dù sao hắn đã được đến hắn hài lòng đáp án có thể ngay sau đó tu tâm thánh tăng lại tiếp tục nói diêm la ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi đại hạ vương t r i ề u ý nghĩ chỗ đó có người không phải ngươi có thể đối phó nếu như ngươi đi trắng trận cướp đoạt món đồ kia có lẽ chết lại là ngươi mặt nạ nam tử bị cảm giác mình bị khinh thị lập tức liền nổi giận ngươi muốn chết hắn giận quát một tiếng lần nữa bay đạp hướng tu tâm thánh tăng lần này liền mang theo mặt nạ nam tử pháp tướng cũng cùng một chỗ đi theo ra mặt nạ nam tử pháp tướng lại là một cái to lớn bút lông bút lông hung hang vạch một cái tu tâm thánh tăng lập tức liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị một phân thành h a i bất quá tu tâm thánh tăng cũng không phải cái mặc người chém giết nhân vật chỉ thấy hắn thấp giọng thở dài song trưởng đánh ra sau lưng cũng nhất thời xuất hiện một tòa thánh tăng phát tướng chừng cao mười trượng cùng mặt nạ nam tử bút lông đụng vào nhau làm hai người lại giao thủ mấy trăm hội hợp căn bản chính là ai cũng bắt không được người nào mặt nạ nam tử phát hiện mình thế mà bắt không được đối phương cũng có chút tức giận bất quá nội tâm cũng có ngừng tranh đấu dự định đủ rồi hắn k h á quát một tiếng ngừng tay tới được rồi đã món đồ kia không lại trên tay của ngươi Cái kia ta h ô mặt n a h ì nạ nam tử lúc n sau gặp lại, t này hướng đại hạ vương triều phương hướng bay đi toàn bộ đông vân châu chỗ lấy biến đến như thế nóng bức là bởi vì có một cái yêu châu giấu ở bách thú sơn mạch bên trong là yêu châu dẫn tới toàn bộ đông vân châu khí trời đ ổ i biến yêu châu đó là vật gì cảnh thắng lần nữa thối diễn yêu châu chính là tiên thiên trí bảo có thể hấp dẫn đại lượng đánh yêu thú tự t h à n h m ộ t giới có thể hiệu lệnh bầy yêu khá lắm thiên thiên trí bảo lợi hại như vậy cảnh thắng lần nữa chân kinh lập tức liền phái ra một bộ phân thân đem yêu châu mang theo trở về lấy thực lực của hắn đối phó bách thu sơn mạch bầy yêu thú kia cũng là dễ dàng phân thân đem yêu châu mang sau khi trở về bên cạnh hắn tiểu võ thì lập tức có phản ứng chỉ thấy nó khác biệt phát sáng gần như si mê nhìn lấy cảnh thắng trên tay yêu châu hắn không thể đưa nó nuốt sống đi vào ừm làm sao tiểu võ ngươi muốn cảnh thắng nhìn đến tiểu võ cái này phản ứng dị thường c ứ đi n g â g trong tay yêu châu cười nói mà tiểu võ ánh mắt cũng theo động tác của hắn mà đong đưa nghe được hắn liền vội vàng gật đầu biểu thị vô cùng muốn muốn cái này yêu châu cảnh thắng nghĩ nghĩ dù sao cái này yêu châu hắn cũng không dùng được cái này rất rõ ràng đối yêu thú sức hấp dẫn là phi thường to lớn không bằng thì giao cho tiểu võ tăng thêm sức chiến đấu của nó nghĩ tới đây hắn liền đem trên tay yêu châu đưa cho tiểu võ xem như sinh nhật của nó lấy vật tiểu võ cũng thập phần vui vẻ mà thưởng thức cái này yêu châu một người một sùng nhất thời trò chuyện vui vẻ cảnh thắng đem yêu châu mang về giao cho tiểu võ luyện hóa về sau đông vân châu khốc nhiệt khí trời cũng rốt c ụ c có một kết thúc yêu châu tạo thành kỳ dị khí trời làm đến toàn bộ đông vân châu đều lâm vào hạn hán may ra ngươi kịp thời phát hiện lấy đi yêu châu giải quyết nguy cơ thành công tránh thoát một tiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng đạo pháp c ử u thanh tiên quang c ử u thanh tiên quang luyện đến cực hạn có thể sinh ra chín đạo tiên quang mỗi một đạo đều có vô địch chi uy lực một khi tránh thức thi triển đi ra vạn tà bất sông lại đạt được mới đạo pháp rồi hạ cảnh thắng hai mắt sáng lên tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện mà từ đông vân châu giải quyết khí trời một chuyện về sau sinh hoạt cũng coi như là khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá bởi vì yêu châu một chuyện nguy hiểm tức sắp dáng lâm đại hạ vương triều c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm yêu thanh cung nguy lại qua mấy tháng thời gian cảnh thắng cũng coi là đem đạo cảnh chín tầng tu vi triệt để củng cố xuống tới tùng vân phong hiện tại không có một người hắn cũng không có trốn ở thời gian thắp bên trong mà chính là đợi trong phòng yên lặng tu luyện lúc này đột nhiên có một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cảnh thắng trước mặt thế nhưng là trên mặt của hắn lại không có nửa điểm vẽ kinh ngạc người này người mặc võ giả trang phục khuôn mặt xem ra có hơn bốn mươi tuổi dâu ria sùng xoàm sau lưng còn đeo một thanh rộng lớn thạch kiếm cảnh thắng mười phần tỉnh táo nhìn lấy hắn trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh ngạc mà đối phương nhìn lấy cảnh thắng đối với hắn bình tĩnh như vậy phản ứng cảm thấy hết sức tò mò mở miệng hỏi vị này tiểu đệ tử ta lại hỏi ngươi ngươi biết vô danh ở nơi nào à? cảnh thắng nghiêng đầu một chút rất là nghi ngờ nhìn lấy hắn vị này tiền bối không biết ngươi muốn tìm thánh nhân vì chuyện gì đối phương không có trả lời hắn mà chính là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nói nhảm nhiều như vậy ngươi chỉ cần trả lời vô danh ở nơi nào là đủ rồi hỏi nhiều nữa cẩu được cảnh thắng đối phương đe dọa hắn căn bản không để trong lòng đã ngươi tìm vô danh vậy được ngươi xem như tìm đúng người ta chính là vô danh n g ư ơ i là vô danh đối phương nghe được cảnh thắng trả lời lập tức thì ngây ngẩn cả người c a o mày nhìn lấy hắn ngươi chăm chú dù sao cảnh thắng trong mắt hắn bất quá là một cái liền nói cảnh đều không có tiểu lâu la thôi hắn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng cảnh thắng nói chuyện liền đã rất tốt lúc này thời điểm thế mà còn dám lừa gạt hắn cảnh thắng thờ ự trả lời nếu như ta không phải vô danh vậy còn có người nào là vô danh người muốn chết ta ta nói thật ra ngươi lại không tin vậy được đi vô d a n h h tại cái ư ớ n g kia, n g ư ơ i đối i đi. đi. Cảnh thắng tùy tiện chỉ một cái i đều Cảnh chỉ thắng phương hướng, nào thấy thế tùy một g n như g t ạ qua loa đối phương bộ đáng. Ngươi, đối Ngươi, phương tức thiếu chút nữa một hơi đều lên không nổi sau đó đột nhiên ánh mắt đi l n g vòng cười nói được a đã ngươi nói ngươi là vô danh cái k i a tốt ta thì tin tưởng ngươi là vô danh vậy được đã ngươi là vô danh như vậy ta hiện tại thì muốn khiêu c h i ế n ngươi ta gọi n h a n khai nghe nói ngươi rất lợi hại ta mấy năm nay bốn phía khiêu chiến cơ hồ đánh khắp cực bắt chi địa vô địch thủ ngươi liền nói ngươi tiếp nhận không tiếp nhận a nói xong n h a n khai liền đem chính mình tụ vi phô bảy đi ra đạo cảnh tám tầng vừa mới bắt đầu cảnh thắng coi là đối phương là cái kia muốn muốn đi qua cướp đoạt yêu châu diêm la nhưng làm hắn xem xét ảnh chân dung về sau phát hiện không phải bất quá cái này nhan khai cũng không biết là từ đ â u tới bây giờ nói muốn khiêu chiến hắn đây không phải thỏa thỏa lại là một cái giao hẹ a cảnh thắng cười nói tốt vậy ta thì tiếp nhận khiêu chiến bất quá ta người này rất đ h ự a thấp muốn cùng ta đánh vậy liền đi một một chỗ yên t ĩ n h đánh đi nhan khai không quan trọng núi bay tùy t i ệ n ngươi ngươi trực tiếp tới chính là ta sẽ ở chung quanh triển khai kết giới không ai sẽ phát hiện nói xong hắn thì biên mất không thấy gì nữa cảnh thắng cũng không quan trọng trực tiếp phái một câu phân thân đi qua h ư ớ n g phó hắn muốn để hắn chân thân xuất thủ là rất không có khả năng cảnh thắng phân thân nhìn đến nhan khai bay tới không trung biên mất cùng mê mang biển mây thế mà còn không có gây nên người khác c h ử ý ánh mắt lấp lóe liền cũng đi theo hai người cũng bay trí cao hư không nhan khai không nói hai lời liền bắt đầu đọc thủ một điểm phế cũng không nói lời nào hắn nâng tay phải lên trong nháy mắt đem sau lưng thạch kiếm rút ra lộ ra hung t ậ n biểu lộ một kiếm chém ra trong chốc lát nhan khai sau lưng xuất hiện một tên người khoác c h i ế giáp tay cầm cự kiếm hư ảnh mang theo trên trăm đạo kiếm khí hướng cảnh thắng chỉ là phất phất tay đem những thứ này kiếm khí cho tản g ra ngay sau đó nhan khai tiện tay nắm cự kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu nổi giận chém xuống cảnh thắng bên ngoài cơ thể trực tiếp dâng lên một cái v ũ lồng ánh sáng màu trắng r ứ t khoát thì làm cho đối phương trực tiếp chém xuống tới chỉ thấy nhan khai chung quanh ngưng tụ ra mười tám cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc phân thân mười tám thân ảnh đều nhịp cùng nhau hướng cảnh thắng đánh tới dầm dầm dầm nhan khai trong tưởng tượng cảnh thắng bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện ngược lại cảnh thắng ngoài thân vú lồng ánh sáng màu trắng một chút việc đều không có bản thân hắng càng tiếp tục đây là hắn g lần đầu nộp phía trên loại tình huống này trước nay chưa có cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng của hắn làm sao có thể hắn ba kiếm sao mà lợi hại Cùng hắn quyết đấu người cơ hồ không ai có thể tại chính mình bá kiếm trên tay sống qua mười cái hội hợp nhưng là bây giờ thế mà liền đối phương vòng phòng hộ đều không phá được đây không phải khôi hại a cảnh thắng cảm nhận được kiếm khí của đối phương xác thực lợi hại nếu như đổi thành người khác có lẽ còn thật sẽ thua ở dưới tay của hắn đáng tiếc hắn khiêu chiến chính là mình cái kia kết thúc cảnh thắng ánh mắt lạnh lẽo nhan khai chú ý tới đ ỗ n g nhiên giật mình trong lòng một cỗ mười phần mánh liệt tử v o n g cảm giác che mất hắn chỉ thấy đối phương đột nhiên một chân đá vào trên người mình khó có thể tưởng tượng cự lực theo chuyển đến đem n h a n khai trực tiếp đạp bay tối thiểu cách xa mấy chục dặm thẳng đến hắn rơi xuống tiến trong một rừng cây đập ra một cái hồ lớn n h a n khai rơi xuống hồ lớn ở ngực đều thẳng tiếp lom luôn xuống dưới miệng không ngừng phun ra máu tươi ánh mắt đều biến thành màu đỏ ánh mắt đều bị máu tươi tràn ngập song lần này cần chết trong đầu của hắn lóe qua một cái ý niệm như vậy ngay sau đó trong mắt quang thì phải nhặt xuống thật sự bị đối phương một chân đạp chết rồi n h a n khai là cái chiến đấu cùng cựu c bác chi địa khắp h nơi i địa k ê chiến, theo yêu thánh cung cố chạy chiến của công hoạch được theo thánh nhất Thương khiêu hắn thành thu kim miệng biết người tồn tại, người, người tại, thiên đến trong tồn Tông muốn muốn trong tồn tay yêu Hiểu kỳ Lam ý địa ở vợ, dương thánh thủy có thể tăng cao tu vi chết xuất phát bảo càng là thối luyện thiên địa chi bảo nuôi nấng khí linh không thể thiếu đ ộ vợt khí linh chính mình phục d ụ n g cũng có thể tăng cao tu vi đem nhan khai giết sau khi chết cảnh thắng liền về tới thương lam tông trên mặt đều là màu sắc t r ắ n g nhã không nghĩ đến người này đúng là yêu thánh cung người dẫn tới bởi vì cái gọi là người không phạm ta ta không phạm người hắn không muốn xuất thủ không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện khiến người ta khi dễ vì về sau không bị người nhớ thương xem ra cái này yêu thánh cung cũng không có tồn tại cần thiết lấy ta thực lực bây giờ có thể hay không tiêu diệt yêu thánh cung có thể đạt được đáp án này cảnh thắng tâm lý sau cùng một tia lo lắng cũng không có yêu thánh cung là chính các ngươi muốn tìm chết thì trách không được ta cảnh thắng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu hạt giống tốt đồng thời yêu thánh cung bên trong kim nhất đợi đã lâu đều không có đợi đến nhan khai tin tức nội tâm đã có một cái không tốt ý nghĩ Nhan kim h a hơn phân ngửa là tại tay của đối phương phía ngửa trên tay của là tại t đối ắ có điều h ắ nhất tin tưởng n lấy a khai tính cách, hẳn là sẽ không đem hắn khai ra, n tính hẳn không hắn nên chuyện này hắn cần cách, cho phải có thể i có là sẽ g đem u ở. h ế nhìn ư n g là t h ở dây tiếp theo, g người thì xuất hiện tại hắn trước tại thì xuất mặt, đem kỹ i cái quá sức. Người, Kim m Nhất hoảng Nhất nhìn sợ sức. quá k phát hiện đứng ở trước mặt hắn lại là lớn lên giống nhau như lúc năm người điều này không khỏi làm hắn có chút kinh ngạc kim nhất cũng không nhận ra người trước mặt dù sao hắn không có thực sự được gặp cảnh thắng chân diện mục mà lúc này chạy tới năm người tướng mạo giống nhau như lúc là cảnh thắng sử dụng năm cái sinh tử ấn ký chế tắc mà thành phân thân cái này nam cỗ phân thân mỗi cái phân thân thực lực đều cùng bản thân hắn giống như lúc thì tương đương với năm tên đạo cảnh chín tầm v õ giả năm đ á n một hắn còn không tin bắt không được yêu thành cung mà lúc này kim nhất đệ đệ kim nhị cũng phát giác được có địch nhân xâm nhập một cái thuấn di liền đi tới kk bên cạnh đại ca tình huống như thế nào hắn một mặt cảnh giác toàn thân hỏa diễm lấp lóe bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên kim nhất thấy thế đưa tay ngăn lại hắn đứng tại kim nhị trước mặt chặn hắn cười nói chư vị xin hỏi đột nhiên đi vào yêu thành cung vì chuyện gì thế mà cảnh thắng căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp đọc thủ nam cỗ phân thân đồng thời pháp lực khổng lồ nhất thời bao phủ toàn bộ yêu t h á n h cung cả kinh kim thị huynh đệ sắc mặt liên tục biến hóa phong hỏa thiên t ạ i kim nhất nhìn đến đối phương như thế không thèm nói đạo lý trực tiếp đậu thủ quả thực so với chúng nó yêu thú còn muốn d a man trong lòng giật mình mà lại đối phương pháp lực cao cường tu vi thế mà cũng giống như mình là đạo cảnh c h í n tầng lại năm người đều là đạo cảnh c h í n tầng năm đối hai bọn họ hai người lập tức phát động bọn họ tôi cường công kích nhất thời phong hai hỏa hoạn tràn ngập toàn bộ yêu thanh cung hướng cảnh thắng năm cỗ phân thân đánh tới ngũ hành nguyên lực mà cảnh thắng n ă m c ổ phân thân đồng thời lại hống chung quanh nhất thời bạo phát ra chín đầu màu đen thủy long thủy long phía trên còn có một bộ người khuôn mặt thật có thể nói là là mặt người thân rồng chín đầu thủy long lập tức liền đem chung quanh phong thai hỏa hoạn toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ không có khả năng hai huynh đệ chúng ta phong hỏa thiên thai làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị hóa giải cảnh thắng n ă m c ổ phân thân cũng mặc kệ nhiều như vậy hóa giải mất đối phương tối cường công kích về sau liền đồng loạt ra tay chấn áp kim thị huynh đệ、Ấm、ẩm ẩm p ô thiên cái địa lực lượng từ trên trời giang xuống khắp nơi đều hiện ra một loại ngày tận thế mới có hiện tượng kim nhất kim nhị t r ù n g quanh hộ thân lồng ánh sáng đầu tiên vỡ tan sau đó pháp bảo của bọn hắn cũng áp xúc thành một đoàn đáng giận lúc này thời điểm kim nhất điên cuồng hét lên một tiếng sau lưng nhất thời xuất hiện một tôn kim sĩ、sí、đại bằng cái bóng mơ hồ còn có thể nhìn đến kim sĩ、sí、đại bằng trên đầu mang theo một đỉnh v ư ơ n g q u a n nói rõ người này huyết mạch chính là vương tộc huyết mạch kim nhị cũng tương tự phóng xuất ra chính mình bản mệnh pháp tướng bằng này chống cự cảnh thắng công kích thế nhưng là cũng không có ích lợi gì cảnh thắng phân thân cũng đồng rạng phóng xuất ra chính mình bản mệnh pháp tướng lập tức liền đem hai người pháp tướng đánh nát hai người pháp tướng đông nhiên vỡ tan sau đó nổ tung hai người đều phát ra chỉ có mổ heo thời điểm mới có thể phát ra thuê lương thét lên sau đó hóa thành cho bụi thế mà toàn bộ quá trình mới bất quá thời gian mời hơi thỏ yêu thánh cung những người khác chưa kịp phản ứng thì phát hiện mình cùng chủ thế mà bị người giết lập tức loạn t u n g t u n g kẹo mà cảnh thắng nam cỗ phân thân cũng không có dừng tay đem yêu thánh cung từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần sau cùng để tần sương nhan bọn người qua tới thu thập tàn cục yêu thánh cung bị diệt một chuyện cũng rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ cực bắt trì đ i ệ khi bọn hắn đều đang suy đoán đến cùng là ai diệt yêu thánh cung thời điểm tần sương nhan liền mang theo người tới vơ vét yêu thánh cung để lại tài sản đại hạ vương triều nơi g a y nào g t h đó ư a tới bị dãy núi vờn quanh trong thành trì lúc này chính đông nghịt võ giả khắp nơi trên đất ẩm đột nhiên một tên thiếu niên theo một chỗ khách sạn bị ném đi ra hung hăng ngã ở trên đường phố ngay sau đó một tên điếm tiểu nhị ăn mặc nam tử đi ra mắng người cái t h ằ n g ngãi con ngươi lại dám ăn cơm chùa muốn không phải trường quỹ phát thiệt tâm lao tử ta làm gì đều phải đánh ngươi một chầu thiếu niên mặc lấy một mạc cả người xem ra gầy yếu không chịu nổi hắn vô vô cái mông bình chân như vại đứng lên trong miệng nói nhỏ ai nói ta ăn cơm chùa ta đây không phải nói muốn tại các ngươi khách sạn làm thuê trả nợ a cũng không phải ăn không xem điếm tiểu nhị còn muốn mắng chửi người dám vẻ hắn tranh thủ thời gian nhanh như chấp thì chạy mất thiếu niên liên tiếp chạy tốt mấy con phố mới ngừng lại được nhai răng trận mắt vớt bụt bụt của mình vừa mới bụ ăn vào đi cơm k è m chút đều muốn p h ơ n l u n ra thật đau a bất quá may ra xem như ăn no rồi thiếu niên tên là diệp thiên năm nay m ộ ư ơ i năm cô nở hơn một cái bởi vì lúc trước hạn hán hắn cảm thấy chỉ có dưới chân thiên tử mới tính an toàn liền một đường ăn x i n cuối cùng là đi vào hạ long thành hiện tại hắn dự định thêm vào thương lam tông c h ỉ ít ăn mặc không lo từ khi thương lam tông bị bệnh vì võ đạo thánh địa về sau mỗi ngày người tới đều nối liền không dứt giang thanh bất đắc dĩ mới định ra mới quy tắc hàng năm chỉ chiều sinh một lần vừa vặn cơ hội này liền bị diệp thiên cho đội kịp xem ra không thể nhìn thấy phần cuối đội ngũ diệp thiên trong lòng có chút chân kinh không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy muốn muốn gia nhập thương lam tông điều này không khỏi làm hắn nội tâm dâng lên lùi bức chỉ ý thế nhưng là đ ợ i gần một ngày rất nhanh liền đến thiên hắn diệp thiên liền dự định nếu như thông không qua được liền đến cái khác võ đạo thế lực nhìn nhìn lại làm hắn bắt đầu khảo nghiệm thiên phú tư chất thời điểm đột nhiên toàn bộ tảng đá quang mang đại thịnh dẫn tới mọi người kinh hô giang thanh c à n g là trực tiếp chạy ra giữ chặt diệp thiên nói cái gì cũng không cho hắn rời đi có thể diệp thiên cả người vẫn còn mộng bức t r ạ n thái cứ như vậy sửng sốt một chút bị giang thanh mang đi cảnh thắng tự nhiên cũng là chú ý tới sự biến hóa này hắn phát hiện diệp thiên tư chất thế mà tốt đến người t i ê n là hắn gặp qua tốt nhất tư chất nói không chừng tư chất so với hắn còn tốt hơn thiên phú của hắn mặc dù là đ ỉ n h cấp nhưng là không có nghĩa là thiên phú của hắn có thể nghiền ép tất cả mọi người bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t i ê n nếu như thiếu niên này tiến hành bồi dưỡng lời nói nói không chừng sẽ là đại hạ vương triệu một đòn sát thủ c h ư một trăm ba mươi bảy uy hiếp đại hạ vương triều hạ long thành diêm la cũng chính là lúc trước cùng thánh tăng đại chiến mặt nạ nam tử đi tới hạ long thành làm hắn nhìn đến hạ long thành cảnh tượng p ồ n hoa về sau là thật vẫn là trần kinh một thanh sau đó hắn lại thông qua nghe ngóng phát hiện cái này đại hạ vương triều bên trong tựa hồ còn ẩ n tàng một tên tuyệt thế cao thủ ấ n hắn phân tích đến nhìn thực lực tuyệt đối không kém hắn có lẽ so với hắn cao hơn điều này không khỏi làm diêm la khổ não lên cái này yêu châu tuy nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu nhưng là nếu như lúc này yêu châu đã rơi xuống trên tay đối phương như vậy hắn muốn cầm trở lại không thể nghi ngờ là muốn trả một cái giá thật là lớn nghĩ nghĩ diêm la vẫn là quyết định trước không nên khinh cử vọng động vẫn là trước tiếp xúc một chút đại hạ vương triều hoàng đế lại nói nhưng vào lúc này diêm la đột nhiên biến sắc bỗng đầu nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác sắc mặt cực kỳ khó coi làm sao có thể ta rõ ràng đều che giấu tự thân khí thức tên k i ê n là làm sao tìm được ta cái này không xong ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía phương xa trên biển ngoài vạn dặm trên mặt biển không có một tia chập trùng một cái hết sức kỳ q u á i bóng người chính dâm ở trên mặt nước lộ ra mười phần b ỳ dị nhìn kỹ người này cũng không thể tính toán người bởi vì hắn là nửa người n ử a x à hắn là thuộc về yêu thú biến hóa nhưng là không có hoàn toàn biến hóa vê anh mặt biển đột nhiên nổ tung từng cái từng cái cự đại hải xạ từ đó dâng lên mỗi đầu nói ít đều có mười triệu ngay từ đầu là mười đầu. về sau là hai mươi đầu ba mươi đầu tháng đến một nghìn đầu mỗi đầu ít nhất đều có nhục thân cảnh một ư ơ i tầng tu vi đạo cảnh trở lên càng là nhiều vô số kể dẫn đầu cái kia nửa người nửa xà yêu thú càng là có đạo cảnh chín tầng tu vi trên mặt biển hiện tại tất cả đều là các loại lớn nhỏ không đều hải xà nhan sắc đủ mọi màu sắc trang diện m ộ ư ơ i phần hùng vĩ khiến người ta nhìn cũng nhịn không được hít vào một hơi nửa r ắ n quái nhân cứ như vậy mang theo một đám hải xà một đường vận chuyển hướng đại hạ vương triều phương hướng bơi đi ven đường gặp phải hết thẻ hải thượng sinh vật cơ hồ đều bị bọn này hải xà chia ăn sạch sẽ hóa thành đồ ăn diêm la nhìn lấy nửa rắn quái nhân cứ như vậy khí thế hung hăng hướng hắn hiện tại phương hướng tới mặt quả thực hắc cùng đáy nổi không kém cạnh không được hiện tại đã không phải là nếu như yêu châu vấn đề đến tranh thủ thời gian ngăn cản diêm la trong miệng tự lẩm bẩm một cái lắc mình không nhìn thẳng hộ vệ trông coi trực tiếp liền đi tới tần sương nhan chỗ trong ngự thư phòng mà lúc này tần sương nhan còn tại phê chữa tấu trường đột nhiên nhìn đến một người xa lạ xuất hiện tại trong ngự thư phòng trên mặt của nàng bình tĩnh không lay động cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc bộ dáng nàng thả ra trong tay bức lông một mặt bình t h ẳ n nhìn lấy diêm la ngươi là tuy nhiên trên mặt nàng nhìn như rất bình thản kỳ thực bạch vân phi tần chiến chờ người cũng đã đi ra ngoài phòng vận sức chờ phát động diêm la lúc này thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều đoán chừng là bởi vì bên ngoài còn có cái nhìn chằm chằm n ử a rắn nam t ử duyên cớ hắn ôm quyền nói ra tại hạ diêm la đến mức ta thân phận như thế nào ta cảm thấy bây giờ nói những thứ này đơn thuần lãng phí thời gian chủ yếu nhất là ta muốn nói cho bệ cái tiếp theo mười phần chuyện t h ậ n cấp. bây giờ đang ở một nghìn dặm có hơn vô căn trên biển sắp có số lớn địch nhân đến đến đông vân châu mục tiêu của bọn hắn cũng là viên kia yêu châu bệ hạ nếu như có thể mà nói Ta h yêu vọng ngươi có thể đem y châu giao như vậy, như vậy cũng sẽ không ngươi ta, ta, cho vào vào toàn chỉ các như như họ nhằm nhằm nếu bọn vậy vậy bộ sẽ sẽ đó ạ hạ i triều. Châu, vương Yêu đ là vật gì tần sương nhan bị đột nhiên như vậy một đoạn văn đều cho nói n g ộ n g dù sao nàng cũng không biết yêu châu là cái gì mà lại cái kia yêu châu cũng là cảnh thắng phát hiện đã đưa cho súng vật của hắn tiểu võ cũng không có đem chuyện nào nói cho tần sương nhan bọn họ cái gì b ậ y hạ ngươi thế mà không biết yêu châu a diêm la cũng có chút kinh ngạc kinh ngạc tại tần sương nhan thế mà không biết yêu châu là cái gì dù sao lúc trước tu tâm thánh tăng nói yêu châu bây giờ đang ở đại hạ vương triều theo lý mà nói mà nói yêu châu tồn tại cần phải đã sớm sẽ bị phát hiện mới đúng thế nhưng là nhìn tần sương nhan phản ứng có vẻ như cũng không biết chuyện này bộ dáng chẳng lẽ rất nhanh tần sương nhan chính mình thì phản ứng lại cái này yêu châu nói không chừng ngay tại vô danh tiền bối trên tay quyết định thật nhanh n à n g thì lập tức sử dụng bí pháp có liên lạc cảnh thắng đồng thời cảnh thắng cũng chú ý tới chuyện này lập tức cùng tần sương nhan thương lượng tiền bối chẳng lẽ yêu châu bây giờ đang ở ngài trên tay thần sương nhan hỏi không sai hiện tại yêu châu đúng là tại bản tọa trên tay chỉ bất quá bản tọa cũng không tính đem yêu châu cho cái k i a gọi diêm la ngươi đem bản tọa mà nói ý nguyên nói cho hắn biết đem thần sương nhan nghe vậy lập tức đem lời nói chuyển đạt cho diêm la diêm la cũng biết mình lần này yêu cầu đối phương hơn phân nửa sẽ không đồng ý liền đem đầu mâu chuyển hướng những phương hướng khác nói ra vô danh ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đem yêu châu giao cho ta thế nhưng là chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy ngoại trừ ta còn có người chính thăm dò trên tay ngươi yêu châu nếu như ngươi không đem yêu châu giao cho ta lời nói ta cũng không bắt buộc nhưng là ta liền sợ ngươi gánh không được công kích của đối phương a hắn đem đầu mâu chuyển hướng cái kia nửa rắn nam tử cũng là hy vọng vô danh có thể ý thức được lấy lực lượng của mình là không đủ đối phó đối phương dù sao thì liền hắn cũng không dám đi cùng cái kia nửa rắn nam tử cứng đối cứng đối phương lần này khí thế h u n g hùng nếu quả như thật bước vào đông vân châu như vậy đối đại hạ vương triều không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đặc kích thế nhưng là diêm la hết thẻ phỏng đoán đều là xây dựng ở đối cảnh thắng thực lực không hiểu rõ trình độ phía trên nếu như hắn thật sự hiểu rõ chỉ sợ cũng không nói ra loại những lời này cho nên cảnh thắng đối với diêm la cảnh cáo căn bản thì không để trong lòng bởi vì hắn căn bản không sợ đối phương công tới ngược lại cái này lại lại là một đợt giao h ẹ đến cửa hắn còn cầu còn không được t ầ n sương nhan dựa theo ý nghĩ của hắn lại tiếp tục cự tuyệt diêm la về sau diêm la biết lại nói cũng vô dụng thì trước tiên rời đi hạ long thành chỉ bất quá hắn không có đi xa chỉ là ở tại một cái ẩn nấp địa phương yên lặng quan sát hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem không có trợ giúp của hắn t ầ n sương nhan bọn họ dựa vào cái gì có n ắ m chắc có thể kháng chủ công kích của đối phương cảnh thắng lúc này đã thi triển thiên địa thị tính đã thấy một đám hải xà chính thanh thế to lớn hướng bọn họ cái phương hướng này tới hắn cười, cười trực tiếp vươn tay ra nhắm ngay những cái kia hải xà cùng nửa rắn nam tử đồng thời tại đông nam ven biển địa phương nơi này có một cái cảng khẩu đại lượng thuyền cá chính rừng s á t ở cảng khẩu bên bò không ít ngư dân chính là một mặt hương phấn mà tâm tình lấy hôm nay thu hoạch bọn họ phát hiện hôm nay không biết làm sao vậy có đại lượng bảy cá cùng cái khác đại h ả i sinh vật tranh nhau chen lấn hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tựa như là có đồ vật gì tại bọn họ đằng sau đổi u theo một dạng bất quá dạng này ngược lại là tiện nghỉ bọn họ thu hoạch lớn một thanh mà ngay ở chỗ này đột nhiên một cái hai tay để trần hán tử chỉ một cái phương hướng hoảng sợ nói vô số đầu to lớn hải xa lập tức kích thích những thứ này nguyên bản còn hưng phấn mười phần ngư dân yêu hải yêu a không biết là người nào đột nhiên hoảng sợ hô lớn cái này thanh âm lập tức thì phá vỡ cảng khẩu tính lặng đám người lập tức liền sôi trào lên tranh trên trên mà, mà lúc này những thứ này ngư dân nhanh nhất cũng mới chạy hơn hai mươi m xa khi bọn hắn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua thời điểm nguyên một đám sắc mặt tái nhọn hoảng sợ nói không ra lời hải xa lúc này đã đi tới trước mặt của bọn hắn đang dùng nhìn sự vật ánh mắt đánh giá bọn họ tựa như bọn họ trước đó dùng loại ánh mắt này nhìn những cái k i a sinh vật biển đồng dạng thánh nhân cứu ta không biết là người nào đột nhiên chắp tay trước ngực đột nhiên hô to bây giờ vô danh miếu đã bao trùm toàn bộ đông vân châu cơ hội tất cả mọi người mỗi ngày có rảnh đều sẽ đi vô danh m i ế u túi trào trong đó cũng không thiếu rất nhiều cuồng nhiệt tín đồ bọn họ thậm chí còn hợp thành một cái vô danh sẽ mỗi ngày khắp nơi truyền bá rất hiển nhiên bọn này ngư dân bên trong cũng có vô danh cuồng nhiệt tín đồ đây là một tên tuổi trên năm mươi láo giả hôm nay hắn vốn là thu hồi lớn vui vẻ g ê gớm ai biết ngộ phía trên loại chuyện này hắn biết hiện tại chạy là không có ích lợi gì. bọn này hải xà một cái nhảy vọt có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đoán chừng tùy tiện một chút đều có thể đập chết bọn họ lúc này thời điểm hắn nhớ tới vô danh nội tâm điên cùng cầu nguyện hy vọng lúc này có thể phát sinh kỳ tích đúng lúc này một tường đạo màu vàng kim trùm sáng không biết từ chỗ nào chính hướng về bọn này hải xà bốn vương tám hướng giống như vạch phá bầu trời phong tới trực tiếp liền đem cái kia mấy chục đầu hải xà đánh thành cho sau đó liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên kinh thiên động địa dẫn đến vô số người kinh hô kim quang chiếu xạ tại trên mặt của bọn hắn đều là gương mặt sống x u t sau tai nạn một bóng người xuất hiện tại các trước mặt chính là cảnh thắng biến thành phân thân. làm ngư dân nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm lập tức liền nhận ra thân phận của người này lập tức ảo ảo quỳ xuống đến hô lớn t h á n h nhân t h á n h nhân hiển linh nơi xa làm cái kia nửa người nửa xà nam tử nhìn đến cảnh thắng thời điểm n ữ mày hô to các hạ là người nào thức thời thì cản bản toàn nói lời nói rất là phép lối thế nhưng là nửa rắn nam tử có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại nếu như đối phương muốn xuất thủ cái kia trên tay hắn hại xà đại quân đoán chừng đều không đủ đối phương giết mà lại hắn cũng không có tại trên người của đối phương cảm ứng được yêu châu khí tức yêu châu khí tức trước mắt còn tại hạ long thành phương hướng hắn cũng không cũng người này đến ngăn cản biết một ụ c đích của cái cảnh có chính chọn tức đang hắn nhưng thắng không hắn, thủ. Hiu. Nửa nam lựa rắn trong lòng tàn là lấy, là lại lời là lập mà gì. tử trả m bất xuất đạo tiếng xe gió chuyển đến một vệ kim quang xuyên phá hắn mi tâm nửa rắn nam tử cái chán nhất thời phá một cái đ ộ n g lớn thế nhưng là liền xem như cái chán bị phá cái hang lớn nhưng là một cái hô hấp cái kia cái chán hang lớn thì khôi phục nguyên hình dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra cái này nếu như là đổi thành người bình thường hiện tại đã thành một cỗ thi thể nửa rắn nam tử cũng thật sự là không ngỏ rằng đối phương thế mà lại đánh lén lập tức giận dữ x o n g trướng đẩy ra hắn hiện lộ ra chính mình nguyên hình lại là một đầu nắm giữ cựu đầu xà thân hình hơn ba trăm trượng quả thực cũng là quái vật khổng lồ cựu đầu xà nổi giận gầm lên một tiếng chín cái xà đầu đều cùng nhau phóng xạ năm màu thần quang nếu như bị loại này thần quang bắn bên trong đạo cảnh tám tầng một chút ngay lập tức sẽ lâm vào hóa đá trạng thái đến lúc đó thì chỉ có thể mặc cho xâm lược lúc này cảnh thắng bên ngoài cơ thể chín loại tiên quang hình thành bình trướng ngăn tại trước người hắn năm màu thần quang liền tóc của hắn tia đều không đụng tới thì tắt lửa lúc này thời điểm cựu đầu xà vẫn không có từ bỏ bọn họ chín cái xà đầu phun ra chín thanh th cảnh thắng nhìn lấy cựu đầu xà cười lạnh một tiếng sợ ngươi a nói xong ngón tay hắn vừa bấm sau lưng pháp tướng hiện hiện thể nội đại lực điên cùng vận chuyển một bàn tay thì đánh ra ẩm ẩm nổ vang chín cỗ thần quang trực tiếp nổ tung cựu đầu xà toàn bộ thân rắn cũng bỗng nhiên ngược lại bay trở về trong mồm càng không ngừng t o á t ra máu tươi t r u n g quanh hải xà tiểu đệ càng là không thể may mắn thoát khỏi thương vong thảm trọng cảnh thắng đi thẳng tới cựu đầu xà trước mặt lần nữa một bàn tay đập xuống dưới một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp b u n g xuống cựu đầu xà vô ý thức muốn chạy trốn nhưng là một đạo bạch cường quang l ấy không thể ngăn cản chi thế hạ xuống trên mặt biển đem mặt biển trực tiếp thọc một cái động lớn những cái kia ngư dân trực tiếp đều thấy choáng mắt lần đầu nhìn đến thần tiên đại chiến cựu đầu xa các tiểu đệ cơ hồ đều bị đạo này cường quang cho chu sát mặt biển nhất thời hóa thành màu đỏ thì thừa mấy chục đầu tiểu hải xa không có chịu ảnh hưởng lúc này thời điểm cũng cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng cảnh thắng bản thân vĩnh viên trừ hậu h o ạ n nguyên tắc một đầu đều không có thả đi toàn diện tiêu diệt sạch sẽ cựu đầu xa máu me khắp người phủ trên mặt biển nhiều nhất cũng chỉ còn lại có nữa sức lực cảnh thắng nghĩ không có lựa chọn đem hắn diện sát mà chính là cứ như vậy lại một trận thai họa bị hắn nhẹ nhõm tiêu trừ làm cảnh thắng trong tay mang theo một đầu to lớn cựu đầu xà yêu thú t r ở lại hạ long thành thời điểm diêm la tròng mắt đều nhanh rót xuống vừa mới trận kia kinh thiên động địa đại chiến hắn toàn bộ hành trình quan sát xong trong lòng nhất thời nhất lên sóng to gió lớn hiện ở trong lòng đầu ý nghĩ chỉ có một cái vị này vô danh rốt cuộc mạnh có nào vừa mới qua đi bao lâu a thì nhẹ nhàng như vậy đánh bại cựu đầu xà diêm la rất nhanh liền ý thức được một việc hoặc là nói hắn không để ý đến nào đó một số chuyện cũng là cho tới bây giờ không có người biết được vị này vô danh chân thực cảnh giới hoàn toàn cũng là nương tựa theo người này trước đó chiến tích cùng cảm giác đi suy đoán hiện tại hắn có thể nhẹ n h m đ á n h cảnh bại đạo n t ầ g cựu đầu xa, như vậy cảnh giới của hắn chưa hẳn cũng là đạo cảnh chín tầng nhìn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng giáng vẻ đối phương cảnh giới tối thiểu thấp nhất đều phải là đạo cảnh một ư ơ i tầng nghĩ tới đây diêm la quả thực như rơi vào hầm băng trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là ngàn vạn không thể đầy đủ chọc tới trước mặt vị này s á c tinh Trước 139, yêu tộc trí tôn. Thi yêu cái này khiến hắn nào dám đi cùng đối phương cứng rắn a cái này không phải là tìm chết sao hắn trực tiếp mang theo cựu đầu xà đi vào kim loan điện ngay trước tần sương nhan mặt đưa nó vứt xuống mặt đất lạnh lùng hỏi nói cho ta biết người muốn yêu châu có làm được cái gì thế mà cựu đầu xà hiện tại cũng chỉ còn lại có nữa sức lực chỗ nào nói lời nói tần sương nhan lúc này đã phân phát các đại thần kim loan điện bên trong bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ nhìn đến to lớn như vậy cựu đầu xà đều h à o h à o tò mò đi lên phía trước không ngừng đánh giá đối phương cựu đầu xà cảm nhận được tần sương nhan mấy người này nhỏ yếu thực、lực. cựu đầu á n nó người h bại so xà giống kiến như con hiện tồn tại, hiện tại mà biến thành biến đột nhiên như thế mạc dành kỳ diệu nói ra một đoạn như vậy lời nói đến để cảnh thắng còn có tần xương nhan bọn người hào hào lâm vào nghỉ hoặc bên trong nghe thấy lời này cảnh thắng hơi hay mắt ồ ý của ngươi là nói chủ mưu chuyện này cũng không phải là ngươi cựu đầu xà vội và ngật đầu đúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc muốn chiếm lấy yêu châu là chúng ta bệ hạ bệ hạ của ngươi là ai bệ hạ chính là yêu t ộ c trí tôn b ấ t kỳ thiên xả chính là nghịch mệnh cảnh siêu cấp đại năng ta là bệ hạ họ hàng thân thuộc cũng là hắn ra lệnh cho ta chỗ này chiếm lấy yêu châu cảnh thắng nghe vậy mới mày n ị c h mệnh cảnh nói cách khác tu vi của đối phương có đạo cảnh m ư ơ i tầng so với hắn cao hơn một tầng yêu tộc trí tôn tần sương nhan nghĩ nghĩ liền xem như kiếp trước tại xích dạ vương t r i ề u nàng cũng chưa nghe nói qua có cái gì yêu tộc trí tôn bất kỳ thiên x à nàng ngược lại là biết xem như yêu thú bên trong tương đối cường đại một chủng tộc nhưng là yêu tộc trí tôn làm sao cũng không tới phiên trên đầu của bọn nó b à n về trí tôn cái kia tốt xấu là thần thú nhất tộc trường hợp như thần long nhất tộc thiên vượng nhất tộc v v cái này tùy tiện một cái sách đi ra cũng có thể treo lên đánh cái này bất kỳ thiên x à bất quá tần sương nhan cũng không có đem trong lòng đầu những ý nghĩ này nói ra chỉ là hết sức tò mò cái này cựu đầu xà trong miệng yêu tộc trí tôn đến cùng là cái lai lịch gì cựu đầu xà cũng liền phối hợp nói tiếp ngay tại trăm năm trước bệ hạ ngay tại chúng ta vô tận chi hải bên trong cuộc khởi chỉ là tu luyện trăm năm đã đột phá đạo cảnh mười tầng quả thực kinh ngạc đến ngây người chúng ta tất cả yêu tộc cũng là cái này trăm năm qua b ệ xuống không ngừng mở rộng lãnh thổ trên cơ bản đã trở thành b i ể n vô tận này bên trong tất cả yêu tộc trí tôn nguyên lai、like、là như thế cái yêu tộc trí tôn a cảnh thắng hiểu rõ gật gật đầu sau đó hắn không chút do dự trực tiếp kết cựu đầu xà mạng, liền cho nó cầu xin tha thứ thời gian cũng không cho tiền bối cái này yêu tộc trí tôn còn có yêu châu đến cùng là cái tỉnh h ú n g như thế nào cảnh thắng khẽ lắc đầu bản tọa cũng là trong lúc vô tình phát hiện yêu châu phát hiện này châu nắm giữ có thể trường không yêu tộc g ặ c thù năng lực cái kia yêu tộc trí tôn nghĩ như vậy muốn thu hoạch được cái này viên yêu châu chắc hẳn cũng là vì cái này đi bất quá này châu là không thể nào giao ra gần nhất vẫn là nhiều lưu ý thêm chung quanh để phòng đánh lén đi g i ặ n do một phen về sau cảnh thắng phân thân liền biên mất ở tại chỗ cựu đầu xà chỉ huy chúng yêu thú muốn tiến về đại hạ vương triều cấp đoạt yêu châu nhưng bị ngươi phát hiện kịp thời ngăn cản ngươi thành công tại cựu đầu xà thủ hạ thành công vẫn còn tồn tại thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thiên địa linh vận thiên linh thụ tiếp đó nghỉ dưỡng sức mẫy năm đại hạ vương triều rốt cục lộ ra răng nơi anh thần x ư ơ n g nhan chiếu cáo thiên hạ sắp thu phục chung quanh m ấ y cái vương triều kế thừa các đời tiên đ ế ý chí nhất thống thiên hạ không giữ lại chút nào thản lộ ra dã tâm của mình chiếu cáo một chỗ lập tức liền có vô số người hào hào báo danh tham gia trình chiến trong khoảnh khắc thì động viên hơn trăm vạn người hạ long thành biến đến bận rộn mỗi ngày đều có binh lính ra ra và o vào cảnh thắng bây giờ khí vận giá trị đã qua trăm triệu nhiều đến hoa cũng xài không hết trình độ đồng thời hắn lại phát hiện khí vận giá trị một cái công năng cái kia liền có thể tiêu hao khí vận giá trị trong nháy mắt đột phá cảnh giới mà hắn muốn theo đạo cảnh chín tầng trong nháy mắt đột phá đến đạo cảnh một ư ơ i tầng tiêu hao khí vận giá trị chính là một thức cảnh thắng không chút do dự thì tiêu hao một t ứ c khí vận giá trị đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh một ư ơ i tầng n ị c h mệnh cảnh rốt cục tu vi của hắn ở cái này cực bắt tri địa triệt để vô địch liền xem như kia là cái gì yêu tộc trí tôn ở chỗ này hắn đoán chừng ánh mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp liền có thể một bàn tay đem đối phương tiêu diệt thế nhưng là nếu như hắn muốn theo đạo cảnh một ư ơ i tầng đột phá tới trường sinh cảnh một tầng hoa của hắn phí năm ư c khí vận giá trị cảnh thắng nghĩ nghĩ nếu như cứ như vậy đàng hoàng vui ở đại hạ vương triều bên trong yên lặng góp nhặt khí vận giá trị năm ư c khí vận giá trị hắn có thể muốn phí tổn thời gian hai mươi năm trở lên khá lắm hai mươi năm khả năng còn không hết cái tiêu món ăn cũng đã lạnh cho nên cảnh thắng càng nghĩ quyết định bắt đầu để tần sương nhan chỉnh chiến thiên h ạ mở rộng bản đồ chỉ cần đồ chỉ cần đem cực bắt chỉ đồ chỉ cần đồ Tin tưởng đại hạ Vương Triều tranh Đại Vương nếu như Hạ bá cùng ự sự c chỉ cái hoạch được năm ức cũng chỉ bắt trị tới một thăng, thu phút sự tình. như hắn khí phi địa, vận liền nên vậy vài giá là sẽ lúc đó tại vô tận chỉ h ả i bên trong đáy biển thế giới chính là đứng thắng một tòa mười phần khoa trương đáy biển cung điện cựu long vì cái gì vẫn chưa trở lại một đạo hơi có vẻ băng lanh âm thanh vang lên nói chuyện chính là một tên người mà cáo bảo đầu đội kim quan tuấn mỹ nam tử xem ra chỉ có ba mươi tuổi ra mặt tóc dài hơn phân nửa đều bắt ở sau gót chỉ để lại bộ phận tóc dài khoác tại sau lưng lộ ra rất có hiệp khách phong phạm đây cũng là cựu đầu xà trong miệm bệ hạ bắc kỳ thiên xà bắt trọng tiên một tên thân mặc h ắ c bảo nữ tử đứng trước mặt của hắn bày ra tay nói ra bậy hạ đây không phải rất rõ ràng sự tình à. c ử u long nhất định là cấp đoạt yêu châu thất bại thu a ở trên tay đối phương bắt trọng tiên sắc mặt đ ạ m mạc đối phương thế mà cường đại như vậy t h i liên c ử u long cũng không là đối thủ à. nói xong hắn chậm rãi đứng vậy vô luận như thế nào cái k i a yêu châu chúng ta cũng phải thu được đã đối phương cường đại như thế ta rất lâu cũng không có hoạt động một chút gân cốt vừa vặn nhân cơ hội này ta ngược lại thật ra muốn cùng đối phương đánh lên đánh nữ tử sắc mặt đại biến Bắt trọng chương thể nội kinh h nội n một trăm bốn mươi thiên sơn khiêu t r ị a yên mới tại quần quận sóng ngầm đồng thời bị giang thanh mang về thiếu niên kia là thật cũng để cho cảnh thắng cùng với khác người c h ấ n kinh một thanh dạy cho hắn công pháp chỉ là nhìn lướt qua liền toàn bộ học được sau đó bắt đầu tu luyện trong vòng một đêm đột phá nhục thân cảnh một tầng kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người giang thanh càng là sợ ngây người cai cảm giống như nhìn vệ thế chân bảo đồng dạng nhìn lấy thiếu niên thiếu niên tên là dương châu là bởi vì lúc trước hạn hắn theo hắn chỗ ở trong thôn chạy ra đến lang thang làm giang thanh hỏi hắn làm sao nhanh như vậy đã đột phá thời điểm dương châu cũng là có chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê nói ta chính là dựa theo công pháp phía trên dạy tu luyện của ta à không biết thế nào thì m ạ c danh kỳ diệu đột phá câu nói này có thể nói là vờ xeo lẹt tới cực điểm gây nên rất nhiều người cựu thị thế nhưng là giang thanh làm thế nào nhìn dương châu làm sao thuận mắt thì liền dương châu chính mình cũng rất kỳ quái hắn trước kia nhìn qua võ giả quyết đấu có thể khi đó chính mình rõ ràng đều xem không h i ể u à vì cái gì lúc tu luyện mạnh như vậy cái này dương châu xem như triệt để nhẹ nhàng có một ngày một cái tự xưng là cực bắt chỉ địa đệ nhất nhân võ giả tuyên bố muốn khiêu chiến vô danh vì thế còn cố ý chọn tại danh sưng đông vân châu ngọn núi cao nhất trên thiên sơn cảnh thắng tự nhiên là vui vẻ đồng ý dù sao có người chính mình đem giáo hẹ đưa tới cửa cho hắn cắt hắn khẳng định là muốn đồng ý thiên sơn dưới đại lượng võ giả tụ tập rất nhiều người vì có thể tận mắt nhìn thấy đại chiến thậm chí xóm ở chỗ này dựng trại đóng quân một tháng thậm chí còn ở nơi này làm lên sinh ý lúc này thời điểm tại thiên sơn phía trên xa xa còn có thể nhìn đến một cái cao nạo bóng người chung quanh hắn phảng phất có một tầng bình chướng những người khác xa xa nhìn lại căn bản thấy không rõ người kia diện mạo giống như là bị ngăn cản ánh mắt. Lại h o ặ chật là chật h chật h nhiều người như vậy vây xem nếu là có một ngày ta cũng có loại này mặt bài tốt biết bao nhiêu thời gian n ước định chẳng mấy chốc sẽ đến chỉ thấy thiên sơn run run một hồi bùi đất bị đánh tan cảnh thắng phân thân xuất hiện lần nữa hắn lơ lửng ở trên không trung áo bào phần phật vừa xuất hiện thì hấp dẫn chú ý của mọi người dương châu nhìn lấy cảnh thắng âm thầm kinh hãi phát hiện người này k h í tức cực kỳ khủng bố lúc này đám người cũng bắt đầu xôn xao trong miệng ảo ảo gọi thẳng thánh nhân dương châu thế mới biết nguyên lai người này chính là năm gần đây bị thổi thiên hoa loạn truy vô danh thánh nhân đồng thời người khiêu chiến kia cũng lộ ra diện mục thật của mình một cái mặt mũi tràn đầy viết đầy nạo khí người trẻ tuổi hiện lộ ra hắn người mặc kim văn màu trắng cầm bào cái cầm thật cao nâng lên phản phất là tại bệ nghệ thiên h ạ liền như là hắn là trên trời tiên qu người chung quanh nhìn đến cũng âm thầm kinh hãi người này khí thế so với thánh nhân thế mà tương xứng người trẻ tuổi không nhìn chung quanh tầm mắt của người thẳng tắp mà nhìn xem c h à n h thắng ô n quyền nói ra tại hạ diệp thiên tầm hôm nay khiêu chiến tiền bối còn xin chỉ giáo diệp thiên tầm cũng là không đốc biết thực lực của đối phương so từ bản thân đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cho nên nói chuyện cũng đến m ư ờ i phần k h á c h khí không đến mức làm cho người cắm ghét thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ trên trời làm đến tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn dương châu cũng chú ý tới chung quanh tầm mắt của người vẫn như c ũ không quan tâm vì cảnh thắng cố lên động viên lấy diệp thiên tầm ngược lại cũng không nóng giận chỉ là bình tĩnh nhìn lấy cảnh thắng chờ đợi lấy hắn đáp lại cảnh thắng phân thân cũng chỉ là bình tĩnh đáp lại nói đã ngươi muốn muốn khiêu chiến bản tọa vậy chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian bắt đầu đi hai người bắt đầu đằng không mà lên bay về phía cao hơn địa phương mà lúc này dương châu đột nhiên đối với người chung quanh nói ra muốn đánh cược một lần a ta chỗ này có phi linh đan một bình những người khác nghe vậy cũng lập tức bay đầu nhìn hắn bên trong một cái người hỏi đánh cược gì hắc hắc. ta tin tưởng thánh nhân khẳng định là sẽ không thua thì đánh bạc k i a là cái gì diệp thiên t ẩ m có thể tại thánh nhân trên tay chống nổi mấy hiệp như thế nào dương châu cười ha ha nói ra Tốt. vậy ta thì đánh bạc một trăm hiệp bên trong khá lắm ngươi cũng quá xem thường thánh nhân đi ta đánh bạc năm mươi hiệp bên trong nói bậy bạ gì đó thánh nhân há sẽ như vậy rồi ta đánh bạc hai mươi hiệp mọi người thấy thế hào hào đặt cược mà dương châu chờ tất cả mọi người đặt cược hoàn tất về sau hắn lập tức đặt cược ta đổ thánh nhân mười cái hiệp liền có thể dây trên bầu trời hai người đối lập không nói gì hai người đều không phải là cái gì thích nói nhà người thế mà trong lúc nhất thời đồng thời xuất thủ vê anh diệp thiên tầm khí thế tăng vọt thể nội pháp lực hình thành vầng sáng màu trắng loáng quấn quanh ở xung quanh hắn trực tiếp rào động biển mây trên trời hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng hướng bốn phía k h u y ế t tán cực kỳ h ù nghị dưới núi tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn đến đại quy mô như vậy chiến đấu cả đám đều chừng to mắt xem bộ dáng là sợ ngây người cảnh thắng vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh một cái lắc mình liền đến đến diệp thiên tầm trước mặt một cái đùi phải quét ngang qua đùi phải của hắn tựa như một đạo cây roi một dạng quất vào diệp thiên tầm thân eo phía trên diệp thiên tầm sắc mặt lạnh lẽo cảm nhận được thân eo bên trên truyền đến cự lực trong lúc nhất thời lại có điểm chống đỡ không được sau đó một giây sau diệp thiên tầm còn chưa kịp phản ứng cảnh thắng đã buộc phát ra sắc bén thế công ngàn vạn c ư ớ c ảnh như giống như cồn u g phong bạo vũ rơi vào diệp thiên tầm trên thân diệp thiên tầm cũng trước tiên triển khai phòng ngự nhưng là rất khôi hài chính là vô luận hắn làm sao phòng ngự ở g i â y tiếp theo luôn có thể bị cảnh thắng tiêu trừ là thật là phòng cái tình m ị n h bất quá coi như như thế diệp thiên tầm cũng không có bị hắn thương cùng căn bản chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất cảnh thắng lập tức ngẩng đầu nhìn lại gió mạnh lập t diệp thiên tầm pháp tướng xuất hiện chỉ thấy một tôn cổ lão cự kiếm từ trên trời giáng xuống cái này cự kiếm to lớn khó có thể tưởng tượng chỉ là thân kiếm thì dài đến một trăm triệu rộng hai mươi triệu thân kiếm hơi mỏ mặt ngoài khắc lấy rất nhiều cổ khoái đồ văn giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự tổng thể tản ra vô tận thượng cổ khí tức dùng tuyệt đối bá đạo tư thái bổ về phía cảnh thắng tất cả mọi người biến sắc coi là thanh này cự kiếm sẽ đối với cảnh thắng tạo thành cái uy hiếp e ỉ thế mà một giây sau to lớn cự kiếm tựa như là đột nhiên tiết khí khí cầu đột nhiên ngừng ở giữa không trùng mà d ư ớ i kiếm cảnh thắng mặt không biểu tình chỉ là đưa tay phải ra một cái ngón t r ỏ nhẹ nhàng điểm vào trên thân kiếm thì ngăn trở nó tiến công c h ư một trăm bốn mươi mốt đánh p h ụ làm sao có thể d ấ u ở trong thân kiếm diệp thiên tầm một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy cảnh thắng phân thân hắn thật sự là không thể tin được toàn lực của mình một kích thế mà bị đối phương nhẹ nhàng như vậy thì dùng một ngón tay chặn chỉ thấy cảnh thắng phân thân d ơ cao lên ngón t r ỏ tay phải bên trong đột nhiên phóng xạ ra một vệt k i m quang đem cự kiếm trong nháy mắt đánh tan diệp thiên tầm nhất thời không quan sát kim quang động xuyên bở vai của hắn đem trong cơ thể hắn nguyên bản muốn tiếp tục tích xúc ph để hắn bông nhiên phun ra một ngụm máu tươi huyết vầy trời cao giờ khắc này sợ hai trước đó chưa từng có phun lên trong lòng của hắn thân thể của hắn bắt đầu hạ rơi ngã rầm trên mặt đất một hiệp thì kết thúc chiến đấu trên thiên sơn hoàn toàn yên tĩnh sau đó chính là trần thiên tiếng hoan hô một hiệp thì kết thúc chiến đấu thánh nhân thật sự là quá lợi hại a đáng giận a tiền của ta diệp thiên tầm ngươi tốt xấu nhiều kiên trì mấy hiệp a làm sao một hiệp thì bại dương châu cũng theo n ố c trệ bên trong bừng tỉnh sau đó trên mặt lộ ra hối l o n biểu lộ hắn còn đánh ra thấp thắng nhưng là muốn là hắn vừa mới nói một hiệp trong vòng hắn thì có thể thắng càng nhiều thua lỗ thua lỗ cảnh thắng phân thân đem diệp thiên tầm nhét vào thương l à m tông nơi nào đó diệp thiên tầm mười phần chật vật nằm dạp trên mặt đất miệng phun màu tươi thế nào là ai sai sử ngươi tới khiêu chiến bản tọa cảnh thắng nhàn n h ạ t hỏi diệp thiên tầm nghe vậy yên lặng nuốt nước miêng không có người nào sai sử tại hạ chẳng qua là ưa thích khiêu chiến các phương cao thủ thôi nghe nói nơi này mạnh nhất chính là tiền bối người cho nên mới lên khiêu chiến chỉ tâm cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc muốn chém giết muốn g i ấ thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nghe đến đó cảnh thắng nhiều hứng thú nhìn lấy h ắ n hắn chính mình trước đó cũng sớm đã sử dụng thôi diễn công năng nghiệm chứng q u a ngược lại là không có đối với mình nói láo mà lại thiên phú của hắn phi thường cao bất quá tu luyện trăm năm không đến liền có thể đạt tới loại cảnh giới này thiên phú xem như trừ chính mình bên n g o à i cao nhất cứ như vậy rất chết không khỏi quá mức đáng tiếc một điểm cảnh thắng hỏi nhìn ngươi cái dạng này chẳng lẽ ngươi không muốn sống diệp thiên tầm nghe vậy toàn thân run lên nghĩ một lát vẫn là hồi đáp vậy dĩ nhiên là muốn sống thì nhìn tiền bối là cái bộ dáng gì đánh được rồi cảnh thắng nghe vậy cười cười đã như vậy muốn sống cũng được tại thương lam tông làm thuê trăm năm trăm năm về sau n g ư ơ i muốn đi đâu đi đâu bản tọa không ăn diệp thiên tầm trầm m ặ t một hồi sau cùng cắn răng vẫn là đáp ứng đông hải thiên tài diệp thiên tầm ưa thích khiêu chiến cao thủ nghe nói thanh danh của ngươi đi vào đồng vân châu khiêu chiến ngươi ngươi tại đối phương thủ hạ thành công tồn tại vượt qua một trận d i ế t họa thu hoạch được sinh tồn khen thưởng đạo pháp t ử giả tô sinh t ử giả tô sinh có thể cho người chết phục sinh nhưng là có nhất định hạn chế điều kiện tiên quyết là người chết hồn phách còn chưa ly thể thi thể không có lọt v à hư hao không số lần hạn chế nếu là người chết thọ nguyên đã hết đó là đại la thần tiên cũng cứu không về được đánh ra rơi diệp thiên tầm về sau lại qua một năm tần sương nhan chính thức bắt đầu hướng chung quanh vương triệu tiên chiến đương nhiên đây là tại cảnh thắng ngầm đồng ý phía dưới từ khi đột phá tới đạo cảnh một mươi tầng về sau hắn tiến độ thì chậm rất nhiều hắn nhu cầu cập bách năm ước khí vận điểm đem cảnh giới đột phá tới trường sinh cảnh một tầng chân chính làm đến tại cực bắt chỉ địa không ai địch nổi đánh khắp vô địch thủ tần x ư ơ n g nhan hạ đạt quân lệnh từ bạch vân phi cha con chức chỉ huy năm trăm vạn đại quân còn có những năm này bồi dưỡng đạo cảnh công sư trước hướng gần nhất ba cái vương triều tiến công đại hạ vương triều đồng thời hướng ba cái vương triều hạ đạt chiến thư đưa tới chung quanh chú ý của rất nhiều thế lực có thế lực không hiểu rõ đại hạ vương triều cho rằng bọn họ hành động này không thể nghi ngờ là lấy t r ứ n g trọi đá mà minh bạch đại hạ vương chiều lá bài tẩy thế lực thì là giữ em mờ lặng mà lại cũng minh bạch đại hạ vương triều lần này cử động ý đồ trong đêm thoát đi hận không thể cách xa xa đầu tiên tần x ư ơ n g nhan mục tiêu thứ nhất chính là đông h u y ề n vương triều cái này vương triều bị một cái tên là đông hải tông thế lực n ắ m trong tay bên trong tu vi cao nhất là đông hải tông lão tổ đạo cảnh sáu tầng mà bạch vân phi bây giờ đã là đạo cảnh bốn tầng võ giả đối lên đông hải tông lão tổ có lẽ còn chưa đáng kể bất quá có tần x ư ơ n g nhan tại nàng đem đại hạ vương triều khí vận cưỡng ép quản chu tiến bạch vân phi trên thân làm đến thực lực của hắn trong nháy mắt tăng thêm ba tầng đạt đến đạo cảnh bảy tầng đây cũng là khí vận một chỗ tốt đại hạ vương triều tuy nhiên chỗ vắng vẻ nhưng là khí vận đi qua tạo hóa chi thi tầm bổ khí vận so với mà đông hải tông lão tổ tuy nhiên cũng tương tự có đông huyền vương triều khí vận ra trì, tuy nhiên lại chỉ có thể cho mình tăng lên một cảnh giới cũng chính là đạo cảnh b ả y tầng song phương thực lực tương đương tại người ngoài xem ra ai thắng ai thua còn chưa biết được thế nhưng là kết quả lại sợ ngây người tất cả mọi người thời gian một tháng đi qua chiến tranh rất nhanh liền kết thúc mà lại là tính áp đảo kết thúc thời gian một tháng đại hạ vương triều liền đem đông hải tông lão tổ đánh bại đồng thời chiếm đoạt đông huyền vương triều thu hoạch được chiến thắng đầu tiên tuyên cáo thiên hạ theo lúc ấy người ở chỗ này nói bạch vân phi chỉ ra một chiều đông hải tông láo tổ thì đầu người rơi xuống đất ngay sau đó bạch vân phi liền dẫn l i n h đại quân nhẹ nhõm cầm xuống đông huyền vương triều cái này bạch vân phi xem như triệt để nổi danh vốn cho là đại hạ vương triều chỉ có vô danh một người có thể d i ễ n chính chưa từng nghĩ đại hạ vương triều thế mà tàng long b à hồ đại lượng quan viên bị tần sương nhan phái đi đông huyền vương triều mục đích là vì tiếp quản địa phương mới làm đại hạ vương triều vẫn là hạ quốc thời điểm tần chiến còn cảm thấy cầm quyền quá nhiều người muốn bãi miễn một số quan viên hiện tại tần sương nhan ngược lại cảm thấy có thể dùng quan viên quá ít ngược lại muốn mở rộng bạch vân phi thì tiếp tục chỉ huy đại quân ngồi đấy mấy trăm chiếc cự hạm tiến về trên biển chỗ đó cũng có một cái vương triều gọi bột hải vương triều c h ư một trăm bốn mươi hai thống nhất cái này bột hải vương triều xây dựng ở phía trên đại dương tần sương nhan liền phái ra mấy trăm chiếc cũng sớm đã chế tạo tốt cự hạm theo bột hải vương triều chạy tới mà bột hải vương triều điều tra đến cự hạm về sau cũng phái ra chính mình tàu chiến trực tiếp tại phía trên đại dương khai chiến vương triều chiến tranh lần nữa bạo phát ngay tại lúc đó diệp tùng vân bọn người thì là thừa dịp hai cái vương triều khai chiến đồng thời len lén lẻn vào bột hải vương triều m u ố n trước đem bột hải vương triều hoàng đế bắt nếu như vậy chiến tranh liền có thể sớm kết thúc hơn nữa còn có thể đem tổn thất tận lực thu nhỏ lại chỉ bất quá bột hải vương triều hoàng đế cũng sớm đã đoán được sẽ có người đ á n h lén cố ý mời tới ngoại viện một tên đạo cảnh tám tầng cường giả bất quá lúc này thời điểm cảnh thắng đã phái diệp thiên tầm đi qua hỗ trợ một cái đạo cảnh tám tầng võ giả mà thôi còn không cần đến hắn tới ra tay chỉ là diệp thiên tầm một người thì đầy đủ ứng phó ngươi chỉ cần giải quyết cái kia tên đạo cảnh tám tầng võ giả mà thôi giải quyết hết về sau ngươi liền trở lại đi vì để cho diệp thiên tầm giảm xuống lòng hiệu cảnh thắng nhìn m về phía diệp thiên tầm phân phó hắn tiến đến bột hải vương triều giúp đỡ giải quyết cái tia tên đạo cảnh tám tầm có giả mà lại đi qua thời gian lâu như vậy diệp thiên tầm cũng sớm đã công nhận cảnh thắng đem hắn xem làm chủ nhân nghe được phân phó lúc này gật đầu hỏa tốc chạy tới bột hải vương triều tần sương nhan biết tin tức này thời điểm cũng là nội tâm cùng nghỉ có như thế một vị đạo cảnh chín tầng cường giả tương trợ lần này tranh bá cực bắt chỉ địa kế hoạch nhất định là vô cùng thuận lợi không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể đạt tới kếp i trước độ cao nội tâm của nàng sao có thể không c ù n hỉ diệp thiên tầm xuất mã bột hải vương triều cái kêu tên đạo cảnh tám tầng võ giả rất là nhẹ nhõm liền bị cầm xuống cái này chỗ dựa đổ bột hải vương triều cũng không có muốn tiếp tục đánh xuống chèo trống rất là thống khoái thì đầu hàng cứ như vậy thần x ư ơ n g nhan lần nữa c ầ m xuống một cái vương triều hấp thu hai cái vương triều khí vận cảnh thắng mo hồ cảm giác đại hạ vương triều có loại muốn đột phá cảm giác vương triều bức kế tiếp chính là thánh chiều, một khi tấn như vậy đại hạ vương triều hết thể đem lần nữa thăng cấp chỉ sẽ biến càng ngày càng cường thịnh đồng thời cảnh thắng cũng phát hiện dương châu tiềm lực phân thân bắt đầu dạy bảo lên hắn tới có lẽ tại hắn dạy bảo dưới dương châu có thể trưởng thành là một tên không thua diệp thiên t ẩ m cao thủ thậm chí tương lai có thể đột phá trường sinh cảnh nếu như vậy đối với hắn hoặc là đại hạ vương triều tới nói là đặc biệt có lợi thậm chí có lúc hắn cùng dương châu so hắn đột nhiên cảm giác được tư chất của mình còn không sánh bằng đối phương chỉ bất quá hắn có hệ thống trợ rút đạt được rất nhiều kỳ vật hoặc là pháp bảo thiên phú chỉ có thể nói sánh ngang chân chính tiên tri tiêu tử nhưng lại không phải dương châu thì không giống nhau hắn thuần túy là dựa vào thiên phú của mình ngắn ngủi một năm thế mà thì đột phá đến đạo cảnh một tầng cái tốc độ này không chỉ là để cảnh thắng kinh ngạc càng là sợ ngây người những người khác thời gian kế tiếp tần sương nhan dẫn theo đại quân một đường cầm xuống rất nhiều vương triều sau cùng rốt c ụ c thống nhất toàn bộ cực b ắ c chi địa vương triều càng là bởi vậy một lần hành động đột phá đem đại hạ vương triều tấn thăng đến thánh triều một lần hành động trở thành cực b ắ c chi địa đ ỉ n h tiêm thế lực một trong mà lại loáng thoáng có đệ nhất xu thế xuân đi thu đến thời gian một năm đi qua đại hạ thánh triều cũng triệt để củng cố xuống tới thời gian thác bên trong cảnh thắng đang cùng tiểu võ chơi đ bỏ lấy từ khi tần sương nhan đem còn lại vương triều san bằng tất cả về sau liền khắp nơi thành lập vô danh miêu hắn khí vận cũng giống là ngồi lửa mũi tên phi tốc tăng vọt mới ngắn ngủi thời gian một năm hắn thì có gần hai ước khí vận chỉ cần tiếp qua không sai biệt lắm thời gian một năm hắn liền có thể gom góp năm ước khí vận trực tiếp một lần hành động đột phá tới trường sinh cảnh một tầng thành vì cái này cực bắt chỉ địa hạ n g một trường sinh cảnh đại năng mà lại từ khi đại hạ vương triều tấn thăng thánh triều làm lớn ra thế lực về sau thanh huyền đ ộ n tiên phi tiên tông vẫn còn có thế lực đều một điểm động tính không có xem ra là chấp nhận sự hiện hữu của b lo liệu lấy người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc cảnh thắng cũng nhiều thêm dặn dò tần sương nhan đừng đi cố ý t r e o chọc bọn hắn trừ phi chính bọn hắn tìm tới c ử a chịu chết tần sương nhan đem hắn một mực nhớ ký đến có điều nàng ngược lại là không có đi tìm thế lực khác phiền phức mà là muốn hợp tác với bọn họ không biết tần sương nhan cùng bọn hắn là làm sao cho chuyện sau cùng thế mà vẫn thật sự cùng bọn họ đã đặt thành quan hệ hợp tác đại hạ thánh triều ngày càng lớn mạnh tin tưởng qua cái mấy chục năm đến lúc đó không cần cảnh thắng toa trấn đại hạ thánh triều thì đã có trở thành đỉnh tiêm thế lực tư bản hạ long thành cũng đã đại thay đổi đã không còn hiện tại tùy tiện tại trên đường cái đi dạo một vòng đạo cảnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được mọi người cũng cũng sớm đã tập m ã i thành thói quen bây giờ thủ ở cửa thành hộ vệ nói ít đều phải yếu đạo cảnh một tầng tu vi mới được tại hạ long thành cái nào đó trong khách sạn đ i ế m tiểu nhị chính đầu đầy mồ hôi bưng trà đưa nước đúng lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên t ố i xuống tầm mắt mọi người lập tức liền bị hấp dẫn đồng thời hướng ngoài cửa sổ nhìn lại một giây sau tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn dường như cùng câm một dạng nói không ra lời trong nháy mắt toàn bộ khách sạn an tĩnh dường như nem cây kim đều có thể nghe thấy thanh âm ngay sau đó bọn họ tất cả đều chạy ra đến n g ử a mặt nhìn lên bầu trời từng cái nghẹn họ nhìn chân chối đó là cái gì đồ chơi điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ kinh hãi vươn tay run run rẩy rẩy địa chỉ lấy bầu trời hỏi Ngậy, xạ muốn cái gì đâu lớn như vậy một đầu có thể là xạ trên đầu nó còn có sừng đâu cái này chẳng lẽ long chỉ thấy một tôn dài đến ngàn trượng q u á i vật khổng lồ trên không trung bay lượn đó là một đầu màu xanh cự long toàn thân mọc đầy màu xanh vạy rồng trên lưng càng là có một hai cánh giống như rồng mà không phải là rồng mà lại mọi người còn chứng kiến cái tiên lưng dòng phía trên đứng đấy lít nha lít nhít bóng người đây càng thêm để bọn hắn tê cả ra đầu nói do cái này cự thú là có chủ nhân cũng không biết bọn họ là địch hay bạn cảnh thắng cũng phát hiện cái này dị tượng biên sắc cái này dị thú phương hướng không thể nghi ngọ là hướng về phía hà tới hẳn là nói phân thân của hà tới hiện tại thân phận của hắn đã không tiếp tục cần giấu thì quan g minh chính đại ở tại thương lam t ô n g mỗi ngày đều có vô số người đến đây bãi phòng muốn gặp hắn một lần cho nên dị thú phương hướng tuyệt đối thì là hướng về phía hà tới không có chút nào nghị vân bất quá cảnh thắng phân thân còn không có động tác diệp thiên tầm cái thứ nhất thì chạy ra đi thẳng tới cự long trước mặt nhìn lấy dẫn đầu người trầm giọng nói chư vị ngừng bước c h ư n một trăm bốn mươi ba hải lục hợp tác theo diệp thiên tầm tiếng nói vừa ra đối phương thế mà thật thì ngừng lại ngừng lại để không ít người cảm thấy ngoài ý mớn bất quá cũng có thể nhìn ra đối phương như thế gióng c h ố n g khua chiêng đi tới nơi này hẳn không phải là muốn đi qua tìm p h i ệ n thái đầy trời cắt vàng che lại không ít tầm mắt của người một tên người mặc trường bảo màu xanh nam từ chấp hai tay sau lưng đứng tại đầu d ò n phía trên xem ra là đám người này lão đại theo người này trên thân chỗ phát ra khí tức cường đại đến xem thực lực cũng không so diệp thiên tầm tới yếu ngươi thế nhưng là vô danh người này tựa hồ không có nhận ra diệp thiên tầm thân phận trầm giọng hỏi diệp thiên tầm l ắ t đầu không phải vô danh chính là là chủ nhân của ta lần này đến đây ngươi có chuyện gì cần tìm ta chủ nhân có thể nói cho ta biết trước ta có thể thay chuyển đ ạ t áo xanh nam tử nghe vậy n h ư mày chủ nhân của ngươi đã diệp thiên tầm có thể cảm ứng được trên người hắn khí tức cường đại hắn cũng tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được diệp thiên tầm thực lực không so hắn tới kém cường đại như vậy vó giả thế mà chỉ là cái kia vô danh no b o o cái này hắn đối vô danh kính sợ không khỏi tăng lên một cái cấp độ đã như vậy ta muốn cho ngươi giúp ta c h u y ể n đạt ta lần này tiên về vì trên tay hắn yêu châu yêu châu diệp thiên tầm hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý việc này quay đầu trở về c h u y ể n đạt việc này làm diệp thiên tầm trở lại cảnh thắng phân thân bên cạnh giảng sự kiện này c h u y ể n đạt cho hắn về sau cảnh thắng phân thân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu một cái lắc mình thì xuất hiện ở áo xanh nam tử trước mặt áo xanh nam tử nhìn đến đột nhiên bóng người xuất hiện cũng không có cảm thấy kinh hoàng chỉ là n h ữ n lông mày người tới thế nhưng là vô danh cảnh thắng phân thân nhẹ gật đầu xin hỏi các hạ là tại hạ là là vô tận chỉ hạ yêu vương bắt trọng tiên chắc hẳn ngươi hắn là cũng nghe qua ta danh hảo cảnh thắng phân thân nghe vậy gương mặt bừng tỉnh đại ngộ h ả vậy ta nghe qua nguyên lai、like、phía trên đầu kia xả nói cũng là ngươi bắt trọng tiên ép tờ ở mở mặt lại cựu long chính là ta họ hàng thân thuộc cảnh thắng mang theo chân kinh nguyên lai、like、đó là ngươi họ hàng thân thuộc à vậy nhưng thật không có ý tứ ta khi đó cũng không biết thân phận của ta bà bối chỉ có thể dưng dưng giết chết hắn bắt trọng tiên nhìn đến hắn cái dạng này cũng không bận giận chỉ là mặt không thay đổi nói cho hắn biết ta cũng không có cái gì tốt g i u giếm trên tay ngươi bảo bồi chính là yêu tộc trí bảo đối ta tới nói rất là trọng yếu ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem yêu châu giao cho ta cảnh thắng phân thân nghe vậy hơi suy tư một chút vật này đối với các ngươi yêu tộc tới nói có trọng yếu như vậy à bắt trọng thiên nhẹ gật đầu đó là tự nhiên vật này đối với nhân tộc tới nói cũng không có tác dụng rất lớn nhưng là nếu như là từ ta đến t r ư ờ n g khống ta có thể mượn từ vật này hiệu lệnh hết thể yêu tộc ta tự nhiên là không muốn nói dối ngươi vật này đối với ngươi mà nói tác dụng đoán chừng còn không có một món pháp bảo tới lớn thế nào muốn không ta đem bảo khố cho ngươi đổ vật bên trong ngươi tùy ý chọn đem đổi lấy yêu châu như thế nào ta bảo khố thế nhưng là góp nhặt toàn bộ vô tận c h i hại bà bối không thiếu gì cả cảnh thắng phân thân lại lắc đầu bắt trọng thiên ngươi lời nói này yêu châu làm sao có thể cũng chỉ có như thế một điểm tác dụng đâu nếu như chỉ là nếu như vậy ta cảm thấy còn chưa đủ lấy có lớn như vậy mị lực hấp dẫn ngươi đi muốn thống linh yêu tộc lời nói lấy thực lực ngươi bây giờ chỗ nào còn dùng được cái gì yêu châu bắt trọng thiên hoặc là thì ăn ngay nói thật bằng không yêu châu thì nát tại trên tay của ta tốt Ng phân thân cường n g ạ n h thái độ làm cho bắt trọng thiên s ắ c mặt nhịn không được biến đổi thế nhưng là hắn lại lại không có năm chắc có thể cầm xuống đối phương thật muốn đánh lên nói không chừng hắn cần muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể cầm xuống đối phương thế nhưng là tình thế rất rõ ràng còn không có phát triển đến tình trạng kia mà cái này giá cả to lớn hắn cũng muốn chỉ có thể là đi tranh cho cho nên bắt trọng thiên t r o n g mắt đi lòng vòng bất đắc di thở dài mới đem hắn cần yêu châu mục đích thực sự nói thắng ta nguyên lai、like、bắt trọng thiên cần yêu châu là bởi vì cái này yêu châu có thể thu phục một loại thượng cổ kỳ thú hắn cần muốn cái này thượng cổ kỳ thú trợ hắn tiến một bước chiế nếu như không có đầu này thượng cổ kỳ thú như vậy hắn mở rộng bản đồ tham vọng không thể nghi ngờ là phải chậm hơn rất nhiều thượng cổ kỳ thú cảnh thắng tới điểm hứng thú muốn phải hỏi một chút cái này thượng cổ kỳ thú cụ thể tin tức thế nhưng là cái này bắt trọng thiên ngược lại là làm sao h ỏ i đều không muốn đem cái này thượng cổ kỳ thú tin tức nói cho hắn biết cảnh thắng gặp h ỏ i không ra đến cũng không có cái gọi là từ nơi này bộ không ra lời nói vậy hắn có thể sử dụng thôi diễn công năng thôi diễn đi ra dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu khí vận giá trị bất quá nghe được bắt trọng thiên mục đích về sau cảnh thắng ngược lại là có cái ý nghĩ khác hắn nghĩ, nghĩ mở miệng nói ra yêu châu bản tọa có thể cho ngươi mượn chờ ngươi đã thu phục được đầu kia thượng cổ kỳ thú về sau lại đem yêu châu trả lại bản tọa mượn bắt trọng tiên cũng thuộc về thực không nghĩ tới cảnh thắng sẽ đến một câu như vậy chỉ bất quá đề nghị này hắn cũng có thể tiếp nhận chỉ cần có thể để đầu kia thượng cổ kỳ thú nghe phục với mình cái kia yêu châu coi như không thuộc về hắn cũng không có quan hệ bất quá bắt trọng tiên cũng không đốc biết cảnh thắng tự nhiên cũng sẽ không đem yêu châu trắng trắng cho hắn mượn hỏi các hạ đã muốn mượn cho ta như vậy các hạ liền đem yêu cầu của ngươi nói ra đem cảnh thắng nghe vậy cũng cười cười cùng người thông minh trò chuyện cũng là thoải、mái. không cần gì q u a n co bản tọa cũng không có cái gì yêu cầu cũng là hy vọng bệ hạ có thể cùng đại hạ thánh triều hình thành quan hệ hợp tác một câu bắt trọng tiên h trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ xem ra đại hạ thánh triều là muốn đưa tay vươn vào vô tận hải bên trong nơi này các loại tài nguyên tu luyện phong phú có một ít bọn họ yêu t ộ c cũng không dùng được nhưng là đối với nhân tộc tới nói lại là chất bảo cho nên cảnh thắng muốn nhân cơ hội này cùng bọn hắn đặt thành quan hệ hợp tác bắt trọng tiên h nghĩ, nghĩ cảm giác đến đáp ứng cũng không có cái gì chỗ xấu đại hạ thánh triều bây giờ cũng xác thực có tư cách cùng hắn hợp tác nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội này song phương đạt thành cả hai cùng có lợi hắn không có suy nghĩ thật lâu thì đáp ứng xuống cảnh thắng thay thế cũng đem yêu châu đem ra giao cho bắt trọng tiên yêu châu bây giờ đã cùng chính mình trói chặt liền xem như bắt trọng tiên cũng không có cách nào đem yêu châu chiếm thành của mình cho nên hắn rất là yên tâm giao cho hắn bắt trọng tiên đã đạt thành mục đích lưu lại rất nhiều lễ gặp mặt về sau cũng mang theo chính mình đại bộ đội trở về ba tháng về sau thần sương nhan thì cùng bắt trọng tiên đã đạt thành một loạt kế hoạch hợp tác chiếu cáo thiên hạng tần sương nhan cũng không có tiếp tục chinh chiến mà chính là củng cố chung quanh thế lực đồng thời cũng an bài rất nhiều người sử dụng không gian thạch tu kiến cùng vô tận chi hải ở giữa truyền thống trận truyền thống trận sau khi xây xong nàng bắt đầu điều động rất nhiều nhân thủ tại vô tận chi hải phía trên thành lập cảng c ầ u tổ chức đội tàu thăm dò hải dương bởi vì giữa song phương có hợp tác tần sương nhan cùng bắt trọng thiên đồng thời đối bọn hắn người hạ mệnh lệnh bắt buộc không thể tàn sát lẫn nhau có đạo mệnh lệnh này tần sương nhan người thăm dò hải dương hành trình coi như an toàn bắt trọng thiên cũng đã nhận được nàng rất nhiều trợ giút thương làm tông toàn thân áo đen diệp thiên tầm chính ổi đột nhiên hắn mở trò mắt xa nhìn phương xa chỉ thấy ở phía xa có một điểm đen giống như mơ hồ bóng người chính hướng hắn cấp tốc tới gần còn không có mấy hơi thở thì xuất hiện tại hắn trước mặt tốc độ nhanh như vậy cũng không có nhấc lên chút nào bụi đất diệp thiên tầm trên mặt không có biến hóa chút nào chỉ là bình tĩnh nhìn người kia đã lâu không gặp thật sự là khách ghét đến à. đứng ở trước mặt hắn là một người mặc áo đen trên đầu mang theo một cái cổ quái mặt nạ nam tử nam tử đánh ra hắn lại quan sát một chút c u n g quanh mười phần tiếc nối lắc đầu nói ra mười mấy năm qua không thấy diệp thiên tầm ngươi làm sao biến đến như thế kéo ngươi không phải danh s ư n g muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao thế nào cám diệp thiên tầm một mặt xấu hổ gật gật đầu hh ắ c ắ cám c ta cũng cùng ngươi đã nói chỉ cần ai có thể đánh bại ta ta thì nhận đối phương là chủ nhân nam tử nhữ mày cái kia vô danh có lợi hại như vậy ngươi dù sao cũng là đạo cảnh c h í n tầng làm sao lại thua ở đối phương trên tay diệp thiên tầm ý vị thâm trường nhìn hắn ha ha vậy ngươi nói ta cũng tốt xấu đạo cảnh c h í n tầng làm sao lại sẽ thua ở đối phương trên tay đâu như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý còn dùng ta đến giải thích nam tử trầm mặc còn giống như đúng là như thế một cái đạo lý a diệp thiên tầm chỗ lấy thua ở đối phương trên tay còn có thể có nguyên nhân gì a đơn giản thì là thực lực của đối phương so diệp thiên tầm cường chứ sao tối thiểu đều tại đạo cảnh mười tầng diệp thiên tầm gặp hắn ăn quả đắng đáy lòng cũng cao h ứ n g một chút lập tức hỏi được rồi vân hải ngươi không phải tại trung bộ cực địa phụng thiên đế hướng tiêu s a i a làm sao có d ả n h đến ta cái này mọi ngóc ngách s ấ p địa phương vân hải lộ ra nụ cười lần này đến đây ta đều chỉ là vì thay bệ hạ tìm hiểu tin tức bệ hạ diệp thiên tầm nhữ mày ngươi là nói các ngươi phụng thiên đế hướng hoàng đế không sai vậy hạ muốn thành thì nhân hoàng đế vị nhất thống thiên hạ cái này cực b ắ c chi địa cũng sớm muộn là bệ hạ vật trong bàn tay cho nên ngươi cũng đừng đợi nơi này không có tiền đồ cùng ta làm một trận đi diệp thiên tầm nghe vậy lắc đầu đi là không thể nào đi mà lại ta còn khuyên ngươi ngươi tốt nhất vẫn là khuyên nhủ bệ hạ của ngươi cực b ắ c chi địa không phải hắn có thể trêu trong đ ổ i nhất thống thiên hạ cái này mộng đẹp là một chút liền tốt có thể tuyệt đối đừng coi là thật ngươi nói cái gì vân hải nghe nói như thế ngần người sau đó sắc mặt lạnh lẽo ngươi là bị vô danh tẩy não rồi vẫn là ngươi ngu rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng vô danh có thể có được cùng bệ hạ đối kháng thực lực nói thật cho ngươi biết bệ hạ đã đột phá đạo cảnh mười tầng đến trường sinh cảnh giới đây chính là trường sinh cảnh a nếu như ngươi gia nhập bệ hạ nói không chừng cũng có thể để ngươi bước vào trường sinh cảnh ngươi người chủ nhân kia có bản sự này a diệp thiên tầm không có trả lời hắn không nói thêm lời chỉ là vươn tay ra lắc lắc ra hiệu vân hải lợi hại nhìn như không có trả lời kỳ thật động tác của hắn đã đem đáp án báo cho vân hải diệp thiên tầm ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay lựa chọn vân hải chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn hắn một cái sau đó liền biến mất không thấy gì nữa lại qua một năm trong lúc đó có thật nhiều mộ danh mà đến võ giả muốn muốn khiêu chiến cảnh thắng nhưng lại liền tiêu g i a huynh m g ụ y đều đánh không lại xem như biên tướng cho bọn hắn tăng danh tiếng tiêu vân t ừ khi có thể tại hư không thăm dò về sau thậm chí còn mang về một đỉnh có thể tự động luyện đan đan lô cái này lập tức cất cánh tu vi không ngừng tăng vọt thời gian mấy năm bên trong thì đột phá đến đạo cảnh năm tầng tiêu hồng vân kéo nàng ca ca phúc cậu thêm có tiên khí trợ giúp cũng đi tới đạo cảnh sáu tầng mà hứa đan thanh cùng hàn thanh hai người cũng đã về tới thương lam tông cảnh thắng cũng một mực quan sát hai người này không ít bởi vì hai người này kinh lịch cảm thấy buồn cười đầu tiên cũng là hứa đan thanh. từ khi hắn đi thế lực đối địch linh mục môn luyện đan về sau cái k i a cái tông môn mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng cùng trong lúc nổ tung mỗi ngày chỉ là tu sửa cùng cho đệ tử liệu thương cũng là một khoảng m ư i phần lịch thiên chi tiêu nhị sư huynh cũng may mắn không làm được bệnh cho linh mục môn tạo thành to lớn tổn thương về sau liền trực tiếp bị đại trưởng lao cho chạy ra về tới tử vân tông nhị sư huynh cũng cảm thấy mười phần tà môn dứt khoát liền từ bỏ luyện đan s á m x ị n trở lại thương lam tông bắt đầu hắn nằm ngửa sinh hoạt dù sao có tiêu vân cái này có thể tự động luyện đan lọt lại cũng không có hắn tồn tại cần thiết mỗi ngày sau đó tu luyện thì xong việc nhị sư minh cũng hiếm thấy tiến nhập bế quan mấy năm này cũng có tiến bộ không ít đạt tới đạo cảnh ba tầng hàn thanh trước đó là tại phi tiên tông tu luyện sau đó thông qua cố gắng của hắn cũng đột phá đến đạo cảnh bốn tầng nguyên bản sư phụ của hắn muốn cho hắn tại phi tiên tông đảm nhiệm ngoại môn trưởng lao chức phúc lợi đãi ngộ cái gì đều rất không tệ bất quá hàn thanh cự tuyện về tới thương lam tông cái này là thật là đem đường cho đi chiều rộng hiện tại đại hạ thánh triều cùng thương lam tông cũng sớm đã không giống như trước cũng sớm đã thoát t h a i hoa cốt xưa đâu bằng nay cho nên hàn thanh lựa chọn trở lại thương lự đại sư huynh tô sương ngọc vẫn là vẫn tại lĩnh hội cái kia đạo tuyệt thế kiếm n g ân thì liền diệp tùng vân cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ không nghĩ tới đệ tử của hắn sẽ bị hắn lừa dối sâu như vậy bất quá cũng chính bởi vì đại sư huynh phần này kiên trì tu vi của hắn cũng bởi vì không ngừng l ĩ n h nộ mà tăng trưởng loại này khác loại tư luyện phương thức là thật để cành thắng mở rộng tầm mắt diệp tùng vân tu vi cũng đạt tới đạo cảnh sáu tầng cách hắn trường sinh cảnh mở ụ cờ cờ tiêu lại tới gần một bước c ả n h thắng tuy nói có một môn có thể phục người sống đạo pháp thế nhưng là hắn vẫn là không có đem này pháp báo cho diệp tùng vân. Chỉ có thể nói là thời điểm chưa tới Vẫn là chờ một thời cơ thời một tốt đại não bao giờ cũng đều tại vận chuyển bên trong đừng đề cập nhiều mệt mỏi tu vi của nàng cũng bởi vậy bị liên lụy xuống tới chỉ có đạo cảnh bốn tầng đúng lúc này một trận gió lạnh thổi tiến kim loan điện bên trong chương một trăm bốn mươi năm tay không bắt sói trên kim loan điện đột nhiên xuất hiện một người xa lạ tất cả mọi người cùng nhau lui về phía sau một bước mỗi người vận chuyển thể nội linh lực một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới chỉ thấy một tên bạch bào lao giả chính là một mặt lạnh lùng đứng trong điện đối với biểu hiện của mọi người là một chút phản ứng cũng không có một bên bạch gia phụ từ trước tiên thì đứng dậy bạch khởi long lên tiếng trước nhất hỏi các hạ là người nào vì sao tự tiện xông vào hoàng cung bạch k bào lao giả một mặt đạm mạc không nhìn bạch khởi long đặt câu hỏi chỉ là nhìn chằm chằm hoàng vị phía trên tần xương nhan nói ra ta đến từ trung bộ cực địa phụng thiên đế triều phụng tiên t h ừ a mệnh ta đến đây đại hạ t h á n h triều chỉ muốn nói cho hoàng đế ngươi một việc phụng tiên đế triều trung bộ cực địa những người khác mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi căn bản chưa nghe nói qua nơi này ngược lại là tần sương nhan đang nghe lão nhân áo bảo trắng nói mình là đến trung bộ cực địa cùng phụng tiên đế triều thời điểm lông mày của nàng đ ố n g lúc đ í c h ngay sau đó bạch bảo lão giả không giống nhau tần sương nhan phản ứng phối hợp lại lấy ra một mặt năm màu lệnh bài lệnh bài trên có khắc phụng tiên hai chữ sau đó bạch bảo lão giả đem lệnh bài cứ như vậy tùy ý ném vào tần sương nhan dưới chân n ư ờ i ha nói ra đón lấy cái này viên lệnh bài đương nhiên hoàng để ngươi nỗ lực cái này năm thành khí vận cũng không phải cho không đến lúc đó phụng thiên để triều thống nhất thiên hạ thời điểm tự nhiên cũng sẽ ưu tiên cho các n g ư ơ i đại hạ thánh triều vô số chỗ tốt bậy hạ thế nhưng là đem cái này một bước lên trời cơ hội cái thứ nhất giao cho các người đại hạ thánh triều hoàng đố ngươi có thể chớ cô phụ bệ hạ hy vọng à nói xong bạch bào lao giả cười híp mắt nhìn lấy tần sương an chờ đợi lấy nàng đáp lại những người khác nghe xong bạch b à o lão giả mà nói mặt đều xanh đây là cái gì đây không phải đục nhã bọn họ a cái này đánh cũng không đánh l i ề n muốn để bọn hắn tự động vi thuận còn muốn hấp thụ bọn họ đại hạ thánh triều năm thành k h í vận thì vì đổi một cái hư vô mờ m ị n không biết có thể hay không thực hiện lời hứa cái này bánh vẽ không khỏi cũng quá lớn điểm bọn họ là thật có chút ăn không vô a tần sương nhan sắc mặt cũng rất khó coi dù sao bạch b à o lão giả cái này lão bức đăng đều nhanh dẫm lên trên mặt nàng tới nàng làm sao có thể sẽ đáp ứng yêu cầu này hừ lạnh hư một tiếng tần sương nhan trực tiếp đứng dậy đi tới tấm lệnh bài kia trước mặt nâ ở trước mặt tất cả mọi người bỗng nhiên một chân đ ặ t xuống lệnh bài tại dưới chân của nàng lập tức biến đến tứ phân ngũ liệt bạch bào lao giả sắc mặt cũng theo lệnh bài biến đến tứ phân ngũ liệt hết sức khó coi hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy các ngươi liền đợi đến bệ hạ tiến công đi nói xong bạch bào lao giả trong c h ư ớ c mắt lại biến mất tại kim loan điện bên trong giống như hết thể đều chưa từng phát sinh qua một dạng q u â n t h â n đều mười phần một bức sự tình phát sinh quá đột nhiên bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng có điều rất nhanh bọn họ liền hiểu xem ra lập tức lại có một cái địch nhân cường đại muốn đánh đến t đại hạ thánh triều mới vừa vặn đứng vững góp chân không lâu còn có rất nhiều thời gian chậm d ã i phát triển nhưng bây giờ lại nhảy ra cái phụng thiên để t r i ề u như thế một cái địch nhân cường đại đây thật là không có ý định để cho nàng yên tĩnh xuống a diệp thiên tầm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lao nhân áo bào trắng một mặt cảnh giác thế mà ở phía sau hắn cảnh thắng phân thân xuất hiện nhìn lấy lao nhân áo bào trắng chậm dãi mở miệng nói ra đã có khách nhân đến trước tiên đến ngồi một chút đi nói xong hắn thì tự mình hướng trong lầu các đi vào diệp thiên tầm là người đành phải đem bạch bảo lao giả mời đi vào hai người đứng tại trong lầu các bạch bảo lao giả lên tiếng trước nhất nói、ra. hôm nay gặp mặt thánh nhân quả nhiên bất phàm không nghĩ tới thánh nhân lại có đạo cảnh mười tầng tu vi cách trường sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa c h ắ c không được đại hạ thánh triều có thể thống lĩnh mảnh này cực bắt chi địa cảnh thắng phân thân tại chế tạo ra thời điểm cũng là đạo cảnh mười tầng tu vi cho nên bạch b à o lão giả cũng không biết cảnh thắng bản thể cũng sớm đã trường sinh cảnh đối mặt bạch b à o lão giả tán thưởng cảnh thắng phân thân cũng không có quá lớn phản ứng chỉ hơi hơi hỏi không biết các hạ đến từ phụng thiên đế triều tôn tính đại danh ta chính là phụng thiên đế triều quốc sư lưu vân、Chân、nhân chắc hẳn thánh nhân ngươi cũng biết bệ hạ hoành đồ bá nghiệp vừa mới ta khuyên qua đại hạ thánh triều hoàng đế đáng tiếc nàng cự t u y ệ t đã đến nơi này ta muốn lần nữa hỏi thánh nhân một lần có thể nguyện thêm vào phụng thiên đế triều cùng c u n g cùng hưởng vinh hoa phú quý. quý cảnh thắng phân thân mang theo nghi vấn lặp lại một lần bạch bảo lão giả nói lời cùng hưởng vinh hoa phú quý chỉ là mỗi ngày đều phải đem đại hạ thánh triều năm thành khí vận dâng hiến cho phụng thiên đế triều đây chính là cùng hưởng vinh hoa phú quý a không sai chỉ cần đại hạ thánh triều mỗi ngày đem năm thành khí vận dâng hiến cho bệ hạ liền có thể đạt được phụng thiên đế tri liền không có khác một số thực chất tính đồ vật rồi thực chất tính lao nhân áo bào trắng miệng ngập ngừng nghị nghị tiếp tục nói có thể có được phụng tiên h đế triều bảo hộ có phiền thoái gì phụng tiên h đế triều có thể ra mặt giải quyết điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? cảnh thắng phân thân hơi im lặng nhìn lấy bạch b à o lao giả khá lắm lời nói này đây là muốn tay không bắt s o i à, làm sao chuyện gì tốt đều cho các ngươi được đi loại chuyện tốt này đừng nói các ngươi hắn đều muốn a nói khó nghe một điểm cái này không phải liền là thu bảo hộ phi a còn lượn quanh nhiều như vậy phân quong đã như vậy vậy thì mời tha thứ tại hạ cự tuyệt cảnh thắng phân thân lắc đầu nói ra được cái tiêu ta cũng chỉ có thể đem câu trả lời của các ngươi chỉ tiết báo cho bệ hạ bạch bào lao giả không có sinh khí vẫn như cũng mười phần bình tĩnh nói nói xong bạch bào lao giả lần nữa biến mất tại chỗ xem ra lần này là thật rời đi cảnh thắng không có phản ứng coi như phụng thiên đế triều thật đánh tới hắn cũng không sợ lấy hắn tu vi hiện tại có thể uy hiếp được hắn người đã rất ít đi rất hiển nhiên phụng thiên đế triều hoàng đế cũng không phải là có thể uy hiếp được hắn người Trước 146, Giao Hẹ đến cử tự theo v ô tận chi hải cùng đại hạ thánh triều đạt thành quan hệ hợp tác về sau đại hạ thánh triều đã không sai biệt lắm đem v ô tận chi hải gần trăm cái hải đ ả o khai phát hoàn tất hoàn toàn biến thành địa bàn của bọn hắn hiện tại v ô tận chi hải đã cùng đại hạ thánh triều b u ộ c định ở cùng nhau tại đại hạ thánh triều mở rộng hải dương phạm vi thời điểm bắt trọng tiên cũng bỏ khá nhiều công sức thần x ư ơ n g nhan tự nhiên cũng không có bạc đái bắt trọng tiên đem bọn hắn không cần đến nhưng đối với yêu tộc rất trọng yếu tài nguyên đều đưa cho bắt trọng tiên quan hệ của song phương lại gần gũi hơn khá nhiều đồng thời thần sương nhan cũng lo lắng phụng thiên đế triều cái này ẩn tàng được lần trước cái kia tự xưng là quốc sư bạch bảo lão g i ả đột nhiên chạy tới nói phụng thiên đế triều muốn nhất thống thiên hạ quả thực để cho nàng khẩn trương một thanh thế nhưng là cái này đều một năm trôi qua đi nàng ủy thác trần hoài ngọc ra đi tìm hiểu tin tức nhìn xem gần nhất phụng thiên đế triều có hay không hành động thế nhưng là qua lâu như vậy trần hoài ngọc căn bản không có hỏi thăm đến bất kỳ có quan hệ phụng thiên đế triều động tĩnh địa phương khác thánh triều cũng mười phần bình tĩnh tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng khá lắm cái kia nếu như vậy phụng thiên đế triều làm gì còn như vậy dòng c ố n g khua c h i ê n đi vào nàng nơi này còn uy hiếp nàng muốn nàng quy hàng chẳ t ầ nghĩ ư ơ n n a n n g h tới đây liền lập tức liền đây đ lập e m suy đoán này ném đến sau đầu. này đoán đến định Do do ném người khẳng định không phải do người, Phụng phải t h i Triều ê n Đế lát à thật muốn nhất thống thiên bất hạ. Chỉ muốn u q vì sao lúc r ư ớ c Phụng thần i Triều nói nghiêm rồi. ê n không có động tính、rồi. Nghĩ Đế túc thì một lát, t sau, có về sương nhan đột nhiên linh quang nói lên nội tâm hiện lên một cái có chút khủng bố nhưng lại có thể nói thông sự thật nếu như địa phương khác thánh triều đều bị phụng thiên để triều cho thuyết phục quy hàng tại bọn hắn mà nói như vậy chỗ nào còn cần đánh không có động tính nói không chừng hoàn toàn đã chứng minh nàng cái quan điểm này cái kia nói như vậy chính mình chẳng lẽ cũng là một cái duy nhất không có hướng phụng thiên đế triều thỏa hiệp thánh triều phụ tiên đế triều rất lâu không có động tĩnh có lẽ thì là muốn góp nhặt thực lực để đem bọn hắn một mẹ hốt gọn nghĩ tới đây tần sương nhan có thể bình tĩnh không được nữa có thể nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều lâu đột nhiên kim loan điện ngoại t r u y ề n đến từng đoạn kinh hô hấp dẫn tần sương nhan chú ý lực đó là cái gì một tên quan viên giơ ngón tay lên lấy bầu trời một mặt hoảng sợ hỏi hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh phát sinh chuyện gì rồi tần sương nhan có chút kỳ quái liền đi theo cùng đi ra kim loan điện một giây sau nàng nhưng đồng dạng sợ ngây người không chỉ có là bọn họ hạ long thành Thương t Lam ông còn có những địa phương khác đều có người chú những phương người địa đều ý trời ớ i hội mọi người tin hai Bởi Thái phải Thái kim đại bằng điệu tình tất tổ, thực mắt thế thấy Bất từ một mình. vì nhìn cảnh này. không bọn hắn Dương. cũng không chân chính Dương, chính con vàng bằng biến hóa Cơ cả của được quả vào mà mà là màu dám vỡ quá kỹ, a Thái t Dương. Ông r của ta yêu thú lục kích cái kia yêu thú cách ta nói ít cũng có cách xa mấy dặm thế nhưng là ta lại cảm nhận được mười phần nóng dực n h i ệ t k h í cái này muốn là khoảng cách gần đến gần lời nói sợ không phải muốn đốt thành cho nhanh chóng mở ra đại trận một đầu đ ạ n cảnh một m ư ờ i tầng kim sĩ đại bằng điệu làm sao đột nhiên xâm nhập đại hạ thánh triều người nào rước lấy ấn mở thôi diễn công năng trực tiếp thôi diễn đầu này kim sĩ đại bằng điệu thân phận cảnh thắng rất nhanh liền biết rõ nguyên lai đầu này kim sĩ、sí、đại bằng điệu cùng yêu thánh cung hai vị kia có chút quan hệ là kim nhất kim nhị huyết tộc trí thân lần này tới đến đại hạ thánh triều đoan chừng là biết yêu thánh cung cùng hắn hai cái cháu trai hủy diệt toàn bộ đều là xuất từ thủ hạ của mình cho nên mới chạy tới trả thù cảnh thắng khống chế phân thân của hắn vội vàng đi ra thương lam t ô n g lúc này toàn bộ bầu trời đã biến thành màu đỏ h u y ể n như huyết sắc hàn g lâm kim sĩ、sí、đại bằng điệu bóng người cũng tại dần dần tiếp cận cảnh thắng theo phân thân chỗ đó cảm nhận được cái tia cô đáng sợ nhiệt độ cao mình bạch tẩn xương nhan mở ra hộ quốc đại trận căn bản thì ngăn không được nó tiểu võ ở một bên hỏi tiểu võ bên cạnh hắn những năm này cũng sớm đã có thể biến hóa hiện tại nó bề ngoài cũng là một thứ đại khái tám tuổi nam hài bộ dáng không cần ta phân thân đã qua đủ để đối phó thằng nốc k i a chim cảnh thắng khẽ cười nói phân thân bóng người l ó a lên không sợ nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp xuất hiện tại kim sĩ đại bằng điệu hoàn toàn không để ý đến hắn ngược lại trực tiếp lướt qua bắt đầu gia tăng tốc độ miệng còn mơ hồ có quang mang lấp lóe xem ra giống như là đang ngưng tụ cái gì đại chiêu trốn ở hộ quốc đại trận bên trong mọi người thấy cảnh này đều nhanh dọa sợ phân thân m í u nhữ mày không nghĩ tới đối phương lớn lối như thế cái kia về sau cũng trách không được hắn hắn vận chuyển pháp lực xuất ra một thanh kiếm lớn màu trắng lần này hắn gần nhất lấy được khen thưởng hồng mông kiếm là một kiện đạo khí pháp lực cấp tốc tràn vào hồng mông kiếm trong nháy mắt sáng như ban ngày đem nhiệt độ cao rừng rực ngăn cách kim sĩ đại bằng điệu cũng cảm nhận được sau lương uy hiếp lập tức xoay đ ầ u lại trong miệng quang p h á o lập tức nhắm ngay cảnh thắng chết đi cho ta phân thân ánh mắt lộ ra sắc cơ trực tiếp bỗng nhiên huy kiếm chém tới thân kiếm tự động b ộ c phát ra mười loại đề nghị hình thành một cái tuần hoàn giống như thân kiếm b kim ế khí kim phải trực tiếp đụng sĩ、sí、đại bằng điệu ể u m i n nó còn chưa phát ra công kích ngăn ở trong miệng. Kim、sí、đại bằng g trực tiếp phát ra chưa kích Kim đại i đưa đ ở sĩ ể bị này m ộ t kích trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê phân thân tiếp tục công kích một kiếm lại một kiểm chém về phía kim sĩ、sí、đại bằng đ i ể u gần như không đến năm mươi cái hội hợp đạo cảnh một ư ơ i tầng kim sĩ、sí、đại bằng đ i ể u thì chết tại trên tay của hắn kim luân vung xuống đại hạ thánh triều muốn thay hắn hai cái cháu trai báo thủ ngươi kịp thời xuất thủ tại đối phương trên tay trốn qua nhất tiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng đạo pháp thiên điệu huyền hoàng không tệ không tệ cái này giao hẹm h p cảnh thắng nhìn đến khen thưởng cười, cười. lập tức nhìn về phía kim sĩ đại bằng điệu phương hướng kim sĩ đại bằng điệu bị hắn đánh rết về sau thi thể ngã trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình chung quanh còn có màu vàng kim h ỏ a diễm quay chung quanh cảnh thắng vốn là muốn đem thi thể tiêu diệt sạch sẽ ai biết tiểu võ đột nhiên chạy tới trong miệng còn gọi lấy đại cảnh d ừ n g tay d ừ n g tay con chim lớn này thi thể cho ta đi trong cơ thể nó tựa hồ nắm giữ chu tức nhất tộc huyết mạch ta có thể đem hắn hấp thu ngay vậy cảnh thắng liền đem thi thể giao cho tiểu võ xử lý mà tần sương nhan cũng đội vàng đi vào bên cạnh hắn khẩn trứng hỏi tiền bối đây là cái gì tình huống c ả n h t h ắ n g tự b i ế t là bởi trăm bốn nhân mươi bảy đã lâu mềm rủa chu đ ấ y đối ngươi cựu hận độ c h e n t h ầ nghìn x ư ơ n n chín trăm chín mươi c h ậ n độ 9999, trước mắt cựu hận độ đẳng cấp ngũ tinh đã lâu hư không t ắ c địch cảnh thắng biểu thị từ khi đại hạ thánh triều tranh bá cực bắt chi địa đến nay liền đã thật lâu không có gặp q u a cái khác thế lực căn bản cũng không dám cùng chính mình chính diện giao phong chớ nói chi là thù hận mình chính mình không có thù hận bọn hắn đoan chừng đều phải thiên ân và tạ cảnh thắng suy đoán đoán chừng hắn giết chết đầu này kim sĩ đại bằng điệu hẳn là cùng cái này gọi chu đấu có quan hệ gì chẳng lẽ lại là cái gì mẹ con cảnh thắng quyết định thật nhanh thôi diễn cái này chu đấu thân phận chu đấu tu vi trường sinh cảnh một tầng chính là thần thú huyết mạch bây giờ là chu tức nhất tộc trưởng lão mà kim sĩ đại bằng điệu là con của hắn bởi vì ngươi đem chu sát hắn thông qua huyết mạch chi pháp biết được thân phận của ngươi ít ngày nữa liền sẽ đến cửa trả thù trường sinh cảnh một tầng đây chẳng phải là cùng hắn tại cùng một cái tu vi t cảnh thắng nội tâm dâng lên đã lâu cảm giác nguy cơ hắn còn không có an ổn bao lâu đâu chẳng lẽ lại phải nắm chắc thời gian tu luyện đối phương chính là thần thú mà lại tu vi cũng có trường sinh cảnh một tầng nói không chừng còn có dấu dếm thủ đoạn gì rất nguy hiểm ạ cảnh thắng vừa nghĩ một bên ấn mở chu đấu ảnh chân dung đã lâu điểm vào nguyền r ù a công năng phía trên điểm về sau cảnh thắng thẩm tra chu đấu trạng thái phát hiện đối phương có vẻ như không chuyện phát sinh nhất thời đã cảm thấy có chút khó giải quyết nói rõ đối phương thật đúng là có, có chút tài năng ở trên người nguyền r ù a đều trong thời gian ngắn bắt không được đối phương a y xem ra lại phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình cảnh thắng hơi thở dài kim sĩ đại bằng đ i ề u tập kích đại hạ thánh triều sự tình đã hết thể đều kết thúc đã không có người lại để lên ngược lại là cái khác thế lực vẫn như c ũ nghị luận ẩm ý đi qua mấy ngày thương lam tông đột nhiên tới một tên khách không mời mà đến một tên thân mang rách rưới hai mắt m ù lao ăn mày đột nhiên đi vào thương lam tông sơn muôn khẩu nói là muốn gia nhập thương lam tông các đệ tử cảm thấy mười phần hoang đường nhưng là cũng không có quá nhiều t r à o phúng dù sao bọn họ lại không đốc hiện tại khắp nơi đều là lao ấm ức người nào biết trước mặt mình cái này lao ăn mày có phải thật vậy hay không chính là cái gì siêu cấp cao thủ không có cách nào chỉ có thể báo cáo cho g i a n thanh để hắn tới định đoạt đem lão ăn mày đưa đến giang thanh trong điện về sau giang thanh cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn hỏi không biết vị này tiền bối tôn tính đại danh lão ăn mày cười nói lão phu lý thanh muốn tiến quý tông kiếm miếng cơm dưỡng dưỡng lão không biết có thể a dưỡng lão giang thanh vẫn là lần đầu nghe được cổ quái như vậy yêu cầu theo bản n ă n g thì muốn c ự tuyệt thế nhưng là hắn nghĩ lại cái này lão ăn mày thật sự là cổ quái không có cách nào chỉ có thể quay đầu đi tìm cảnh thắng tìm kiếm ý kiến của hắn cảnh thắng phân thân lúc này đợi tại thương lam tông một chỗ mười phần ẩn nấp địa phương đợi giang thanh đi tìm đến thời điểm phân thân còn tại hắn đi vào phân thân trước mặt còn chưa mở miệng phân thân thì dẫn đầu nói cái k i a gọi lý thanh người tuyệt đối không thể thả hắn đi đã hắn muốn tại t h ư ờ n g làm tông dưỡng lão liền theo hắn đi nhớ kỹ tuyệt đối không thể để hắn đi Ngạch, biết giang thanh cứ như vậy không hiểu ra sao đi thế mà cảnh thắng lại biết cái này lao a n mày có thể không phải nhân vật bình thường lý thanh đạo cảnh mười tầng tu vi đã từng là cực bắt chỉ địa đệ nhất cao thủ bởi vì đột phá trường sinh cảnh thất bại dẫn đến hai mắt mù lại ngoại ý muốn thu hoạch được cơ duyên từ bên trong cầu sinh cần một thời cơ đột phá trường sinh cảnh đạo cảnh mười tầng đã từng đệ nhất cao thủ nhưng là bởi vì đột phá thất bại mà hai mắt ngủ nhưng lại lại có hắn kỳ nộ g của hắn nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh lần nữa đột phá trường sinh cảnh vẹn vẹn một đoạn giới thiệu cảnh thắng cũng cảm giác người này quả thực cũng là bờ uff xét đ ẩ y cảnh thắng thử cùng triển khai mô phòng đối chiến muốn thăm dò thăm dò một chút bản lãnh của hắn một phút trôi qua về sau cảnh thắng t ừ từ mở mắt nhẹ gật đầu nói ra cái này lý thanh đúng là có có chút tài năng ngay sau đó cảnh thắng nghĩ đến những cái kia thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp hắn chủ đấu liền tranh thủ thời gian tiến vào trong tu luyện thời gian trôi mau ba năm thời gian thoáng qua tức thì cảnh thắng khoảng cách đột phá trường sinh cảnh hai tầng còn kém chút vốn là hắn muốn lại lắng động cái hai ba năm lại đột phá tuy nhiên lại còn có chu đấu cái này thai họa ngầm ở chỗ này thời gian ba năm hắn mỗi ngày đối nó nguyên rùa thế mà mới chỉ là hơi để chu đấu thụ điểm ngoại thương căn bản là không đả thương được về căn bản mà lại chu đấu còn muốn thay cháu hắn báo thủ lúc nào cũng có thể đến cửa trả thù cho nên hắn n g h ĩ nghĩ vẫn là quả quyết sử dụng khí vận giá trị trực tiếp đột phá đến trường sinh cảnh hai tầng thuật h ú y cũng là rút ngắn thời gian hai ba năm bất quá dạng này cũng bảo đảm hắn có thể trăm phần trăm đánh bại chu đấu thực lực đang lúc cảnh thắng trầm đ ồ n g nhiên hắn phát hiện phân thân của hắn chỗ đó tựa hồ có người xâm nhập nguyên lai、like、là lý thanh phân thân nhìn lấy lý thanh hỏi các hạ có chuyện gì lý thanh nguyên bản khi tiến vào t h ư ờ n g làm tông trước đó là một bộ khất cái cách ăn mặc về sau thêm vào t h ư ờ n g làm tông về sau hơi chút cách ăn mặc xem ra thế mà giật trẻ t r ú n g chỉ có hơn ba mươi tuổi chỉ bất quá hắn ánh mắt tăng thương cùng hắn bề ngoài cũng không làm sao tương xứng không có gì thì là muốn tỉnh h giáo một chút cực bắt chỉ địa đệ nhất cao thủ bản sự thôi lý thanh lười biếng nói cực bắt chỉ địa đệ nhất cao thủ cảnh thắng ngạc nhiên hắn cái gì thời điểm biến thành cực bắt chỉ địa đệ nhất cao thủ rồi bất quá cái này cũng, cũng không thể quá c h í n h hắn từ khi hắn liên tiếp đánh bại rất nhiều cao thủ về sau tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn là cực bắt chỉ địa đệ nhất cao thủ bất quá cảnh thắng cũng không có tính toán cự tuyệt cũng không phải đánh không qua đối phương liền nói ra cái k i a hai người chúng ta đến trên trời nhất chiến đi chỗ này quá nhỏ không tốt thì chuyển ra nói xong hắn thì phi thăng đến trên biển mây lý thanh thấy thế cũng theo sát phía sau đợi hai người cũng bay đến trên không thời điểm lý thanh không nói hai lời trực tiếp phát động công kích trong chốc lát trên người hắn bắn ra cửa quang lập tức u y ể n như thiên thần hạ phảm sáng g i người mở mắt không ra trên biển mây sóng gió tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị các hạ tốt nhất là toàn lực xuất thủ bằng không thua thiệt thế nhưng là chính ngươi phân thân hào tâm nhắc nhở lấy hắn vốn cho là lý thanh sẽ thẹn quá hóa giận ai biết hắn ngược lại mười phần nghiêm túc gật gật đầu ngươi nói đúng vậy theo ý ngươi nói trong chốc lát lý thanh làm ra toàn thân của mình thủ đoạn một trưởng đánh qua phân thân đồng dạng cũng là một trưởng đánh về phía đối phương chỉ bất quá không giống với đối phương khí thế h u n g hăng chính hắn có vẻ hơi nhẹ mẹo nhạt viết hơi anh song trưởng hấp k í c dưới chân bọn hắn biển mây trong nháy mắt bị đánh tan bất ngờ không đề phòng lý thanh miệm phun máu tươi bỗng nhiên b ta thua. lý thanh một mặt tiếp lối nói ra c h ư ơ một trăm bốn mươi tám đầu nhập vào hôm sau thương lam tông thì tuyên bố có một tên mới trưởng l ã o thêm vào đạo cảnh mười tầng trưởng lão cái này không chỉ là trong tông môn đệ tử trưởng lão cảm thấy không hợp thói thường thì liền thế lực khác đều cảm giác không hợp thói thường vì cái gì chỉ như vậy một cái nho nhỏ thương lam tông liền có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy cái này thật sự là khiến người ta chăm mối vẫn không có cách giải bất quá suy nghĩ kỹ một chút mọi người cũng minh bạch không sai biệt lắm ngoại trừ vô danh còn có người nào bản sự này có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đâu lại là ba năm qua đi nhưng là toàn bộ đại hạ thánh triều lại là g i ó o dục mây vẩn phụng thiên đế triều rốt cục lộ ra bản thân n h a n h vớt thế mà liên hợp tất cả thánh triều cùng một chỗ hướng đại hạ thánh triều tiến công trước đó tần sương nhan đoán không sai quả thật là ngoại trừ nàng đại hạ thánh triều cái khắc thánh triều đều đã quy hàng tại phụng thiên đế triều khó trách phụng thiên đế triều rõ ràng ngoài miệng nói muốn thống nhất thiên hạ lại một điểm hành động đều không có cảm tình là cũng sớm đã toàn bộ cầm xuống còn cần gì hành động hiện tại phụng thiên để triều đoán chừng đã chuẩn bị kỹ cảng sau đó thì liên hợp cái khắc thánh triều cùng một chỗ cho đại hạ thánh triều tạo áp lực. ngay tại lúc đó phụng thiên đế triều quốc sư cũng lần nữa đi tới đại hạ thánh triều vẫn như cũng là câu nói kia chỉ bất quá nội dung lại biến một chút trước đó nói là năm thành hiện tại lại trở thành sáu thành hơn nữa còn có cái phụ ra điều kiện cũng là đại hạ thánh triều tu vi cao nhất không được siêu qua đạo cảnh mười tầng bằng không liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt đây là cái gì bá vương điều lệ thì liền cảnh thắng nhìn đều thẳng hô nhà tư bản tại thế lúc này thì xuất hiện tại bạch bảo trước mặt của lão giả một trường đem hắn đập chết rồi một cái đạo cảnh mười tầng lão cặn bã thật sự coi chính mình liền sợ hắn bất quá dạng này cũng trực tiếp nói cho phụng thiên đệ triều song phương đã không có hỏa giải chỗ trống làm phụng thiên đế triều hoàng đế biết được quốc sư của hắn chết tại trên tay mình thời điểm triệt để tức giận quyết định cùng đại hạ thánh triều không chết không thôi cái này đại hạ thánh triều thật lâm vào nguy cơ đầu tiên là đem đại hạ thánh triều kẹp ở giữa vô tướng thánh triều cùng cầu nguyên thánh triều trước phát động công kích hai cái thánh triều đều là truyền thừa đã ngoài ngàn năm nội tình hùng hậu tùy tiện thì phái ra ngàn vạn đại quân tiến công đại hạ thánh triều sau khi hai cái này thánh triều đổi lên đại hạ thánh triều tình hình chiến đấu lại làm cho người mở rộng tầm mắt hai cái này thánh triều nửa đường không biết xảy ra chuyện gì, thế mà song c ổ nguyên thánh triều trực tiếp bị vô tướng thánh triều trọng thương đi đầu đuôi bại trực tiếp đánh cũng không đánh trước hết bị chính mình người cho đâm lưng sau đó vô tướng thánh triều làm phe thắng lợi tiếp tục hướng đại hạ thánh triều xuất phát khí thế hung hung t r u n g quanh thế lực đều run lẩy bẩy không dám ló đầu cái này một khi ngoi đầu lên nói không chừng liền bị lấy r a giết gà dọa khỉ loại này phúc báo cho bọn hắn bọn họ cũng không dám mớn lúc này c ổ nguyên thánh triều bên trong hoàng đế thời cổ một mặt thảm đ ạ o bọn họ vốn là cùng vô tướng thánh triều hợp tác muốn cùng một chỗ tiến công cầm xuống đại hạ thánh triều ai biết nửa đường vô tướng thánh triều ph vô tướng thánh triều đây làm mưu đồ gì chấm cùng bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng một trận tuyến sao vì sao bọn họ phải làm như vậy thời cổ là làm sao muốn đều nghĩ mãi mà không rõ một bên quốc sư càng là không hiểu ra sao không hiểu làm như vậy đối với bọn hắn có chỗ tốt gì bây giờ bọn họ cầu nguyên thánh triều đã trở thành chung quanh trò cười quả thực không thể ngẩng đầu thấy người thế mà liền xem như d ạ n g này phụng tiên h đế triều lại một điểm biểu thị đều không có dường như trong mắt bọn hắn cầu nguyên thánh triều biến thành cái dạng gì đều cùng bọn hắn không có quan hệ rõ ràng bọn họ đem năm thành khí vận phía trên giao cho phụng tiên đế triều phụng tiên đế tri thời cổ đối v ớ nghe vậy thở dài ta tự nhiên là nghĩ tới vấn đề này chỉ bất quá còn sẽ có cái gì thế lực so phụng tiên h đế triều cường a có a đại hạ thánh triều không phải liền là a cái gì đại hạ thánh triều v ậ n hạ i ngươi n suy nghĩ kỹ một chút vì cái gì phụng tiên h đế triều lặp đi lặp lại nhiều lần đi đại hạ thánh triều thuyết phục nhưng là đại hạ vương triều căn bản không phản ứng bọn hắn cái này không cũng là bởi vì có p h â n khích ta căn bản không sợ cái kia phụng thiên đế triều cho nên cùng bị phụng thiên đế triều nghiên ép chúng ta không bằng đầu nhập vào đại hạ thánh triều bọn họ chí ít sẽ không giống phụng thiên đế triều như thế đối đ ạ i với chúng ta đi Quốc Triều, sau điều tối có cổ cũng trách sư, người nói rất có lý. Thời cổ mắt lại. Triều, người nói nheo Phụng Thiên nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngay sau đó, hắn thì điều động xứ giả trong bóng tối tiến giả Thời lại. Đại đó, rất bất bất mắt ta thì lý. H Đế đã về xứ ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía trong điện một người người này tự xưng đến từ cầu nguyên thánh triều nhất là hắn nói cầu nguyên thánh triều lại muốn ném r ử a vào bọn họ thần sương nhan âm thầm nghĩ hoặc cầu nguyên thánh triều không phải đã quy hàng tại phụng tiên h đế triều a nguyên bản còn muốn cùng vô tướng thánh triều cùng một chỗ đánh tới chẳng lẽ là bởi vì vô tướng thánh triều đột nhiên đâm lương bọn họ cho nên bọn họ mới muốn đầu nhập vào đại hạ thánh triều thần sương nhan đem chính mình nghỉ ngờ trong lòng hỏi ra sứ giả cũng rất là phối hợp toàn bộ đỡ ra bởi vì lúc trước bệ hạ thì đã phân phó nếu như đại hạ thánh triều hoàng nói cho bọ Rồi h ắ nhưng là điều kiện tiên quyết là bảo vệ bọn hắn giúp bọn hắn xử lý vô tướng thánh triều tần sương nhan nghe vậy lập tức liền tâm động những người khác cũng giống như vậy c ổ nguyên thánh triều tốt xấu cũng truyền thừa mấy trăm năm nội tình cực mạnh muốn là bọn họ có thể gia nhập đại hạ thánh triều chỉnh thể thực lực khẳng định có thể nâng cao một bước tần sương nhan rất là quả quyết thì trong bóng tối liên hệ cảnh thắng muốn còn muốn hỏi ý kiến của hắn cảnh thắng biết được về sau nghĩ nghĩ vẫn đồng ý dù sao vô tướng thánh triều cùng phụng thiên đế triều cùng bọn hắn đã thế như thủy hỏa sớm m u ộ n muốn chống lại lúc này thời điểm có thể lôi kéo một cái thánh triều hắn cũng có thể thu hoạch càng nhiều khí vận giá trị cớ sao mà không làm